Nhờ đến, A hắn cùng chúng ta là không giống nhau. Còn có ngươi lần này chịu thương, đến tuột cùng lại là vì sao? Chọn nhi dựng lên lốt thai, cái hiểu cái không mà bắt đầu tiêu hóa linh giả nói. Rồi lại nghe được linh giả hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, hắn một cái khác phụ thân, rốt cuộc là người phương nào? Nam T vẫn như cũ không nói. Linh giả nóng nảy, A ngươi như thế nào cùng cha ngươi giống nhau cố chấp? Ta hôm nay hỏi ngươi, cũng không phải muốn bạc đái chọn nhi. Chúng ta dù sao cũng phải có cái chuẩn bị không phải sao. Thủy Linh Băng Sương, là Long Chi Băng Sương. Hắn một cái khác phụ thân, có phải hay không Long Tộc? Chọn Nhi căn bản không phải một con phượng hoàng, hắn là một con rồng. Còn nữa, mặc dù phượng tộc suy tàn, nhưng Nam Tê Tốt Xấu cũng là phượng tộc sắp tân nhiệm vương vương. Hắn Hải Tử, sẽ là phượng tộc độc nhất vô nhị Thái Tử Điện Hạ. Nhưng phượng tộc sao có thể là một con rồng làm người thừa kế? Long Tộc chiếm phượng tộc thổ địa gia viên. Nếu lại nhận một con rồng làm thái tử, chẳng phải làm mọi người cười đến rụng răng. Nếu là long tộc người, các ngươi sớm hay muộn là muốn binh qua gặp nhau. Sớm chút nói cho ta, ta hảo có cái ứng đối phương pháp. Linh giả đêm nay là ngạnh hạ tính tình, một hai phải biết chọn nhi một cái khác cha ruột. Chỉ là linh giả là không biết, nam tê cùng thương quyết, nào cần sớm hay muộn. Bọn họ đã gặp qua, còn đánh một trận. Nam tê thương đã khôi phục rất nhiều, hắn là tân sinh vượng hoàng, khép lại năng lực thập phân cường. Trước mắt hắn trên lưng, đã hiện ít có bỏng dấu vết. Hắn nhìn lắc lư ánh nến, một đạo sẹo là lớn lên ở trong lòng. Hắn nói, hắn là thiên giới Long Quân, thương quyết. Không trung xẹt qua một đạo tia chớp, không có tiếng sấm vang. Nhưng che phủ hà mấy ngàn năm cũng chưa lạc quá một hồi mưa to, hôm nay như thế nào cố tình liền phải mưa rơi. Chẳng lẽ, linh giả không kịp dân dậy nam tê lại là cùng bực này nhân vật dính dáng đến quan hệ, liền vội vàng chạy ra khỏi sương phòng môn, xoay người biến mất ở trong đêm tối Tiếng sấm một khi rơi xuống, đêm mưa sinh ma. Chẳng lẽ là tố cửu bên kia xảy ra chuyện? Đầu hạ trận đầu vũ muộn thanh rơi xuống, châu ngọc lớn nhỏ giọt mưa đánh vào trọn nhi trên người. Hắn đem mặt tre ở đầu gối, rét lạnh ào ướt vây quanh hắn, như là họa mà tự lao lúc sau câu nệ. Trọn nhi nước nở thành, khiến cho Nam Tê chú ý. Trọn nhi. Nam Tê vội vàng đem hắn bế lên, hộ ở trong ngực ôm vào phòng, vì hắn bỏ đi ướt rầm rề quần áo, như thế nào ngồi ở bên ngoài. Sao đến khóc? Không thoải mái. Trên người như thế nào đều là thương. Chọn Nhi nhấp khẩn ngôi. Nam Tê đau lòng muốn mệnh, đem cái chán để qua đi. Dán chọn Nhi chán, nhìn xem cha được không. Chọn Nhi lắc đầu. Chọn Nhi nghe được nhiều ít. Toàn bộ. Cha, vì cái gì tàng tổ mẫu nói ta cùng các ngươi không giống nhau. Cái gì là lòng nha. hắn thương tâm cực kỳ, nghẹn ngào hỏi, trong tay kết băng có phải hay không không tốt. Ta về sau không bao giờ đi đông lạnh tiểu ngư, ta không bao giờ đi. Lời nói đang nói, Chọn Nhi lòng bàn tay bởi vì cảm xúc kích động, lại là sinh ra một tầng băng xương tới. Hắn hoảng sợ, đột nhiên ném ra tay, sau này thối ui. Không phải ta, là nó chính mình ra tới. Chọn Nhi lập tức biện giải. Nam T chút nào không thèm để ý, hắn đến gần rồi, dùng phượng hỏa ấm Chọn Nhi lòng bàn tay, vì hắn điều trị trong thân thể thủy linh khí tức, đem những cái đó băng xương chi khí áp xuống đi rất nhiều, cũng giúp hắn khép lại miệng vết thương. Chọn Nhi xuất hiện loại tình huống này. Đại để là bởi vì hắn phân hóa nguyên thân nhật tử không xa. Chính như bọn họ chứng kiến, Trọng Nhi đích đích xác xác sẽ là một con rồng. Nhưng Nam Tê lại tưởng, Trọng Nhi là Phượng Hoàng Cũng Hảo, là Long Cũng Thế. Trọng Nhi đó là Trọng Nhi, là hắn liều chết mang đến thế gian này hải tử. Không có việc gì, Trọng Nhi. Người nguyên thân phân hóa thời gian mau tới rồi, cha nhất định sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, đừng sợ. Nam Tê đem khẩn trương trọn Nhi phóng tới trên giường, muốn cho Trọng Nhi ngủ hạ, còn có Mặc kệ chọn Nhi là cái gì, cha đều sẽ không rời đi ngươi. Nam T ôn thanh tế ngữ, là chọn Nhi thích nhất nghe. Hắn hút chính mình nước mũi phao phao, không ngừng dối mắt, thật vậy chăng? Ngươi không cần gạt ta. Nam T bắt được hắn tay, hướng hắn bảo đảm, thật sự, ta sẽ không lừa ngươi. Chọn Nhi nếu là mệt mỏi, liền trước ngoan ngoan ngủ một giấc. Ngày mai, chúng ta liền đi sở tiểu ngư, hảo sao? Nô, no, ta không dám ngủ. Làm sao vậy? Ta sẽ làm ác mộng. Nam T cúi người hôn hắn cái chán, không sợ, cha ở đúng rồi, ngươi tưởng nghiệm an chiêu thúc phụ sao? Chúng ta ngày mai liền đi con thỏ sơn tìm hắn được không? Nam T tính nhật tử, cũng không sai biệt lắm nên đi tìm an chiêu. Cũng không biết hắn muốn nói cho chính mình cái gì. Ta tưởng, ta rất muốn thúc phụ. Cha, ta đây sáng sớm tỉnh ngươi cũng ở sao? Chọn nhi bị Nam T lại hôn một cái, được đến vừa lòng hồi đáp. Hắn cả người mềm như bông, ngay sau đó hỏi, cha, ngươi không đau sao? Nam Tê lắp đầu. Chọn Nhi lập tức tựa như điều hoạt lưu lưu cá trạch giống nhau, chui vào Nam Tê trong lòng ngực, khôi phục thường lui tới dính người thái độ, kia cha có thể hay không đêm nay ôm ta ngủ nha, ta tưởng rán cha ngủ. Nam Tê nào có cự tuyệt đạo lý, hảo. Về sau mỗi một đêm đều ôm ta ngủ. Hảo, hảo. Nam Tê cười nói. Chọn Nhi lúc này mới yên tâm lại, rốt cuộc có buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, bên ngoài vũ, hạ thật lớn A. Sàn sát xa. xa ch chấp hoa sáng nửa cái phía chân trời phòng trong ánh đến dấp tắt đêm mưa chung có tiếng giấc Nam tê phụ tử tự nhiên cũng có không nên người tố cửu trong mắt rơi xuống một tia màu đỏ tươi hắn tránh thoát cảnh trong mơ đánh nát liên thần ảo ảnh cuối cùng là ở nhiều năm trôi qua lúc sau thấy được chân chính liên thần hắn trong mắt đỏ đậm dần dần, dần rút đi ba phần tựa tỉnh phi tỉnh lại kịp thời bắt được muốn chạy thoát liên thần không lưu tình chút nào mà đẩy ra hắn mặt nạn lọt vào trongấm mắt là một trường che kín nếp hỗn, giàn mua đến kỳ cục mặt. Thế gian trong thái, chưa khổ toàn đếm. Không, Liên Thần thống khổ mà bưng kín chính mình mặt, ngã ngồi trên mặt đất, cái ngã lộn nhào mà xúc tới rồi một chỗ góc trùng, sắp sắp phát run lên. Hắn mặt nạ nát, hắn xấu xí bị Tố Cửu xem rõ ràng. Che lấp nhiều năm như vậy, trung quy vẫn là làm người mộng nát. Tố Cửu nên có bao nhiêu thất vọng. Hắn không nên tỉnh lại, Liên Thần rõ ràng ở cái kia ở cảnh trong mơ, vì hắn sáng tạo một cái ngày xưa chính mình. Nhưng vì sao? Vì sao Tố cửu muốn tỉnh? Vì sao vận mệnh muốn như vậy đối hắn? Bị đã từng tình cảm chân thành người yêu nhìn đến chính mình ra cả bộ dáng, lại làm thấy đối phương một chút một chút thất vọng thấu triệt, này đối liên thần tới nói, so chết càng tuyệt vọng, càng hư vô. Hắn cả người run rẩy một đầu tóc bạc dối tung, nước mắt không ngừng mà từ mất sắc trong mắt chàng ra, tầm đầy trên mặt hắn nếp hốn khé ránh. Xấu dọa người, cũng xấu lệ người đón sinh tự thi. Tố cửu chiều hắn đến lần quanh cùng tới rồi linh giả đều là không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì giờ phút này tố cửu là thanh tỉnh. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn liên thần, theo sau, trần trờ mà gọi ra hai chữ, sư phụ. Liên thần cắn răng, túi đầu, đem mặt nằm ở trên mặt đất. Ngọc nát. Toái chính là liên thần chính mình kia chẳng ngộ. Nhưng theo sau, tố cửu lại là chậm rãi ngồi sổm xuống thân, không màng sở hữu mà túi người ôm lấy xúc ở góc chung liên thần. Mặt lạnh như hắn, lại nghẹn ngào giống cái hài tử Sư phụ, ta rất nhớ ngươi. Mà bất đồng với che phủ hà mưa to liên tục, thiên giới chung, mọi nơi an nhàn, ban đêm tĩnh có thể nghe được hoa khai thanh âm. Gia Lan cùng Vân Nguyên cùng nhau trụ tạm điện nội, vào được một cái bóng đen. Hắn mê choáng trông coi thị vệ cùng thị nữ La Nhi, cũng dụng thuật pháp làm Vân Nguyên ngủ đến thập phần chết chầm. Hắn một tay cầm một phen bài trừ cái chắn vũ khí sắc bén, một tay voi qua, vô Gia Lan đầu. Lại là vạn phần yêu thương. Gia Lan trở mình, đại khái là bị hắn đánh thức. Gia lan nửa đứng dậy, xoa đôi mắt, nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, ách thanh âm hô, thêm hạ thuốc phụ. Biên tê, trên đầu còn rơi xuống mấy viên hỏa tinh tử, dừng ở trên giường, đảo cũng không thương sự vợ, thực mau liền dọc tát. chương 61 Vượng sinh nhạt nhất. Màn đêm buông xuống, cái chắn bị hao tổn. Thương thế chưa lành ngọc hành nhận thấy được không đúng, hỏa tốc cùng chiêu khê đuổi tới hải tử sương phong khi, phát hiện bên ngoài thị vệ đều đổ đầy đất, la nhi cũng rửa vào môn sần cuối đầu. Chiêu khê luôn Dẫn đầu vọt vào xương phòng chung. Nàng dụng thuật pháp bốc cháy lên một trận ánh nến, vội vã mà liếc mắt một cái, liền cả người đều tùng hạ tâm. Gia Lan cùng Vân Nguyên này hai đứa nhỏ, này đầu chạm vào đầu, ngủ ngon lành. Ngọc Hành tiến lên, xem xét bọn nhỏ kinh mạch hơi thở, trầm giọng nói, "Là thuật thôi miên. Là người phương nào xâm nhập ngươi cái trán? Cái trán bị vũ khí sắc bén cắt ra, hẳn là long tộc pháp khí việc làm." Ngọc Hành nhìn liếc mắt một cái Gia Lan, thương quyết trước mắt trọng thương. Đại khái là Long tộc nào đó người ngồi không yên. Nhưng Ngọc Hành cũng khó hiểu, hắn cùng Chiêu Khê rõ ràng tới chế một bước, hai đứa nhỏ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí còn, liền những cái đó thị vệ đều chỉ là bị hạ thuật thôi miên mà thôi. Hôm nay khởi, nếu ra lan ở các chung một ngày, người ta liền muốn bên người Chiêu Cố. Ngọc Hành cẩn thận dặn dò Chiêu Khê, nhớ tới một chuyện, cảm thấy chỉ hoan không được, ta đi cùng thiên đế nghị sự. Phụ quân. Chiêu Khê gọi lại hắn. Ngọc Hành nghỉ chân. Liền nghe Chiêu Khê sầu lo, hiện nay đã là đêm khuya, nếu là lại nhải thiên đế liền không được tốt. Hốn hồ, ngươi hôm nay mới tỉnh, thương thế chưa lành, không cần như vậy vội vã. Chiêu Khê, việc này chậm chế không được. Nếu có thể thành, chúng ta huyên nhi liền được cứu rồi. Ngọc Hành cầm tay nàng làm nàng yên tâm, ta phải chút thiên binh lại đây, ngươi chiếu cố hảo hải tử. Chiêu Khê bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ý sau liên tục gật đầu. Bọn họ hài tử vân nguyên từ nhỏ thể nhược. Cần thuần huyết hỏa phượng hoàng tâm mạch huyết mới nhưng chưa khỏi. Hiện giờ, thuần huyết phượng hoàng xuất hiện trùng lập trên thế gian, Ngọc Hành tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn là vì thiên giới, cũng là vì chính mình hài tử. May mà thiên ngự trong điện ánh đến chưa diệt, thiên đế phiên một quyển thư, thần sắc yên ổn, làm như một bộ gương mặt giả. Ngọc Hành đến lúc đó, thiên đế không có dương mắt, chỉ nói, hành thủy bờ sông chiến bại, thương vong vô số thiên binh thiên tướng, yêu giới lại chưa thiệt hại nhiều ít. Ngươi cùng thương quyết Thật là kêu ta kinh ngạc. Thiên đế cười lạnh một tiếng, thả các ngươi một cái so một cái hôn mê thời gian lâu dài, ta còn tưởng rằng là gặp cái gì đại sự, cẩn thận hỏi tới, bất quá đó là phượng tộc một ít tàn đảng thuộc sở hưu yêu giới. Ngọc hành không người, thiên đế tính toán như thế nào dàn xếp phượng tộc? dàn xếp? Thiên đế vấn đề này thực sự thú vị, bọn họ đã thuộc sở hưu yêu giới, còn dùng đến ta thiên giới cho bọn hắn dàn xếp. Hắn ném quá một giấy thư tử, kẻ hèn phượng tộc tàn đảng, còn dám yêu cầu trả lại lãnh địa. Thật sự là buồn cười. Phần 65. Ngọc Hành nhặt lên kia giấy thư tử, phát hiện phượng tộc yêu cầu gần chỉ có trả lại lãnh địa vừa nói. Năm đó, Phượng Vương Đông Thăng muốn thoái ẩn sự tình, Ngọc Hành không phải không biết. Thiên đế lưu quá nhiều lần, nhưng Đông Thăng chút nào không cho mặt ngũi, khăng khăng muốn mang theo phượng tộc quy ẩn. Hiện giờ phượng tộc đã diệt, lưu lại này đó Vượng hoàng sắc thật không đủ để thiên giới sợ hãi. Nhưng nếu bọn họ thật sự hoàn toàn thuộc sở hữu yêu giới, vì yêu giới tác chiến. Lại có tố cửu cái kia kẻ điên trường kỳ tương trợ, giả lấy thời gian, cái này phiền toái liền không thể khống. Tuy nói thiên giới là tam giới đứng đầu, chiến tiên rất nhiều, thả lại vô dụng thiên đế chính mình cũng có thể xuất chiến. Nhưng, ta nghe nói bên trong, có một con thuần huyết phượng hoàng. Thiên đế chậm rãi mở miệng, con người hiện lên một tia không kiên nhẫn, thả vẫn là 8.000 năm thiên tư, càng sâu đông thăng cùng cử dịch. Còn lại phượng hoàng không đáng tiếc, nhưng nếu như vậy phượng hoàng thuộc sở hữu yêu giới, đó là thiên giới một tổn thất lớn cũng là năm đó thiên đế sợ lo lắng. Thuân huyết Phượng Hoàng quy về yêu giới, là thiên giới một đại sĩ nụ. Phượng Hoàng vì tiên, thượng cổ đó là như thế, sao có thể sa đoạn. Mà Nam Tê cũng đúng là đoán được thiên đế tâm tư, mới dẫn đầu quy về yêu giới, muốn thương tổn thiên giới binh đội, trước cấp thiên giới một cái ra vai phủ đầu. Nào biết, trên đường ra sự cố, dẫn tới này phong thư tử, trước mắt ở thiên đế trong mắt cũng có vẻ không như vậy lệnh người sợ hãi. Thiên đế bản thân là chỉ Phượng Hoàng vì không cùng bọn họ vì cùng tộc, lại là trăm triệu không cho phép thuần huyết vương hoàng lưu lạc yêu giới. Ngọc Hành trong lòng sáng tỏ thiên đế tâm tư, đề nghị nói, thiên giới ứng đem phượng tộc lãnh địa trả lại cho bọn hắn, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Phượng tộc lãnh địa đã ban cho long tộc 300 năm hơn, há là ta nói còn tức còn. Thuở hồ này lãnh địa lúc trước vẫn là long tộc chiến thắng trở về khi ban thưởng, thực sự liên quan đến đến một cái tiên tộc mật muối. Mặc dù thuần huyết vương hoàng chân quý, hắn cũng không thể vì thế phất long tộc này cánh tay. Nhưng mà, Ngọc Hành tối nay, đúng là vì thế sự mà đến. Hắn một ngữ nói tọa ra, nếu thiên đế lại ưu phiền việc này, thật cũng không cần. Hiện giờ Long Tộc từ thêm hạ đảm nhiệm Thái tử, thực quyền lại ở thương quyết trên tay. Các trưởng lão tuy nói quyết giữ ý mình, nhưng trước mắt cũng đều lấy thương quyết mệnh lệnh là chủ. Nếu thương quyết tìm ra cái lý do muốn còn, thiên đế lại tăng thêm hiệp trợ cấp điểm Long Tộc khác chỗ tốt, như vậy, Long Tộc liền không thể không còn. Thiên đế nheo lại một đôi mắt phượng, chờ Ngọc Hành nói tiếp theo câu. Thiên đế có lẽ không biết, hành thủy bờ sông một trận chiến chung phượng tộc thái tử. Hắn cùng thương quyết, tựa hồ có thừa tình chưa xong. Nay trong đó ngàn vạn tình thi, Ngọc Hành chứng kiến vì thật. Người nói cái gì? Thiên đế vội hỏi nói, cùng thương quyết dây dưa không rõ, không phải một con chim sẻ yêu sao? Phượng tộc thái tử sắc thật cùng chim sẻ yêu lớn lên giống nhau như lúc. Ngọc Hành vì thiên đế bày mưu tính kế, cũng là ở vì chính mình hài tử phô một con đường sống, nhưng hắn có phải hay không năm đó chim sẻ yêu đều dâu dịa Quan trọng là bọn họ tình nghĩa chưa đoạn. Thiên đế nếu không nghĩ mất đi thương quyết, liền tốt nhất không cần khó xử phượng tộc. Hơn nữa, tiên cốt người quy về yêu giới, nếu không xẻ cốt, sau này phiền thoái rất nhiều, bọn họ sẽ không không biết. Ngọc hành định liệu trước, đã là đoán đúng rồi 7 tám phần, mà xẻo cốt chi thương há có thể coi thường, 8.000 năm tu vi thuần huyết Vượng Hoàng sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn, tự thương hại tu vi. Phượng tộc gia này hạ sách, chắc là vì cấp thiên giới một cái ra vai phủ đầu tưởng có thể có cùng thiên đế nói giới lợi thế. Bởi vì, chi bằng thiên đế là người lương thiện, trước tiên lui một bước, đầu lấy ân huệ. Ngọc Hành nói có lý, quan trọng nhất chính là thương quyết cùng Nam tê kêu phân tình, đã không ở thiên giới sở khống trong phạm vi. Thương quyết sớm từ 8 năm trước khởi liền hoàn toàn thay đổi. Thiên đế trước tư sau lự, rất nhiều vấn đề hắn cũng có nghĩ đến, nhưng kinh Ngọc Hành nhắc tới điểm, đó là càng vì rõ ràng trong sáng, thiên giới phượng quân chi vị chỗ trống đã lâu. Ngươi tự mình đi thỉnh kia chỉ thuần huyết phượng hoàng ngày qua giới một chuyến. Cuối cùng, thiên đế gợi lên khỏe miệng nhàn nhạt nói, việc này khó được ngươi rất nhiều lo lắng, nếu thuần huyết phượng hoàng quay về với thiên giới. Ngươi muốn vài dọn tâm mạch huyết, liền cũng không phải cái gì việc khó. Bị xem thấu tâm tư ngọc hành quỷ thân, đa tạ thiên đế thông cảm. Hôm sau, che phủ hà hết mưa rồi, sau cơn mưa bùn đất hốn một cổ cỏ cây thanh hương. Chọn nhi dậy thật sớm, cùng nam tê cùng nhau ăn sớm một chút Nam Tế thân mình còn không có hảo đấu, nhưng nhân miết bàn lúc sau dư lực, cùng với linh giả trợ giúp, hắn hành động đã tự nhiên. Hắn đáp ứng rồi chọn Nhi hôm nay muốn đi con thỏ sơn, liền sớm mà thế chọn Nhi chọn lựa hảo muốn ra cửa Tân y Liê Sam. Chọn Nhi gì thường hưng phấn, đối con thỏ sơn bạn cũ tưởng niệm không được. Hắn đối với gương, sờ sờ Nam Tế giúp hắn sờ bối tóc, vui vẻ mà khen nói, "Cha, ta hôm nay thật là đẹp mắt. Sớm nên giúp ngươi xử lý, là cha sơ sót." Nam Tế còn nghĩ đến một chuyện Cũng là hắn sơ sót. Đó là chọn nhi tên, chọn nhi là nhũ danh, còn chưa có đại danh. Nam T lấy tới giấy bút, ở phía trên viết dục chọn hai chữ, hỏi chọn nhi có nhận thức hay không. Chọn nhi chỉ hiểu được cái kia chọn tự, lại không nhận biết dục tự. Cái này tự không nhận biết. Chọn nhi thành thật nói, tàng tổ mẫu không dạy ta. Nam T liền dạy hắn nghiệm pháp, về sau tên của ngươi, liền kêu dục chọn. Là dạng dỡ chí ý. Ta đây còn gọi chọn nhi sao? Tự nhiên. Dục chọn là đại danh của ngươi. Ta đây một hồi muốn nói cho thúc phụ, cho hắn nói, ta có cái tên hay. Chọn nhi rất là kích động, suy một đâu tiểu ca khô, muốn mang đi con thỏ sơn phân cho thỏ con nhóm ăn. Cũng mặc kệ chúng nó yêu không yêu ăn, dù sao hắn tưởng phân. Nam T nắm hắn tay, chúng ta đi trước nhìn xem ngươi tố cửu thúc phụ, lại đi con thỏ sơn. Đang muốn ra cửa, đã bị vanh vanh cản lại. Vanh vanh ngưng mi, như ngộ đại sự, điện hạ, thiên giới người tới. Ở tre phủ hạ ở ngoài, Thỉnh kỳ lân tiến vào truyền lời. Nam T nắm chọn Nhi tay, lập tức liền bông lỏng ra. Chọn Nhi chính mình lén lút lại giác thượng. Tới chính là ai, tới làm cái gì? Nam T trầm hạ thanh tới, sắc mặt cũng không bằng mới vừa rồi ôn hòa. Hắn ngay sau đó lại hỏi, ca ca hiện nay như thế nào? Tới chính là Ngọc Hành Thượng Tiên, nói là muốn thỉnh điện hạ đi thiên giới một chuyến, thiên đế muốn đem ngài phụ quân phượng quân chi vị trả lại cho ngài. Ta vốn định trước báo ma quân, nhưng ma quân giờ phút này vẫn luôn thủ Thượng Tiên. Một tấc cũng không rời mà vì hắn độ tu vi Oanh oanh do dự nói Thượng tiên thân mình vừa mới ổn định chút Nô tỉ không dám đi quấy nhếu ma quân Tổ mẫu đâu Bà ngoại này đó thời gian hao phí tâm lực Trước mắt còn chưa khởi Nô tỉ chưa đi quấy nhiễu Nam tê gật đầu Kêu việc này trước không cần nói cho ca ca cùng tổ mẫu Ta chính mình đi một chuyến Điện hạ Vạn nhất là bấy dập Ngọc hành thượng tiên là thiên giới trọng thần Hắn tự mình tới thỉnh Tất sẽ không có trá Chọn Nhi liền làm phiền ngươi chiếu cố. Nam T Vỗ chọn Nhi đầu, khiểm thanh nói, Chọn Nhi, chúng ta ngày mai lại đi con thỏ sơn, hảo sao? Chọn Nhi không tình nguyện mà cuối đầu, thủ sắn ngón tay, vậy ngươi sớm một chút trở về. Đáng tiếc hắn hôm nay một bộ tân ý rìa xam. Mà bất đồng với chọn Nhi mất mát, sáng nay Gia Lan ngủ đến thập phần thoải mái, hắn là ở Vân Nguyên bên người tỉnh lại. Vân Nguyên dối người, giúp Gia Lan xuyên giày đi rửa mặt. Chiêu khê vì bọn họ chuẩn bị đậu đỏ bánh làm bữa sáng Gia Lan đi theo Vân Nguyên rửa mặt xuống miệng, cọ cọ chính mình ống tay áo, đêm qua phát sinh sự tình hắn một chút ấn tượng đều không có. Hắn không quà yêu ăn đậu đỏ bánh, nhưng cũng không kèn ăn, cắn một ngụm sau, đột nhiên hỏi, thím, ta khi nào có thể thấy phụ quân nha? Hắn đánh giặc còn không có trở về sao? Các chung không người nói cho Gia Lan tình hình thực tế, liền liền Vân Nguyên cũng giữ kín như bưng. Gia Lan không cam lòng hỏi, ta thấy Ngọc Hành thuốc phụ đều về nhà Lạ vì cái gì phụ quân còn chưa tới tiếp Lan Nhi? nên sẽ không phụ quân không cần hắn đi. Gia Lan bỗng nhiên hối hận ở chiêu khê này trụ hạ. Vốn gì đi, Gia Lan liền cảm thấy bởi vì chính mình lớn lên giống cha, đã chịu phụ quân xa cách. Trước mắt ở nhà người khác trụ lâu rồi, phụ quân có thể hay không cảm thấy hắn không ở lang dịch các trung càng tốt đâu. Gia Lan rất là lo lắng, ngai đậu đỏ bánh quay hàm cũng biến chậm. Người phụ quân sắc thật đã đã trở lại, nhưng hắn còn có chút sự tình muốn vội. Qua mấy ngày, thím liền đưa ngươi trở về, hảo sao? Chiều Khe bế lên Gia Lan, hống thanh nói, thấy ở thím như thế thích người phân thượng, Lan Nhi liền ở thím này nhiều trụ mấy ngày đi. Gia Lan nhấp môi không có đáp ứng xuống dưới, hắn sợ hãi chính mình tất cả thanh, liền lại đến đã lâu mới hồi lang Dịch Các. Vì thế, Gia Lan thậm chí không có ăn cơm tâm tư, dầu dĩ không vui mà mạt đôi mắt. Còn tuổi nhỏ, liền tâm sự pha mãn. Chiều Khe thấy vậy, chỉ phải lấy Lan Nhi trở về một chuyến lang Dịch Các giỏ hỏi thương quyết tình hình gần đây. Cũng hướng Gia Lan bảo đảm sẽ không làm hắn chờ lâu lắm. Vân Nguyên là thập phần thích cái này Lan Nhi đệ đệ, sợ hắn nhằm chán, liền nắm hắn tay liền phải dẫn hắn đi bên ngoài đi dạo, tìm tốt hơn chơi. Ngay gần đây, hắn phát tiểu đêm Bắc cũng hồi thiên cũng tới, Vân Nguyên đang định mang ra Lan đi hắn kia chỗ tính mạng nhỏ bàn chơi. La Nhi nhất đem ra Lan sự tình để ở trong lòng, tuân lệnh sau, đó là một đường vội vàng mà ra Thiên cung đại môn. Đúng lúc khi, Nam Tế chính xuất hiện ở nàng trước mặt. Duy thấy Nam Tế thân xuyên một thân màu đỏ quần áo gần vóc theo màu vàng vờn văn, khí thế đoạt người. Hắn theo Ngọc Hành tới thiên giới, lần đầu tiên đi vào đi phía trước như thế nào đều không bị cho phép tới gần mảy may thiên cung. La Nhi nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Nhưng Nam Tê từ nàng trước người đi qua, mắt nhìn thẳng, phản phất không quen biết nàng giống nhau, lạnh mặt, lập tức vào thiên cung đại môn. La Nhi gọi lại hắn, "Công tử?" Nhưng thật ra Ngọc Hành trở về thân, hắn bên cạnh người Nam Tê hơi hơi nghiêng người, "Thượng Tiên." Điện hạ, bên này tỉnh. Ngọc Hành lúc này mới tiếp tục dẫn đường. La Nhi lại không dám trì hoãn, tốc tốc trở về lang dịch các, hắn muốn đem việc này báo cho thương quyết. Mà Nam T một khi vào thiên ngự điện, đó là liền Ngọc Hành đều bị chắn bên ngoài. Nam T không biết là cùng thiên đế nói chuyện cái gì, ra tới khi, hắn không nói một lời. Có tiểu tiên tiến lên vì Nam T dâng lên một khối eo bài, mặt trên có khắc Vượng quân hai chữ. Nam T không có cự tuyệt, hẳn là tại đây một phương diện, cùng thiên đế nói hợp lại. Ngọc Hành liền nói, phượng quân. Nam T trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thích hướng cái này xưng hô, chần chờ một chút, hôm nay làm phiền thượng tiên buôn tẩu một chuyến, từ nay về sau công việc, ta sẽ lại đến thiên giới thương nghị, hôm nay liền trước cáo tử. Theo sau hắn bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, tư tâm muốn gặp một lần thiên cung cảnh tượng. Ngọc Hành rất là muốn hỏi một câu hắn, hay không biết ra lan tồn tại, rồi lại lo lắng là chính mình nhiều lời, liền tưởng chờ hắn lần sau tới khi, làm thương quyết chính miệng cùng hắn thuyết minh. Nào tưởng Nam T còn chưa đi ra rất xa Liền nên diện chạy tới một cái nhìn như chỉ có bốn năm tuổi lớn nhỏ hài tử. Hắn ôm một cái mệnh bàn, đang cùng người khác chơi khởi hưng. Mà hắn phía sau đi theo hai cái thiếu niên tiên quân, một cái đó là Ngọc Hành con trai độc nhất Vân Nguyên. Một cái khác Nam Tê không nhận biết, cũng chưa từng gặp qua, nhưng nhìn thấu, có lẽ là chiềm tinh điện tiểu tiên quân. Ra lan một cái không lo tâm, liền đụng vào Nam Tê, nặng nghề mà té lăn quay trên mặt đất, mệnh bàn lăn đến Nam Tê bên cạnh, bị đêm bắt kịp thời chạy tiến lên nhạt lên. Thượng tiên. Nhiều có đắc tội. Đêm bác vội nói, chỉ cảm thấy nam tê thân có tiên khí, cũng không biết là cái cái gì vị dai, liền trước hô thượng tiên. Nam tê trên cao nhìn xuống, hơi hơi nhìn thoáng qua kẽ ngã hài tử, đều không phải là là một bộ bình dị gần gui bộ ráng. Gia lan quỷ dạp trên mặt đất, an đau đến khóc thành tiếng tới, mảnh mai tiếng khóc như kim đâm nhập nam tê trong lòng. Không biết như thế nào, hắn đống nhiên nhớ tới trọn nhi mới sinh ra thời điểm, kia tiếng khóc cũng tửa kim đâm. Nam tê không lưng Muốn đỡ khởi hắn, chậm đi Vân Nguyên một bước. Cũng chậm ở Vân Nguyên một câu, chim sẻ ca ca. Nam Tê sẽ không cùng cái hài tử trí khí, hắn nhẹ giọng nói, tiểu tiên quân nhận sai người. Hắn không có ở lâu ý tứ, xoay người liền phải rời khỏi. Vân Nguyên ôm chôn mặt khóc thút thít ra Lan, vội vàng một tay tún chặt Nam tê góc áo, ta không có khả năng nhận sai. Lan nhi giống như ngươi, ta sao có thể nhận sai. Hắn trong lòng ngực ra Lan lúc này mới khụt khịt nâng mặt, nhìn liếc mắt một cái lạnh như băng Nam Tê Cùng nam tê đối diện thượng. Chỉ này liếc mắt một cái, liền khiến cho nam tê trong lòng vạn hải quay cuồng Hắn chân chờ, cũng là kinh ngạc. Ngươi vì sao? Vì sao lớn lên cùng ta như thế chi tượng? Chim sẻ ca ca, ngươi không nhận biết Lan Nhi sao? Hắn là ngươi cùng thúc phụ hải tử A. Vân huyên rốt cuộc vùng hắn ra góc áo, vui sướng lại cùng oán trách nói, ngươi còn sống, vậy ngươi vì cái gì không trở lại tìm Lan Nhi? Thúc phụ tổng không biết như thế nào mang hải tử, Lan Nhi hảo đáng thương. Gia Lan cũng ngơ ngẩn mà nhìn Nam Tê, con ngươi tràn đầy nước mắt, hồng cái mũi khuất khịt. Ngươi đang nói cái gì? Nam Tê tâm kịch liệt mà nhảy lên, như là chọc thủng bí mật tiếng trống thích thịch thích, sắp tạp tới rồi cổ họng, hắn như thế nào sẽ là ta hại tử? Phần 66 Vân Nguyên cùng hắn cái cỏ, ta mẫu thân nói cho ta, năm đó Lan Nhi vừa sinh ra liền không được, là thuốc phụ hao hết hết thẻ cứu hắn. Lan Nhi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nhất yêu cầu ngươi, ngươi vì sao không ở hắn bên người? Chim sẻ ca ca, ngươi liền chính mình liều chết sinh tiểu hài tử, ngươi không nhớ rõ sao. từng câu từng chữ, như mưa to tầm tã. Nam T nghe hắn lời nói, thâm tư toàn rối loạn. Cái gì Lan Nhi? Cái gì hài tử? Vì cái gì muốn nói thương quyết cứu đứa nhỏ này? Hắn hài tử, rõ ràng liền ở che phủ hà. Hắn hài tử, rõ ràng liền kêu dục trọn. Hắn hài tử, rõ ràng lúc trước An Chiêu liền nói chỉ có kia một cái. Mà hắn hài tử, thương quyết rõ ràng đó là không cần. Nhưng nhìn ra Lan cùng chính mình không có sai biệt mặt mày, nam tê không thể không tin. Nhưng này tin, trong lòng nào đó cố chấp đã bị đánh nghiêng. Hắn run rảy xuống tay đi thăm ra Lan nguyên thân, phát hiện hắn cùng trọn nhi giống nhau, vẫn chưa phân hóa. Nhưng hắn có thể cảm giác đến, ra Lan trong thân thể còn có, là hắn giống nhau như lúc hỏa linh kinh mạch. Hắn chất phát, thật sâu tan tác cảm đánh sập hắn. Hắn thất thần mà nhìn phía ra Lan, lại bị hài tử nhò nhỏ tay chủ động kéo lại ngón tay, cha. Ngươi thật là cha ta sao? Nam T nghe này, một đôi tay ngăn không được phát run, không phải sợ hãi, mà là hoảng loạn cùng kinh hỉ Hắn vội vàng nắm chặt hài tử tay, liền liền răng môi đều là chua sót. Nam T nhìn nho nhỏ ra lan, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc một lát. Mà lại mở khi, đó là đối hải tử sinh vô hạn ôn nhu cùng không tha lan nhi. Ra lan nhìn hắn, tính trẻ con giải thích, là gợn sóng lan, ngươi biết không? Nam T gật đầu. Chờ ta một ngày, hảo sao? Nói xong, hắn rút ra tay, cũng không quay đầu lại đi con thỏ sơn. Chương 62 Phượng sinh nhạc 2. Trong ngáy mắt, thân mình còn chưa khôi phục thương quyết liền chịu đựng đau tới thiên cung. Hắn đầu tiên là đi thiên ngự điện, lại là tìm một đường, đều không có tìm được nam tê. La Nhi muốn đỡ hắn, nhưng thương quyết cố chấp không cần nàng chạm vào, một đường nghiêng ngả lào đảo, cuối cùng là quỷ dạp xuống đất. Hắn nuốt xuống một đúng máu mạc, bị thương ngoài ra đã khỏi hợp. Nhưng tố cửu kia nhất triêu khiến cho hắn kinh mạch nghịch lưu, còn muốn hảo chút thời gian mới có thể xuống giường. Hôm nay, hắn biết Nam Tê tới thiên giới, liền không màng dung mạo mà khuyên can, sắc mặt như cho tàn mà cũng tới thiên cung. La Nhi bị bộ dáng của hắn sợ tới mức không nhẹ, liên tục xin giúp đỡ Ngọc Hành thượng tiên. Thương quyết bị Ngọc Hành thỉnh về chính mình các chung, dụng thuật pháp tăng thêm chữa thương, lại phát hiện hắn này thường chỉ có thể tính dưỡng. Gia Lan trong lòng nghiệm Thương quyết, biết Thương quyết tới, khóc sướt mướt mà náo muốn gặp hắn. Vân Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể gạt các trường bối, cùng đêm bác cùng, lênh cái này khóc bao đệ đệ, lén lút tới Thương Quyết nghỉ tạm sương phòng ở ngoài. Đêm bác lấy ra từ thần sơn học nghệ được đến tránh khí đan, một người một viên nuốt đi xuống. Ba cái hài tử ngồi sổm nghe góc tường. Gia Lan vài lần tưởng kêu Thương Quyết, đều bị đêm bác ngăn cản. Kết quả nháy mắt, chiêu khê đã vững vàng mặt đứng ở ba người trước mặt. Rốt cuộc nàng đến một tấc cũng không rời mà thủ Gia Lan, bọn nhỏ một không thấy bóng dáng. Triêu Khê liền bắt đầu tìm. Quả nhiên, bọn họ tới Thương Quyết này chỗ. Triêu Khê đầu ngón tay điểm điểm Vân Uyên cùng đêm bắt chán, các người hai cái chớ có dạy hư lệ đệ, đệ, đi thư phòng tập viết đi, một hồi ta tới kiểm tra. Dứt lời, nàng bế lên khóc đỏ đôi mắt Lan Nhi, thống đi vào sương phòng. Phu quân. Gia Lan vừa thấy đến Thương Quyết, liền từ Chiêu Khê trong lòng ngực tránh thoát hai, lão đảo mà chạy mấy tiểu bước, cố tự ôm lấy Thương Quyết, "Phu quân, Lan Nhi tưởng cùng phụ quân về nhà." Phu quân hắn hút cái mũi cũng không đề cập tới muốn cho Thương Quyết ôm một cái hắn, chỉ một cái kính mà khóc lóc. Thương Quyết là muốn ôm khởi hắn, nhưng không chịu nổi hôm nay này phiên la lột, một ngụm máu đen từ khỏe miệng tràn ra. Hắn cố nén nuốt vào, lại vẫn là dọa tới rồi ra Lan. Phu Quân làm sao vậy? Phu Quân ra Lan chưa từng gặp qua Thương Quyết hô máu, sợ tới mức oa hoa khóc lớn, ôm chặt Thương Quyết như thế nào cũng không chịu buông tay. Chiêu Khê không nghĩ tới Thương Quyết trạng thái như thế không tốt, muốn mang đi ra Lan lại vì khi đã mượn. Gia Lan bị kinh hách. Như thế nào cũng không muốn rời đi Thương Quyết một bước, gắt gao dính hắn. Sợ chính mình vừa đi, liền lại muốn đã lâu không thấy được Thương Quyết. Thương Quyết đối Ngọc Hành vợ chồng tỏ vẻ xin lỗi, hắn sau khi bị thương vẫn luôn đem hải tử lưu lại nơi này, thật sự là cho người ta thêm không ít phiền thoái. Kỳ thật chiêu khê tưởng nói không phiền thoái, nàng thật là thích Lan Nhi. Nhưng Ngọc Hành thấy Thương Quyết thần sắc không đúng, liền cùng nàng đi trước rời đi, cũng làm cho bọn họ phụ tử nghỉ tạm một hồi lại hồi lang Dịch Các. Phụ quân mang Lan Nhi về nhà đi Gia Lan khóc thở hồn hện, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Thương Quyết ruôi tay xoa hắn đầu, khan khắn nói, đừng khóc. Gia Lan đầy mặt đều là nước mắt. Lan nhi đừng khóc, chúng ta nghỉ tạm một hồi liền về nhà. Thương Quyết đột nhiên ho khan vài tiếng, môi sắc tái nhật. Gia Lan lập tức cấm thanh, hắn thật cẩn thận mà dựa vào giường, run chính mình nhỏ yếu bả vai, cố nén không có phát ra một cái âm tiết. Chỉ là hắn nước mắt đại như mưa trâu, liên tiếp rơi xuống, làm ước chính mình quần áo một góc. nhưng không đến một hồi Gia Lan liền kéo kéo Thương Quyết góc áo tưởng nói chuyện. Thương Quyết liền kiên nhận nói, không phải không cho ngươi nói chuyện, là đừng khóc. Gia Lan rất nhỏ mà dùng ngón tay moi rừng ven, không xác định mà giảng, Phu Quân, ta hôm nay giống như nhìn đến cha. Thương Quyết trong lòng đống nhiên nổi lên một trận chua sót, há mồm sau ngữ khí, là cực kỳ bé nhỏ mất mát, hắn nhìn đến ngươi, nhưng có nói cái gì? Cha làm ta chờ hắn, ta cảm thấy cha hẳn là thích ta. Gia Lan hỏi, Phu Quân, hắn thật là cha ta sao? Vẫn nguyên ca, ca ta nói ta cùng hắn lớn lên rất giống, ta hôm nay thấy, cũng cảm thấy rất giống. Cha là phải về nhà tới sao? Liên tiếp vấn đề đánh thương quyết vô pháp trả lời, hắn rôi tay, đem hải tử kéo vào trong lòng ngực. Gia Lan cảm giác được một giọt nóng bỏng nước mắt rừng ở hắn trên mặt, hắn mím môi, phụ quân. ân Người cùng cha cãi nhau sao? Thương quyết không có trả lời. Gia Lan không rõ, hắn cọ cọ thương quyết, các người nhanh lên hòa hảo đi, không cần cãi nhau. Chưa từng cãi nhau. Thương quyết nói, là phụ quân làm một kiện sai sự. Lấy bảo hộ danh nghĩa, tu một người tâm, cuối cùng lại làm tạp, đem tâm quăng ngã nát. Gia lan tuổi thượng ấu, là nghe không hiểu này đó, phụ quân làm sai cái gì. Thương quyết cứng họng, hắn như thế nào có thể nói cho đứa nhỏ này, liền ở đã từng, hắn nghĩ tới muốn giết hắn. Rõ ràng lúc trước, ở nam tên nói tố cửu là hắn kakaki thương quyết nếu có thể đủ nhiều tin tưởng hắn một chút, đi yêu giới hỏi một câu, liền sẽ không có những cái đó hậu quả. Nam Tê cái gì đều nói, là hắn bướng bỉnh mà không tin thôi. Hắn muốn cứu tánh mạng của hắn, lại ở cuối cùng không muốn tin tưởng Nam Tê theo như lời. Gia Lan cũng là sợ hãi, phụ quân vì cái gì. Luôn là cái gì đều không nói cho ta. Cũng luôn là trốn tránh ta. Hai tử non nớt tâm là yếu ớt, hắn sờ sờ thương quyết cảm. Lan Nhi biết nguyên nhân, nhưng phụ quân hôm nay không thoải mái, cũng không nói. Hắn có đôi khi cũng sẽ như vậy cố ý, cũng sẽ có một chút tiểu tính tình, bởi vì hắn thật sự thực tịch mịch. Nhưng hắn biết, hắn rốt cuộc có thể tùy phụ quân hồi lang gì các. Hắn tưởng niệm chính cư kêu cây cây ăn quả, cũng tưởng niệm chính hắn gieo tiểu hoa. Rốt cuộc, đưa hoa chạy đến thứ năm đó thời điểm, phụ quân liền sẽ tới xem hắn, mỗi một lần đều sẽ thực hiện. Mà ra lan loại hoa, từ hôm nay trở đi, sẽ dừng ở nam tê trái tim. Hắn nhiều một cái đưa hoa người. Nam tê đó là như thế, nhìn con thỏ sơn khắp nơi hoa mục, nghe an chiêu đem 8 năm trước đêm mưa tái hiện. Sẻo tử đau. Nhất biến biến nhắc nhở hắn thua thiệt ra lan. 8 năm trước, người trong bụng xác thật là một đôi song sinh tử. Một cái khỏe mạnh, một cái lại không sống được bao lâu. An chiêu vạch trần ký ức vết xẻo, như cũ là máu tươi đầm địa. Ta là thật sự không nghĩ tới, Thương Quyết sẽ cứu đứa bé kia. Rõ ràng ngươi lúc trước nói với ta, Thương Quyết không nghĩ muốn các ngươi hải tử. Ngươi liều chết trốn tránh, ta luôn cho rằng hắn là thật sự tàn nhẫn tâm địa. Ta thấy ngươi ngày ấy suy yếu tâm chết, thật là đi qua một chuyến quỷ môn quan Ta lo lắng nếu là nói cho ngươi, ngươi trong bụng thai nhi có một cái tất nhiên bỏ mạng, ngươi như thế nào an tâm? Chỉ sợ lập tức liền phải thương tâm mà chết đi qua. Sau lại, an chiêu lại là ích kỷ mà vì trọn nhi. 8 năm sau, ngươi đột nhiên trở về. Trọn nhi vốn là cùng ngươi không thân cận, ta nếu là lập tức liền nói cho ngươi. Năm đó có một cái hài tử, bởi vì ngươi thời gian mang thai cảm xúc hợp hực, cũng bởi vì trọn nhi đoạt toàn bộ chất dinh dưỡng, cho nên hắn ở vừa sinh ra khi liền cực kỳ suy yếu Khám tửa tử thai. Ngươi lại nên như thế nào đi ra cái này đau sót rõ ràng thân tử gặp nhau, là nhất ấm áp thời khắc. Ta thật sự là nói không nên lời. Mà trọng nhi, hắn cũng vẫn là một cái 8 tuổi hài tử, tuổi này tuy ở nhân giới tiểu hài tử chung đã là cái tiểu đại nhân, nhưng đối với tiên hài tử tới nói, hắn thật sự còn quá mức non nớt. Nếu thương thế của ngươi tâm, ảnh hưởng tới rồi lặng lẽ cùng ngươi tới gần trọng nhi nên làm cái gì bây giờ. An triều biết chính mình suy nghĩ quá nhiều, cũng cảm giác sâu sắc xin lỗi Việc này là ta ích kỷ, ta sợ chọn nhi chịu ủy khuất. Nhưng ta là thật sự không biết thương quyết các trung hải tử đó là người hài tử. Ta nếu biết, ta sao có thể có thể không nói cho ngươi. Nam T thất hồn lạc phách mà nghe xong này đó, lòng bàn chân tê dại, lại là khởi không được thân. Không biết là này tân thương tác loạn, vẫn là thời trước thương thời khắc cuộn cuộn. An chiêu khẩn trương mà nhìn hắn, Nam T, thực xin lỗi. Nam T cười khổ nói, ngươi có gì sai đâu. Ngươi đã cứu ta, vì ta tiếp sinh. Thả nuôi lớn trọng nhi. Ngươi là của ta ân nhân, cũng là hài tử mà, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Hắn chẳng ghét. Ta sợ chẳng ghét, bất quá là ta chính mình thôi. Thật không minh bạch, không minh bạch, mơ màng hồ đồ mấy năm. Hắn si thanh cười nói, năm đó ta chạy như vậy gian khổ, vì chính là làm hài tử mạng sống. Lại không nghĩ rằng, một đôi song sinh nhi trùng làn nhi, thế nhưng bởi vì ta nguyên nhân, lại vẫn là trốn bất quá tử thai vận mệnh. Là hắn hoài thai khi hầm hực hại hắn hài tử. Cũng là hắn tâm hoàng ý loạn tặng cùng Tu Vi Khi, không có công bằng phân đến hai đứa nhỏ trên người. Nam Tê tự nhận, Lan Nhi thể nhược, kỳ thật là hắn không phải. Chính là thương quyết lại cứu sống hắn. Nam Tê không đứng được, hắn nện bước thấy tựa tập tễ, giống như một cái đe dọa người. Hắn rửa vào một chỗ cảnh khô thượng, tay cầm thành quyền, khớp xương tái nhật. An Chiêu tưởng tiến lên đỡ lấy hắn, lại phát hiện Nam Tê dần dần mà quỷ trên mặt đất. Áp lực hồi lâu, ở một cái khác Hải tử thân phận sáng tỏ giờ này Hắn đau đớn muốn chết mà khóc lên. Mấy năm bóng đẻ cuốn thân, hắn là thật sự rất đau. Lần lượt mà mơ thấy Thương quyết đại hắn linh tỉnh, lần lượt mà không Thương quyết đối hắn tỉnh nghĩa. Hiện giờ xem ra, đều là ngu người dối gạt mình. Thương quyết năm đó tưởng hộ hắn là thật, muốn giết hắn hải tử cũng là thật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thương quyết lại là hảo hảo dưỡng đứa nhỏ này. Cái này vốn nên bỏ mạng hải tử, bị Thương quyết cứu sống, bị hắn hảo hảo dưỡng ở lang dịch các trung. Tuy tử nhỏ bệnh tật yếu nhưng lại hảo hảo tồn tại. Nam Tê rời đi con phỏ sơn, tâm tâm niệm niệm mà muốn hồi thiên giới, trở về xem hắn số khổ lăn nhi. Hắn là chật vật bất kham. Hắn cư nhiên dưỡng ta hải tử, một cái không có nguyên thân hải tử hắn lẩm bẩm tự nói, phúng cười năm đó đủ loại, không biết đến tuột cùng là vì sao. Một cái vừa sinh ra liền kham tựa tử thai hải tử, một cái liền nguyên thân đều không có hải tử. Là chim sẻ vẫn là phượng hoàng đều không thể biết, có lẽ sẽ là kêu bất kham tiên yêu chi từ đâu Vì sao Thương Quyết muốn lật lọng, lúc trước sai sinh chẳng lẽ là một câu lời nói dối. Nam T thể sắc và tinh thần cực nóng, giống từ một phen liệt hỏa ở bỏng cháy. Hắn là thực sự không nghĩ ra, hoảng hốt chi gian, hắn đã đi tới cửu biệt lang dịch các. Hiện giờ, Nam T pháp thuật cao siêu, không ngủng một tia khí lực, liền có thể ẩn thân hình vào cắt chung. Tim này quen thuộc lộ, hắn theo bản năng mà đi trở về chính cư. Nơi này có một đạo cái chán, Nam T tới gần, cái chắn ôn hòa, không có một tia kháng ý. Đây là thương quyết dùng ra lan một giọt cốt nục làm cái chán, không ngăn cản tra ruột, vĩnh sinh không ngăn cản. Nam T hít sâu một hơi, minh bạch trong đó đạo lý. Hắn đi vào trong đó, chỉ thấy bên trong là cùng đã từng giống nhau bài trí, mảy may chưa động xương phòng nội đã điểm thượng ánh đến, giữa đêm khuya, hắn trông thấy Hải tử thân ảnh chiếu vào song sát thượng. Nam T đến gần một bước, không muốn xa rời mà muốn đi đụng vào kia phiến nhò nhò hát ảnh. Lại nghe bên trong la nhi kinh hô một tiếng, tiểu điện hạ, người làm sao vậy? Nam T ẩn thân xuyên qua sương phòng môn, nhìn thấy chính là ra Lan năng đến gần như run dậy bộ dáng. Hán quanh thân còn tản ra một chút hỏa tinh tử, khiến cho Lan Nhi vạn phần lo âu, nô tỉ mang ngài đi gặp Long Quân. Phần 67 Không cần ra Lan được thành, phụ quân tâm tình không tốt, thân mình cũng không tốt. Lan Nhi đã về nhà, thực mau liền sẽ tốt. Tiểu điện hạ nói cái gì mê sảng? Không phải mê sảng, ta lớn lên giống cha, cho nên phụ quân không nghĩ nhìn đến ta. Ra Lan là thiêu mơ hồ. Nhưng cha còn sống, bọn họ sẽ hòa hảo sao? Nếu là hòa hảo, phụ quân sẽ nhiều ôm một cái Lan Nhi sao? Nam Tê nghe trong lòng phát khẩn, treo ở cổ tuyến, một khắc cũng không có lòng quá. Vì sao? Hắn trong lòng qua lại chỉ có này hai chữ. Tiểu điện hạ, ngài quá nhiều lo lắng. Lan Nhi muốn ôm hắn đi thường quyết kia chỗ. Lan Nhi, nếu cha cùng phụ quân có thể nhanh lên hòa hảo thì tốt rồi. Như vậy, phụ quân liền sẽ không trốn tránh ta, tránh ta, cũng sẽ nhiều đến xem ta. Bồi bồi ta. Ta một người thật sự hào tịch mịch. La Nhi biết Gia Lan khổ sở, nhưng nàng cũng không có cách nào. Gia Lan lớn lên như thế giống Nam Tê, thương quyết thấy một lần liền có thể khó chịu một lần, nhiều lần thương tâm, gợi lên hồi ước liền cũng là khổ. Nàng ôm Gia Lan mới đứng dậy, đã bị thuật pháp mê đi. Gia Lan thân mình khinh phiêu phiêu, rơi xuống Nam Tê trong lòng ngực. Gia Lan mở to mắt, mê mang mà nhìn Nam Tê hồi lâu. Cha, ta ở. Nam Tê ứng hắn, cha ở chỗ này. Gia Lan nghi hoặc chớp chấp mắt, thật sự đối hắn xa lạ đến cực điểm, Nô, no, ta có phải hay không đang nằm mơ nha? Bởi vì, bởi vì, ta thật là khó chịu. Hào hai tử, không phải sợ, là ngươi phân hóa nguyên thân thời khắc tới rồi. Nam tê chậm rãi dùng chính mình hỏa linh kinh mạch vì Gia Lan khơi thông rất nhiều, khiến cho hắn dễ chịu không ít. Tại đây, hắn mới khinh thanh tế ngưỡng mà ở Gia Lan bên thai nói, ngươi ngủ mở giấc cha mang ngươi đi một chỗ. Đó là che phủ hà. Nhất thích hợp hỏa linh kinh mạch giả địa phương. Mà hắn cùng thương quyết vấn đề, trước mắt thật sự là cấp không được. Ra lan thể nhược, nếu một cái không lo tâm, chỉ sợ cũng muốn ở phân hóa ngày này, chiến mệnh còn riêng vương điện. Nam T rời đi hết sức, không quên lấy chính mình tâm mạch máu, chữ lấy một bình nhỏ gian, đặt ở hôn mê la nhi trong tay. Thương thương quyết chính là tố kiểu, tố cửu là phượng hoàng. Như vậy, thương quyết tốt nhất thuốc hay, đó là phượng hoàng tâm mạch huyết. Nam T mặc kệ thương quyết hiện giờ đối hắn ra sao ý tưởng Lại là vì sao tránh Lan Nhi Nhưng mặc kệ như thế nào Ở ngày ấy hắn cứu thương quyết kêu một khắc khởi Đó là bởi vì hắn trong lòng không tha ở quay phá Nam Tê rốt cuộc thừa nhận Cùng lúc đó Mấy lần bồi hồi ở lang dịch các ở ngoài thêm hạ Cuối cùng vẫn là rời đi ra lan nơi địa giới Hắn trước sau không có nhận tâm đảo đi Đứa nhỏ này nội đan liền bởi vì hài tử kia một tiếng mềm như bông thúc phụ liền làm thêm hạ càng thêm không thể nhận tâm tới Tuy bị hắn nhị ca ca giáo hấn nhiều lần Nhưng thêm hạ vẫn là tính toán từ bỏ ra lan này nhất chiêu hiểm cờ. Nếu muốn thật đánh thật tính mà một lần nữa đến một bộ tiên cốt, hà tất đi ăn một cái tiểu hát long. Thêm hạ thật sâu thở dài một hơi, khốn khổ lâu ngày, cuối cùng làm một cái quyết định. Hắn nản lòng đi tới rồi nhân gian, đi vào tuân diệp bị giam lỏng địa phương. Mẫu phi bệnh nặng, nói với ta, muốn ta đem nảng nội đàn mang cho ngươi. Thêm hạ khẽ cười nói, nhưng ta nếu liên tiếp đảo lan nhi nội đàn, lại như thế nào bỏ được đảo sinh ta dưỡng ta mẫu phi. Ta là muốn cứu nàng, mới nghĩ đào nội đàn cái này tổn hại kế, ta như thế nào sẽ đào nàng. Hắn không ngừng lại nhải nói một lần lại một lần. Tuân Diệp mắt lạnh nhìn hắn, nhìn đến hắn ở trên bàn thả một phen xẻo tiên đao. Nhưng là nhị ca ca, ngươi có thể đào ta. Hắn cười thê lương, chúng ta là cùng mạch máu thân huynh đệ, ta nội đan nhất định cực kỳ thích hợp ngươi sinh một bộ tân tiên cốt. Chương 63 Phượng sinh 13. Chọn nhi so ra lan sớm một bước phân hóa nguyên thân, đó là ở Nam Tê rời đi một ngày này Hắn kinh hoàng thất thố mà tránh ở trong phòng, che chăn không tiếng động khóc thúc thít. Hắn nhìn đến chính mình cánh tay thượng không ngừng toát ra màu đen long lân, sợ tới mức một tiếng cũng không dám ra. Hắn rốt cuộc biết chính mình cùng đại gia không giống nhau, hắn không phải phương hoàng. Chọn nhi cấp xoay quanh, đóng cửa sổ khóa môn, sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng phân hóa nguyên thân sao là hắn có thể ngăn cản. Tệ nhất chính là, đương chọn nhi hóa thân thành một cái tiểu hắc long khi, hắn bởi vì cảm xúc quá mức khăn trương, lập tức biến không quay về. Xong rồi xong rồi. Chọn nhi tại chỗ đảo quanh, thừa dịp trời tối không ai nhìn thấy, hắn trộm mà nhảy đi ra ngoài, ánh ánh trăng, hắn đi vào dòng suối nhỏ bên nhìn nhìn chính mình bộ dáng Như thế nào còn trường một đôi má hồng. Hắn là long phượng chi tử, trên người tự nhiên muốn mang đốt lửa phượng hoàng gần ký. Chỉ là không nghĩ tới, kia hai mảnh màu đỏ vẻ, cư nhiên lớn lên ở hắn hai má thượng. Cực kỳ giống một cái đỏ mặt tiểu thắt long, buồn cười không được. Chọn nhi chán nản muốn mệnh, hắn không phải phượng hoàng liền tính còn mang má hồng. Một chút đều không uy phong. Hắn dùng sức xoa đôi mắt, xám xịt mà trở về chạy, hắn là một cái còn sẽ không phi long. Sau một lúc lâu, hắn thấy nam tê ôm một cái cả người đều là hỏa tinh tử hài tử đã trở lại. Chọn nhi vội tê cha. Cha. Nam tê lại nhân quá vội vàng mà xem nhẹ hắn tiếng la, ra lan phân hóa nguyên thân sắp tới, suốt cao không lùi, tự thân phượng hỏa sắp bỏng ra hắn. Nam tê vận tức chính mình hỏa linh kinh mạch. Không thảm mà đem điều hòa hơi thở chuyển vào da Lan trong cơ thể, đem hắn vượng hỏa dung hợp bình ổn. Da Lan trên người chấn động rất xuống một giường vô vũ, thân thể hắn nóng bỏng, người đã không có chi giác. Chỉ một cái kính mỏng manh hô hấp. Da Lan vốn là thể nhược, là ở quỷ môn quan đi qua một chuyến hải tử. Thân thể hắn không thích hợp vào giờ phút này phân hóa nguyên thân, nhưng hắn nội đan đã trưởng thành, cần thiết phải có một cái nguyên thân tới cung cấp chất dinh dưỡng. Hắn nhắm chặt hai trong mắt, thật giống như mới sinh ra lúc ấy giống nhau, không hề sinh lợi. Nam T mới chịu quá thương, lại tặng để lại một lọ tâm mạch huyết ở lang Dịch các giờ phút này vì Gia Lan điều tức phượng hỏa, thậm chí cố hết sức. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ vì Gia Lan tránh đi một con đường sống. Gia Lan phân hóa, là một con nho nhỏ hỏa phượng hoàng, trước mắt liền giống như một con bổ câu như vậy lớn nhỏ. Toàn thân đều là hỏa sắc lông chìm, chỉ có lương thượng, trộn lẫn một loạt hát vũ, cho đến đôi bộ. Hắn há miệng thở dốc phát ra một tiếng thấp kém phượng minh. Này một tiếng phượng minh mỏng manh Lại có thể gọi tới khác Phượng Hoàng Gia Lan kế thừa Phượng tộc Hoàng thất nguyên thân Tuy không phải thuần huyết Lại nhân Long Phượng chi sinh Càng hơn thuần huyết Cho nên hắn hôm nay phân hóa chi đau Cũng càng quá thường nhân Linh giả vội vàng tới rồi Nhìn thấy Nam tê trong lòng ngực này Một con tiểu Phượng Hoàng Khi Rất là kinh ngạc Ngươi từ nơi nào tìm thấy này chỉ tiểu Phượng Hoàng Là ta một cái khác hài tử Nam Tê cúi đầu Đem rốt cuộc ngủ yên xuống dưới Gia Lan ôm chặt Hắn cùng chọn nhi Là một đôi song sinh tử Hắn là trọn nhi đệ đệ. Nói xong, nam tê nhìn phía bốn phía, tổ mẫu, như thế nào không thấy trọn nhi. Mà trọn nhi đã cô tự đi tới bên dòng suối nhỏ, hắn chán nản đá bên chân đá, thở ngắn than dài. Hắn ở suối nước lặp lại xem chính mình bộ dáng, ủ rũ cụp đuôi trên mặt đất lăn một cái. Mấy chỉ long móng đuốt hướng lên trời, như là phải bắt được gần ngay trước mắt ánh trăng giống nhau, trống giống. Hắn nghĩ thầm, cái kia tiểu lùn dưa phượng hoàng cư nhiên là ta đệ đệ. Hắn cũng thưởng... Cha có thể hay không bởi vì có Phượng Hoàng, liền bất công Phượng Hoàng. Mà chính mình đâu, là điều Tiểu Hát Long, nói vậy Linh giả cũng sẽ không quá thích chính mình. Nghĩ, chọn nhi liền muốn khóc nhẹ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thu liễm cảm xúc. Bởi vì Tố cửu chính vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng là nghe được kia Thanh Phượng mình mới lại đây. Kết quả ở bên dòng suối thấy được một cái u buồn Tiểu Hát Long, này vừa thấy liền biết là chọn nhi. Tố cửu bình tĩnh nói, hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ được. Tại đây chỗ làm cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Chọn nhi xúc tới rồi bụi cỏ chung, cảnh giác mà nằm bò. Tố cửu xoay người liền đi. Chọn nhi mất mát mà cưới đầu, nào biết, thoáng bung lỏng biếng nhác đã bị xoay người lại tố cửu xách theo sau cổ nhắc tới. Đường đường một cái tôn quý thưa thất tiểu hát long, cư nhiên bị tố cửu để tiểu kê dường như dẫn theo đi. Chọn nhi ra sức dây ruộng, tố cửu lại một chút không cảm thấy lao lực. Ngươi làm gì? Cha ngươi tìm không thấy ngươi đến lo lắng. Hắn hiện tại mới sẽ không. Trọ Nhi múa may long ngóng ngước, hắn cùng tầng tổ mẫu đều nhìn kia chỉ tiểu phương hoàng, mới không hiểu được ta không thấy. Tố Cửu theo tiếng, "Ừ, ngươi nói một chút, cái gì tiểu phượng hoàng?" Hắn buông xuống Trọ Nhi, giữa mày kia nói sát hồng đã đạm đi không ít, "Ngươi thành thật mà nói, ta liền giúp ngươi khôi phục hình người." "Thật sự? Lựa ngươi làm chi?" Trọ Nhi đem nghe lén đến đôi câu vài lời đều nói cho Tố Cửu, sau đó thấu tiến lên đi, "Mau giúp ta." Tố Cửu cố ý bất động. Chọn Nhi nóng nảy, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, ta như vậy, ta như vậy thấy cha cùng tổ mẫu, bọn họ sẽ không thích ta. Buồn con không quan trọng, nhưng trước mắt nơi này nhiều chỉ tiểu phượng hoàng, chọn Nhi có thất sủng nguy cơ ý thức. Tố cửu liên nói, lần trước, ngươi chiều ta là mặt quỷ. Chọn Nhi dừng một chút, hỏi, ngươi lớn như vậy cá nhân, như thế nào còn mang thù a Ơn, đó là thập phần mang thù. Không có biện pháp, chọn Nhi tuy cùng tố cửu không phải một đường. Nhưng trước mắt nhận nhất thời mới là nhất quan trọng. Trọn nhi nhanh nhẹn mà ôm lấy tố cửu mắt cá chân, vằn vẹo chính mình màu đen long đuôi thúc phụ. Ta sai rồi. Tố cửu con cong, cong khoe miệng, ngày gần đây nhân tìm được rồi liên thần, tâm tình vốn là không tồi. Hắn liếc liếc mắt một cái trọn nhi, chịu đựng không cười ra tiếng tới. Tiểu hắc long ba ba mà đi theo hắn, thúc phụ, thúc phụ, ngươi giúp giúp ta đi. Giúp giúp trọ nhi đi, ta về sau không bao giờ đối với ngươi làm mặt quỷ. Ta về sau nhất định mỗi ngày nói thuốc phụ hảo, khen thuốc phụ xoái. Vừa dứt lời, chọn nhi lập tức biến trở về hình người. Hắn còn sẽ không dụng thuật pháp biến quần áo, liền trần chủi mông ngồi dưới đất. Tố cửu đi ở hắn phía trước, đi thôi, đi xem người đệ đệ. Nói, hỏi nhiều một câu, người đều có nguyên thân, như vậy còn sẽ không phi. Không biết ta. Chọn nhi quang lưu lưu chạy ở hắn phía trước đi. Tố cửu lập tức chiều hắn trên mông đạp một chân, phi cái thử xem. A.T. Hải tử không đến mức như vậy buồn. Người mới buồn. Tố cửu lại đạp hắn một ngông, cả kinh trọn nhi lại biến trở về một cái tiểu hát long, chật vật mà đi phía trước lão đảo hai bước, thật đúng là bay lên. Trọn nhi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai muốn học xe phi, phải bị đám ngông. Nhưng này ngộ mà cũng quá đau, trọn nhi che lại ngông, lập tức biến trở về hình người. Tố cửu này giáo pháp, đồng thời làm trọn nhi học xong hai cái kỹ năng, lệnh người kinh ngạc. Phương tộc nhiều một con tiểu phương hoàng, là tin vui. Nhưng này tin vui nhiều nhất cũng gần là ở tre phủ Hà Nội. Gia Lan cùng Nam Tê kinh mạch tương đồng, hắn rúc vào Nam Tê trong lòng ngực, ngủ một cái vô cùng thoải mái rác. Nam Tê cả một đêm đều không có tùng qua tay, liền như vậy ôm hắn, vì hắn nhất biến biến khai thông trong cơ thể hỏa linh khí thức. Mà một bên ngủ ở tiểu trên giường trọn nhi trùng tràn, trong lòng có điểm khổ sở. Tuy rằng biết đệ đệ thân thể không tốt, nhưng cha rõ ràng nói tốt chính mình phân hóa nguyên thân thời điểm sẽ bồi hắn, cũng rõ ràng nói tốt mỗi đêm sẽ ôm hắn ngủ. Kết quả đệ đệ gần nhất, cha liền đều đổi ý. Chọn nhi hô khẩu khí, tổng cảm thấy là bởi vì chính mình là điều tiểu hắc long duyên cớ. Phụ tử ba người ngủ ở một gian sương phòng chung, lại từng người dị mộng. Mà cách thiên sơn vạn thủy xa xôi khoảng cách, cũng cách một đạo sinh tử luân hồi. Thương quyết đẩy người là hắn mà bừng tỉnh. Hắn lại một lần mơ thấy nam tê, mơ thấy hắn về tới chính mình bên người, cũng mơ thấy nam tê sách theo một cái giỏ che ở trong núi vì hắn chết hoa chi tình cảnh. Xúc mộng sinh tình. Nam đó trường Nghi Phong hết thảy không ngừng ngập hồi. Tỉnh lại sau, mới biết đau đớn muốn chết. Hắn ngồi thẳng thân mình, thật sâu hít một hơi, một cái tay khác mơn trớn bên cạnh người lạnh leo giường, sinh một tia hào giác. Phòng trong, Dung Mạo nữ quân đang ở điều dược. Thấy hắn tỉnh, liền Ôn thanh nói, "Long quân hôm nay tỉnh cực sớm, chính là ngủ đủ. Thương quyết lúc này mới chú ý tới, trước mắt mấy ngày liền sắc cũng không lượng." Dung Mạo nữ quân nhận ủy thác, vẫn luôn ở phòng trong chiếu cô hắn, vì hắn lần lượt điều dược đổi dược. Thương quyết thẹn ý pha mãn, nhiều lần đều làm phiền nữ quân, nữ quân nếu có chuyện gì, ta tất nhiên vượt lửa qua sông. Kêu đảo không cần. Dung mạo cầm chén thuốc tiến lên, làm thương quyết uống, ta tháng sau liền muốn sơ thăng lên tiên, đi tư dược điện như mệnh, nhưng tiến chủ điện. Lần này đang bị, toàn dựa long quân ở thiên đế trước mặt đề điểm. Đối với ý, ý tiên mà nói, tư dược điện chủ điện mãi tam giới tối cao tiên dược điện, là bình thường ý, ý tiên không thể bước vào. Dung mạo lưu ý hồi lâu, vẫn luôn không có cơ hội Là thương quyết lần lượt mà đề bạt, mới khiến cho dung mạo nữ quân có thể sớm một bước đi lịch thiên lôi kiếp, đang vị thượng tiên. Phần 68 Thiên lôi kiếp không dễ, nữ quân vạn sự cẩn thận. Dung mạo gật đầu, như thế nào cũng phải đi bác một bác, rốt cuộc tiến tư dược điện chủ điện cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Hai người đang nói, la nhi hoang mang rối loạn mà chạy tiến bảo, liền ngày thường lễ nghi cũng không màng. Nàng đột nhiên đẩy ra xương phòng môn, quỳ dạp trên đất thượng, long quân, tiểu điện hạ không thấy. nàng hoàng sợ Sắc mặt tái nhợt, tiểu điện hạ bị người mang đi. Thương quyết khó thở công tâm, La Nhi vội vàng để thượng thủ trung bình thuốc nhỏ, người nọ để lại cái này. Dung Mạo lập tức tiếp nhận, dụng thuật pháp thử, cảm giác đến chính là một cổ mãnh liệt phượng hoàng tiên linh. Theo sau, nàng kinh ngạc nói, này chẳng lẽ là thuần huyết vượng hoàng tâm mạch máu? Nàng xoay người, đem cái chai dao từ Thương quyết, thả này bình huyết hơi thở, cùng Lan Nhi trên người hỏa linh, khí tức cơ hồ nhất trí. Chẳng lẽ? Thương quyết trong cổ họng nghẹn ngọ, hắn hỏi La Nhi: Chính cư ngoại cái chán, nhưng có tổn hại. Không có, một chút ít đều không có tổn hại. Thương quyết minh bạch, ra làn là nam tê mang đi. Hắn trở về quá, chỉ mang đi hài tử, lại tương lai xem chính mình liếc mắt một cái. Thương quyết suy yếu mà bưng kín chính mình ngực, trong lòng đau mạnh hơn thân thể đau. Hắn chống đỡ xuống giường, ta muốn đi che phủ hà một chuyến. La nhi đỡ lấy hắn, ngăn trở nói, Long Quân, che phủ hà nếu không có phượng hoàng mà bày mưu đặc kế, liền liền kỳ lân đều là vào không được. Ngài thân mình cũng thật sự không thể đi, vạn nhất lại gặp phải cái kia phát quần ma quân tố cửu, chẳng phải là muốn thiệt tòi lớn. Dung bạo cũng là ý này, nàng cầm phượng hoàng huyết, khuyên thanh, Long quân không cần nóng nội, này bình phượng hoàng huyết có thể cho ngươi mau chóng khôi phục Nhanh nhất là khi nào? 7 ngày? Cấp không được. Dung Mạo cũng nói, người này lưu lại phượng hoàng huyết, nghĩ đến cũng là vì thế ngươi chưa thương. Long quân, chớ có cô phụ hắn tâm ý, nhưng cố tình chuyện xấu tổng muốn đuổi ở một chỗ. Ngày thứ hai, Long Tộc có người tới báo, Long Phi đã chết. Nàng bị người dùng xẻo tiên đao đảo nội đan, tử trạng thảm thiết. Mà nhân gian tù Tuân Diệp cũng không thấy bóng dáng, giam giữ hắn cái chăn nát. Long Tộc kết luận, có thể là Tuân Diệp thân thủ đảo chính mình mẫu phi nội đan, giết hại nàng. Nhưng lệnh đại gia không nghĩ ra chính là, Tuân Diệp hiện giờ là phạm nhân thân hình, hắn là như thế nào làm được này đó. Trong tộc trưởng lão mật hội, triệu tới đang ở thái tử điện túc trực bên linh cứu thêm hạ. Thương quyết mang bệnh tiến đến ngồi ở một chỗ trên trường kỷ. Bên cạnh người riêng sinh bắt tay trường kiếm, một tấc cũng không rời mà che chở. Đại thêm hạ tới khi, chỉ thấy hắn thân xuyên tố y yể, sắc mặt thê lương như cắn cõi nơi. Hắn một đôi con người mới vừa rồi đã khóc, xương đỏ lợi hại. Các trưởng lao dò hỏi hắn bài câu, cũng liền tạm thời không hề khó xử. Thêm hạ tính tình mềm yếu, mặc dù cho hắn 100 lá gan, hắn cũng sẽ không đi giết chính mình mẫu phi tới giúp chính mình thân ca ca ngục vượt ng Nghe nói ngươi trước chút thời gian đi thăm quá tuân diệp. Thương quyết nhẹ giọng ho khan, diên sinh vì hắn đệ thượng một ly trà ấm. Thêm hạ gật đầu, thương tâm nói, hắn là ta thân ca ca, mộ phi bệnh nặng, ta tự nhiên là muốn đi nói cho hắn một tiếng. Kêu hắn nhưng có gì thường. Thương quyết nhấp một miệng trà, cam khổ hồi ngọn, mà ta nghe nói, ngươi hôm qua lại đi qua một lần. Thêm hạ thản nhiên mà nhìn thương quyết, thê thanh nói, hôn qua đi, là bởi vì nhị ca ca làm ta thường đi xem hắn Ta ở trong long tộc tuy là thái tử, lại nơi trốn đều bị quản chế với người, tứ để rốt cuộc tại hoài nghi ta cái gì. Hàn mới vừa tăng mẫu, thân ca ca lại rơi xuống không rõ. Cảm xúc kích động cũng là có thể lý giải, rốt cuộc đều là long tộc hoàng thất, một vị trưởng lao hai thán làm thêm hạ đi trước đi nghỉ tạm. Cũng khuyên thương quyết nói, thái tử điện hạ chính chỗ thất thân chi đau, long quân vẫn là chớ có lại khó xử. Việc này, chúng ta lại làm điều tra. Thương quyết là rõ ràng thêm hạ tâm tư. Nếu không hắn cũng sẽ không để ra thêm hạ tới làm cái này thái tử. Hắn vô tình tiếp tục khó xử, hết thể nghe trưởng lao an bài. Nhưng bối thân rời đi thêm hạ lại phi như thế chi tưởng. Hắn ở người hầu mà nâng lần tới tới rồi chính mình xương phòng trung, vẻ mặt hề và khí, đãi người hầu ly lấy, hắn liền nhắm chặt môn. Xương phòng trung ưu ám, hắn ngồi vào một mặt kính trước, đau xót chi rung đống nhiên trở nên quỷ dị lên. Hắn nhìn trong gương chính mình dung mạo, đột nhiên đứng dậy thay thường ngày hoa lệ thái tử phục sức. Trong ngáy mắt, hắn khẽ cười lên, thật là vừa lòng. Mà hắn khuôn mặt cũng dần dần mà thử thêm hạ biến thành tuân diệp. Hắn phất tay mở ra một chỗ ẩn ngấp mà ám các, từng bước một, chậm ổn đạp bộ đi xuống. Nội bộ vờn quanh rối trá bụi mù, một tòa thật lớn lồng sắt chiếm cứ hắn sở hữu tầm mắt. Mà lồng sắt chung, chân chính thêm hạ đang ngồi ở trong đó, mặt như màu đất, bên chân là hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Tam đệ, cái này cái chắn ngươi là hướng không phá, đừng lại phí sức lực. Tu Tiệp mắt lạnh hắn. Chờ ta đại sự lạc định, sẽ tự thả ngươi ra tới. Ngươi thật sự giết mẫu phi. Thêm hạ nghiến răng nghiến lợi. Tam đệ chính thai sở nghe, tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có giả. Tuân Diệp tiến lên một bước, buồn cười mà nhìn hắn, mẫu phi vẫn luôn rẻ dô ta, mặc dù ngươi lại yếu đuối lại ăn cây táo, rào cây sùng, ngươi cũng là ta thân đệ đệ. Nàng muốn chúng ta lẫn nhau nâng đỡ, nhưng ngươi đều làm cái gì. Thêm hạ nắm chặt nắm tay, thân hình khẽ run, gào giống ra tiếng, ngươi ta Ngươi gạt ta nói ngươi muốn gặp bệnh nặng mẫu phi cuối cùng một mặt, ngươi gạt ta đem ngươi mang ra cái kia cái chán, ngươi gạt ta ngươi sẽ không thương tổn mẫu phi. Nhưng thêm hạ nói không nên lời một chữ tới, nếu xuất khẩu, tự tự phá thành mảnh nhỏ. Hắn thân ca ca, giết hắn thân mẫu phi. Ta rõ ràng nói, ta nguyện ý đem ta nội đàn tặng cùng ngươi. Ngươi vì sao? Ngươi tu vi không tình, thuật pháp thấp kém, ngươi nội đàn, ta muốn tới gì dùng. Mẫu phi đều nói muốn đem nội cho ta Ngươi lại còn muốn ngăn trở ta Nếu không phải Long Phi chính mình đem nội đan xẻo ra tới Thêm hạ còn muốn chuyện xấu Tuân Diệp hung ác nham hiểm đôi mắt xẹt qua Thêm hạ trái tim Hàn ý ngồi sổn thân Thêm hạ a thêm hạ Hôm nay mẫu phi chết Tuyệt phi một mình ta tạo thành Là ngươi Là ngươi hại chết mẫu phi Nếu không phải ngươi lúc trước đứng ở thương quyết kia một bên Sáng nay việc Tuyệt không sẽ phát sinh Mà càng là thân cận người nội đan Càng không dễ dàng phản phệ Long Phi nội đan Làm tuân diệp trọng hoạch tiên quốc cùng một chút tiên lực. Nay nội đàn tuy vô dụng, nhưng tương lai còn dài. Chỉ cần thương quyết sơ sẩy một ngày, hắn liền có cơ hội tự mình bắt được đến Gia Lan. Nhưng tuân diệp dù sao cũng là long phi một tay nuôi lớn thân tử, hắn thân thủ thí mẫu, tất nhiên trong lòng cũng là đau. Nay đau ý, sẽ biến thành đối thương quyết vô hạn hận ý. Chương 64 Phượng sinh ngạc tứ. che Phủ Hà. Thiên đế muốn cho Phượng tộc hồi thiên giới, cho chúng ta phân chia một cái tân lãnh địa, ta cự tuyệt Ta nói cho hắn, nếu thiên giới không về trả ta phượng tộc lãnh địa, chúng ta liền sẽ vẫn luôn lưu tại yêu giới. Nam T chính bưng một ly trà, trà ngạnh lập với trong nước, hắn nhớ rõ việc này vận may tức tới tượng chứng, cho nên hắn cho ta một cái tiên liên giai, là ta phụ quân đã từng tiên liên giai. Tố cứu biết, đó là cử dịch phượng quân chi sừng, này tiên giai cao hơn long quân. Hắn là đem cục diện rồi dám ném cho ngươi cùng thương quyết, bị danh rằng giúp ngươi đắc tiểu, cũng không đắc tội long tộc. Ngươi một khi tiếp nhận rồi hắn tiên giai. Liên có tư cách tự mình tới cửa Long tộc, cũng liền bức không được hắn ra tay vì ngươi đi thảo muốn này lãnh địa. Mà ngươi cùng thương quyết quan hệ, hành thủy bờ sông một trận chiến khi, ai đều đã nhìn ra. Thiên đế Đam Miêu tức chí, là không nghĩ tham ngươi cùng Long tộc vũng nước độc này, thả lại muốn nhận hợp lại ngươi. Tố Cửu phân tích thấu triệt, hắn hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn nếu chịu trước kéo xuống mặt tới cầu hòa, ta tự nhiên không thể phất hắn mặt mũi. Nếu không hoàn toàn trọc giận Thiên đế, cũng là hoàn toàn ngược lại. Chúng ta ý không ở này. Nam T ngưng mi, nhân ta một bước đi nhầm, hiện tại kế hoạch toàn rối loạn. Hiện nay, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên đế là bắt được hắn cùng Thương Quyết cố Tình, đem Phượng Tộc lửa giận đi bước một mà tái giá tới rồi Long Tộc trên người. Nếu Thương Quyết còn lãnh địa, kêu vạn sự toàn cùng. Nếu Thương Quyết không muốn còn này lãnh địa, như vậy chính là Phượng Tộc cùng Long Tộc chi tranh. Thiên đế đứng ở trung gian, không đắc tội Phượng Hoàng, cũng không đắc tội Long Tộc. A.T. Xem ra ngươi không thể không đi gặp một lần thương quyết. Tố cửu làm hắn yên tâm, nếu long tộc khăng khăng không còn, ta còn là sẽ tiếp tục giúp ngươi. Nhưng ngày ấy thương quyết nhìn thấy ngươi phản ứng, không giống đối với ngươi vô tình. Có tình cũng thế, vô tình cũng thế. Đây là phượng tộc cùng long tộc ích lợi quan hệ, hắn trước nay đều so người khác sách đến rõ ràng. Nam Tê nhớ tới đã từng ở thiên giới đủ loại, không muốn lại liêu này đó sốt ruột sự. Hơn nữa nam Tê trong lòng còn nhớ mong một sự kiện, liền nhắc tới liên thần. Thượng tiên ngày gần đây còn hảo. Tố cửu vừa nói đến liên thần, biểu tình liền tùng hoan không ít, hắn khẽ cười nói, ở bà ngoại dưới sự trợ giúp, hắn khí sắc hảo rất nhiều. Hôm qua ta phát hiện chính mình tu vi có thể giúp hắn kéo dài thọ mệnh, có lẽ là lòng ta gian hoa sen duyên cớ, thân thể hắn cũng không có kháng cự ta tu vi. Bất quá hắn ngày gần đây muốn dung hợp ta tu vi, cho nên sẽ vẫn luôn hôn mê. Mà chỉ cần liên thần có thể tồn tại, hắn liền nhất định có thể tìm được cứu trị hắn biện pháp. còn nữa Liên thần ở tố cửu bên người, liền phẳng phất tìm được rồi một nửa kia hộ tâm liên. Tố cửu ma khi rút đi không ít, suốt ngày đều là thanh tỉnh. Nam T nghe nói liên thần có điều chuyển biến tốt đẹp, liền cũng an tâm chút, nếu thượng tiên tỉnh, ca ca có không giúp ta hỏi một câu sự. Tố cửu hỏi, chuyện gì? 8 năm trước, hắn vì ta cứu trở về cái kêu hồn thức, trước mắt đến tuột cùng ở nơi nào, hay không đã bình yên chuyển thế? Ca ca chỉ cần giúp ta hỏi thượng tiên này đó liền có thể. Nam T đứng dậy. Liên nghe được trong phòng hài tử đã tỉnh. Tố cửu đồng ý hắn nói, Vẫn chưa hỏi nhiều, Sư phụ không thể rời đi ta lâu ngày, Ta liền đi về trước. Nam Tê nhìn theo tố cửu rời đi, Lúc này mới vào phòng nội, Duy thấy đầy mặt tính trẻ con da lan còn buồn ngủ Mà ngồi ở trên giường, Mềm như bông mà nhìn Nam Tê. Nhân ngủ thỏa mãn, Hắn còn đánh một cái nho nhỏ ngáp. Chọn nhi đã chính mình mặc xong rồi dày, Chính lót chân ở chậu nước chỗ rửa mặt. Nam Tê lấy một phương khăn ước, vắt khô sau Hắn tinh tế mà cấp Gia Lan lau mặt. Gia Lan đầu nhỏ lào đảo lắc lư, chủ động dựa tới rồi Nam Tê trong lòng ngực. Nam Tê rỗi tay xem xét hắn cái chán, yên tâm nói, thiêu lui. Bị Nam Tê mơn trớn cái chán mắt lạnh, làm dại ra Gia, Gia Lan thoáng phục hồi tinh thần lại. Hắn rốt cuộc bắt đầu khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía cũng nhìn thấy ở một bên đứng xem hắn trọng nhi. Lan nhi, đây là ca, ca. Nam Tê ôn thanh nói. Gia Lan mím môi, đột nhiên trốn vào Nam Tê trong lòng ngực, không có phản ứng trọng nhi khi thật là ở thẹn thùng. Chọn nhi như mày, cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh, liền tức giận mà lôi kéo nam tê ống tay háo nói, cha, ta đói bụng. Phụ tử ba người là cùng ăn sớm một chút, chọn nhi chính mình ngồi ăn, ra lan còn lại là ngồi ở nam tê trong lòng ngực, từ nam tê cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà đi ăn. Hắn mới hạ sốt, tay chân đều không có sức lực, chỉ có thể dựa nam tê bên người ôm thức ăn. Thả ra lan từ nhỏ ăn quán sơn chân hải vị, đối trên bàn này đó bánh ngọt cũng chưa cái gì ăn uống. Mới ăn một lát liền không ăn. Cha Gia Lan kêu có chút mới lạ, Hồng Nhị sau chỉ chỉ trên bàn ly nước, tưởng uống nước. Nam Tê liền đổ một ly nước ấm, đặt ở bên môi thổi ôn, lại đút cho Gia Lan. Gia Lan một bên cái miệng nhỏ uống thủy, một bên trộm nhìn vài lần chính đại cà làm bánh ngọt trọng nhi. Tự nhiên, trọng nhi cũng cảm giác được Gia Lan ở nhìn lên hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Gia Lan, nghĩ nghĩ, đưa qua một cái chính mình cắn một ngũ bánh, ngươi xem ta làm gì, ngươi muốn ăn cái này sao Za Lan lúc đầu mới vừa uống xong thủy môi sáng lấp lánh, hắn nhỏ giọng nói, ta không thích ăn. Cái này ăn rất ngon. Trọn Nhi cho rằng Za Lan là ghét bỏ hắn cắn quá, liền đem chính mình cắn quá địa phương bẻ rất lại cấp Gia Lan, "Ta lần đầu tiên ăn cái này thời điểm, ăn một đại bàn đâu." Za Lan vẫn là không có tiếp nhận, hắn đỏ mặt xem chính mình ca ca, "Nhu Thanh Âm, nhà ta có thật nhiều." Hắn tưởng nói, nếu ca ca thích nói, có thể cùng hắn về nhà ăn được thật tốt nhiều. Nhưng ở Trọn Nhi trong hai lại xuyên tạc thành một khác phiên ý tứ. Chọn nhi thu hồi tay, nghĩ thầm, hạt khoe khoang. Nam tê sờ sờ ra lan đầu, chọc đến ra lan ngửa đầu, chim nhỏ mà gọi hắn, cha. Ngươi nếu không thích ăn bánh ngọt, ta làm người chuẩn bị khác. Hắn quan tâm ra lan thân thể, vẫn là hy vọng hắn có thể ăn chút cái gì đi xuống. Chúng ta lan nhi thích ăn cái gì đâu. Thích ăn hoa sen canh. Ra lan cẩn thận nói, nhưng là không cần phóng hạt sen, ta khả năng ăn không hết quá nhiều hạt sen. Chọn nhi liền cấp nói, ta đây muốn ăn hoa sen bánh. Phần 69 Nam T đang muốn đáp ứng, liền nhìn thấy Trọn Nhi trước mặt bánh ngọt mâm đều không, hắn bất đắc gì nói, buổi trưa lại cho ngươi làm hoa sen bánh, ngươi sáng nay ăn quá nhiều, lại ăn sợ là muốn trống. Vì thế, Trọn Nhi trơ mắt mà nhìn Nam T làm người một lần lại một lần mà đưa hoa sen canh tới. Mỗi một chén, ra Lan chỉ ăn một ngụm liền nhữ mặt mày. Hắn từ nhỏ chỉ ăn La Nhi thân thủ làm hoa sen canh, nếu là khác hương vị, hắn là ăn không quen. Nhưng tới tới lui lui nhiều lần, Gia Lan mỗi loại nếm thử một ngụm, cũng là ăn tiểu cái bụng tròn xoe. Như vậy quán trình hắn, cũng phần lớn là bởi vì Gia Lan vừa sinh ra khi liền chịu khổ rất nhiều. Theo sau nhiều năm thể nhược, ở lang dịch các trung xưa nay là luông chiều từ bé, cùng chọn nhi loại này trong núi chạy, thể trạng hoàn toàn không giống nhau, tính cách cũng khác nhau rất lớn. Chọn như thấy, cha, cái này đệ đệ cũng quá kém ăn đi. Gia Lan vừa nghe, hốc mắt đỏ. Hắn cũng không phải cố ý. Đó là ăn đến không thích ăn, liền thật sự ăn không vô. Lan dịch các trung, thương quyết chỉ là phái cấp Gia Lan làm điểm tâm tiểu tiên liền có mấy chú cái, tại đây một phương diện, thương quyết thật sự là đem ra Lan ăn uống dưỡng thập phần tiểu khí. Mà gia Lan vẫn luôn là như vậy sinh hoạt, cũng không thông báo bị người khác nói đúng không hảo. Hắn hoảng loạn mà nhìn Trót Nhi, lại nhìn nhìn Nam Tề, lo âu mà không biết nên làm gì biện giải, chỉ phải nhẹ giọng nói, ta sẽ sửa. Ân, vậy ngươi nhanh lên sửa. Trót Nhi nói tiếp tiếp thực mau. Gia lan hồng hốc mắt, gật gật đầu. Nhưng thực mau, chọn nhi đã bị nam tê nắm tay, đưa tới ngoài phòng thương lượng. Chọn nhi, đệ đệ thân thể không tốt. Hắn vừa mới đến che phủ hà, ngươi muốn nhiều chiếu cố hắn chút. Cha. Ấn. Chọn nhi bị khuất nói, ngươi nói tốt phân hóa nguyên thân thời điểm, sẽ bồi ở ta bên người, nhưng ngươi bồi đến là đệ đệ. Hiện nay ngươi còn vì hắn nói ta. Nam tê cứng họng, vội vắng nói, là cha không tốt, nhưng hôm qua xác thật là có việc chỉ hoán mới văn bể. Húng hồ ngươi đệ đệ hôn qua bộ dáng kia, nếu cha không chiếu cố hắn, hắn chỉ sợ cũng mất mạng. Chọn nhi cuối đầu, kia. Vậy ngươi biết ta là lòng sao? Biết. Một khi phân hóa, nam tê liền nhưng phân biệt ra chọn nhi nguyên thân. Ngươi còn thích sao? Chọn nhi thật cẩn thận hỏi. Nam tê kinh ngạc, vì sao như vậy hỏi? Bởi vì, bởi vì ta cảm thấy ta khó coi á ta đen thui, cùng cá chạch giống nhau. Hắn vẻ mặt đưa đám, ta thật sự cảm thấy quá xấu, một chút đều không mi phong. Sắc thật, hắc Long khi còn nhỏ cũng không uy phòng đen như mực, cùng căn cá trạch giống nhau lớn nhỏ, thật sự là đẹp không đến chạy đi đâu. Nhất húng chi, chọn nhi còn có hai má má hồng đâu, nhìn qua càng là buồn cười. Nam T đang muốn nói cái gì, bên trong gia lan đột nhiên đột nhiên ho khăn lên. Nam T không kịp cùng trọn nhi nói tỉ mỉ cái gì, vội không ngừng mà vào nhà, bế lên gia lan. Chỉ thấy hắn cụ mặt đỏ dần, thân mình lại phát khởi năng tới. Hôm qua hắn mới trở thành một con tiểu phương hoàng thực sự còn sẽ không khống chế chính mình vận hỏa. Nam T không thể không bên người ôm hắn, thời khác chú ý ra Lan nhất cử nhất động. Gia Lan đi phía trước không thoải mái, chỉ có La Nhi làm bạn, ngẫu nhiên, dung mạo nữ quân sẽ đến xem hắn, cho hắn mang hảo chút chua sót chén thuốc tới. To như vậy chính ở giữa, thương quyết rất ít tới, mà mỗi lần tới, đều là ở hắn ngủ say thời điểm. Hắn không thoải mái, liền sẽ vẫn luôn nằm ở chính mình trong phòng trên giường. La Nhi ôm hắn cũng không sự vô bổ còn không bằng làm hắn nằm có thể thoải mái chút. Sáng nay, lại có cha ôm hắn, vẫn luôn ôn nhu mà vô hắn lưng. Ở bên thai hắn ôn thanh tế ngữ mà hống. Gia Lan hốc mắt ướt lộc cọc, hắn cọ cọ Nam Tê bả vai, têu hắn, cha. Làm sao vậy, Lan Nhi? Nam Tê cười đáp lại. Ta thích cha. Gia Lan như là tìm được rồi một cái cảng tránh gió, lén lút khóc lên, Lan Nhi luôn là sinh bệnh, luôn là không thoải mái, nhưng là cha ôm ta, liền dễ chịu rất nhiều. Là. Có phải hay không bởi vì cha là cha, cho nên. Cho nên hắn lập tức nói không nên lời. Ngươi nguyên thân vừa mới phân hóa, cha sẽ dùng hỏa linh khí tức vì ngươi điều chỉnh. Về sau, ngươi đều sẽ không lại bởi vậy khó chịu. Cảm ơn cha. Gia Lan hít hít cái mũi, không quên nói lời cảm tạ. Nam Tê đau lòng hắn, đứa nhỏ ngốc, cùng cha nói cái gì cảm ơn. Phu quân nói, chỉ cần được đến trợ giúp, liền phải nói cảm ơn. Cha giúp ta, cho nên muốn nói cảm ơn. Gia Lan ôm Nam Tê cổ. Nam Tê tạm dừng một lát, nhẹ giọng hỏi, ngươi phụ quân đối đãi ngươi hảo sao? Hảo. Gia Lan nói. Nam Tê liền không hề hỏi. Nhưng Gia Lan cũng nói, nhưng ta lớn lên rất giống cha, cho nên phụ quân tổng không muốn thấy ta, ta thực thương tâm. Cha, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Nam Tê nghe xong, trái tim nổi lên chua sót, hắn tinh tế xem Gia Lan mặt mày, xác thật cùng chính mình sinh cực kỳ tương tự. Thương Quyết mặc dù hắn hận quá chính mình khăng khăng muốn sinh hạ cái này bọn họ cộng đồng hài tử, cũng không nên như vậy lánh đảm đối Gia Lan. Cũng mặc kệ thế nào, Thương Quyết đều cứu Gia Lan. Nam T vô pháp oán giận này đó, Gia Lan mệnh đích đích sắc xác, xác là thường Quyết cấp. Nhưng Nam T vẫn là muốn đem Gia Lan tiếp hồi chính mình bên người, đứa nhỏ này thể nhược, cần hỏa linh kinh mạch điều trị, cho nên tốt nhất là đi theo hắn. Hắn tưởng chờ thêm mấy ngày, Gia Lan thân thể tốt một chút, cũng chờ thường Quyết khôi phục một ít sau. Lại tự mình đi hỏi một câu thương quyết. Hắn để lại cho thương quyết tâm mạch huyết, thương quyết hẳn là sẽ dùng. Dù sao bởi vì long tộc chiếm phượng tộc lãnh địa một chuyện, bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp lại. Hắn cũng đã thừa thiên giới thiên bị, hiện giờ, hắn cùng thương quyết, không phải hẳn là trốn tránh lúc. Gia lan thể nhược, nam tê vì thế thật sự là lo lắng. Liên liên linh giả lại đây, đều là lúc nào cũng quay chung quanh gia lan chuyển động. Phượng tộc đã hồi lâu không có nên đón quá tân tiểu phượng hoàng, linh giả mỗi lần nhìn đến gia lan. Liên sẽ nghĩ đến Nam Tê khi còn nhỏ, đó là thập phần hoài niệm, nàng cũng thập phần lo lắng cho Gia Lan thân thể. Nàng dặn dò Nam Tê muốn chiếu cố hảo Gia Lan, phía trước phía sau tặng không ít tiên dược lại đây. Gia Lan nói ngọt, nhiều lần đều đối linh giả nói cảm ơn. Đứa nhỏ này rất là ngoan ngoãn, lại cũng làm người đau lòng. Không biết kia thương quyết ngày thường là như thế nào dạy dỗ hắn, khiến cho hắn sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không giống như là một cái đi theo chiến tiên trưởng thành hài tử. Mà chọn nhi mấy ngày nay không biết như thế nào Lại mê thượng sở tiểu ngư Cả ngày, trừ bỏ ăn cơm thời gian Đó là không thấy được hắn người này Gia Lan lại thường xuyên không thoải mái Nam T không rảnh lo chọn Nhi Chỉ có thể suốt ngày thủ thường thường phát tác Gia Lan Ban đêm, Gia Lan nhắc An Càng là muốn dán hắn ngủ Một chiếc giường giường không lớn Chọn Nhi thật sự là không có biện pháp chen vào tới Nam T hồi hồi đều là xin lỗi Mà làm chọn Nhi ngủ tiểu giường An ủi hắn nói đệ đệ thân mình không tốt Làm hắn thông cảm một chút Nhưng nam tê chưa bao giờ có dưỡng quá hải tử, tự nhiên không biết tiểu hài tử trong lòng ý tưởng. Chọn nhi ngủ hai ngày tiểu dương sau, liền chạy tới nhân tham tinh kia ngủ, nói là muốn cùng bọn hắn chơi đùa. Che phủ hà sân, liền phơi nổi lên liên tiếp tiểu cá khô. Chọn nhi cũng không kiêng kỵ dùng băng xương đông lạnh tiểu ngư, mỗi ngày liền tạo tác suối nước những cái đó tiểu ngư, đều mau đem chúng nó bắt được đoạn tử tuyệt tôn. Ngày thứ tư thời điểm, ra lan thân mình hảo rất nhiều, nam tê đang cùng với tố kiểu nghị sự. Gia Lan được cho phép, liền tới suối nước biên tìm chọn Nhi chơi. Gia Lan vẫn luôn thực thẻ thùng, hắn còn không quá thói quen chính mình có cái như vậy tiểu nhân ca ca. Rốt cuộc hắn ngày thường sở ở chung ca ca, đều là giống Vân Nguyên như vậy đại hải tử, rất là chiếu cố hắn. Mà chọn Nhi cái này ca ca, lại tham ăn lại có thể nói, thả đặc biệt thích một người chơi đùa. Sáng nay thời tiết rất tốt, Gia Lan vui sướng mà đến gần rồi chút, ngươi đang làm cái gì nha? Chọn Nhi hôm nay không có sở tiểu ngư. Sối nước mau không có tiểu ngư. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cây tinh tế cây gô đào bùn. Gia Lan thấy hắn không nói lời nào, liền ngồi xổm hắn bên người, dùng nho nhỏ ngón tay chỉ cái này bùn động, ngươi đang làm gì nha. Chọn Nhi xuống mặt không nói lời nào. Gia Lan mím môi, nhỏ giọng kêu hắn, ca ca. Hắn là lần đầu tiên như vậy kêu chọn Nhi, kêu rất thèm thùng, gương mặt đỏ bừng. Chọn Nhi nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi, túi đầu muôn thanh, đảo con kiến đoạ, ngươi này cũng đều không hiểu sao Nô, no, ta không có chơi qua, hảo chơi sao? Hảo chơi A. Chọn nhi thất thần mà nói, hắn dùng sức buôn bán bùn, chỉ chốc lát sau, liền có thật nhiều con kiến chạy ra tới, dọa ra lan một cú sốc. Nhưng thực mau, ra lan liền nở nụ cười, Kaka thật nhiều con kiến A. Chọn nhi ngại hắn chưa hiểu việc đời, quay người lại, liền đụng tới ra lan lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, thật là một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng Chọn nhi không có biện pháp, đem cây gỗ tử đưa cho hắn, do dự mà hỏi. Ngươi muốn chơi sao? Muốn. Ra lan buồn rầu, chính là, chính là nha, cái này con kiến hoa đều chạy ra. Các ca, ta không dám lại đi đảo. Ta mang ngươi tìm tân không phải hảo sao. Chọn nhi chỉ huy, cùng ta lại đây. Ấn. Cùng ngay sáng sớm, bọn họ hai anh em đem che phủ hà con kiến hoa đều dã một lần chơi. Che phủ hà từ nay về sau, kiến không liêu sinh. chương 65 Phượng sinh nhạc ngũ. Che phủ hà con kiến hoa liền như vậy mấy cái. Toàn thua tại Trọn Nhi cùng ra Lan trong tay. Gia Lan chưa bao giờ có chơi như vậy tận hứng quá, dơ hề hề trên mặt tất cả đều là bùn. Trọn Nhi lanh hắn đi suối nước biên rửa tay, Gia Lan không ngồi sồm ổn, một đầu tài tiến suối nước, quần áo toàn nước đấm. Hắn vừa muốn há mồm khóc, Trọn Nhi lập tức liền nhảy vào suối nước, bắn Gia Lan vẻ mặt bọc nước. Gia Lan dừng một chút, quên khóc. Trọn Nhi con eo trôi chảy mà từ suối nước vớt lên một cái tiểu ngư, cho ngươi lan chê môi Rỗi tay lấy quá tiểu ngư, ca ca. Ngươi tưởng sờ tiểu ngư sao? Chọn nhi lại sờ khởi một con tiểu con cua, cũng muốn cấp Gia Lan, lúc này Gia Lan không dám lấy. Gia Lan lắc đầu, ta sẽ không. Ngươi như thế nào cái gì đều sẽ không. Phu quân không có dạy ta. Chọn nhi hừ thanh, có điểm thần khí bộ dáng, này nào yêu cầu giáo A, không phải rất đơn giản sao? Gia Lan ớp đúng hỏi, A, kia, kia ca ca lợi hại như vậy, không phải cha giáo sao? Không phải A. Chọn Nhi mở ra suối nước cục đá, từ bên trong bắt được một con tiểu con cua, không chút để ý mà nói, ta cũng là mới cùng cha gặp mặt không lâu. Ra la nước rầm rề mà bò tới rồi trên cỏ, đem dày cởi ra, đánh cái dùng mình. Hắn là thật sự thể nhược, thoáng vô ý liền sẽ sinh bệnh, mấy năm nay toàn dựa thương quyết tiểu tâm che chở. Nhưng hắn cũng không nói lánh, hắn sợ hai chính mình vừa nói, liền lại đến bề phòng. Hắn quá tưởng cùng Chọn Nhi chơi, Chọn Nhi luôn có hắn chưa thấy qua mới lại chơi pháp. Mà trọn Nhi nhìn đến hắn đỏ lên chân, cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, liền đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới lót trên mặt đất, làm ra Lan đứng ở mặt trên, miễn cho hắn bị đá chọc thùng chân. Bởi vì ra Lan nhìn qua bạch bạch nột nột, giống như nhẹ nhàng bính một chút, hắn là có thể vỡ vụn giống nhau. Kaka, vậy ngươi trước kia đang ở nơi nào? Ra Lan để sát vào một chút, muốn đi dắt trọn Nhi tay. Hắn mỗi lần gọi Kaka đều sẽ thẻ thùng, gương mặt luôn là đỏ bừng. Trọn Nhi vội vàng ở trong nước nắm tiểu ngư. Nào có không dắt ra là tay, hắn cũng không ngẩn đầu lên mà nói, trường nghi phong. Ra lan ngựa ngùng mà thu hồi tay, ngồi xổm xem trọn nhi chảo tiểu ngư, một người sao. Trọn nhi nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm, có cái thúc phụ, nhưng hắn thường xuyên không trở lại. Còn có hai chỉ nhân tham tinh bồi ta, bất quá bọn họ sẽ không nói sao, ta ở trong núi liền cùng chim sẻ chơi, ta có thể nghe hiểu chim sẻ nói chuyện. Hắn trả sát cái mũi, đột nhiên kêu ngạo lên, thúc phụ liền nghe không hiểu chim sẻ nói chuyện, ta lợi hại sao. Gia Lan gật đầu điểm giống viên tiểu cụ tỏi, lợi hại. Cà ca cái gì đều sẽ. Hai người bọn họ một cái khoác lác, một cái ôm đùi, ở chung còn tính hòa hợp. Chọn nhi một cao hứng, lại bắt mấy cái tiểu ngư cấp Gia Lan. Gia Lan lại chậm rãi mà đem tâm tư phóng tới bụi cỏ trung khai một đóa tiểu hoa thượng, túi đầu người người Chọn nhi thò lại gần, Gia Lan chỉ chỉ tiểu hoa, hai đứa nhỏ liền đầu dán đầu cùng nhau nghe. Phương thảo tươi mát, trên nhụy hoa còn mang theo sáng sớm giọt sương chưa tán. Chọn Nhi đối tiểu hoa không có gì hứng thú, thất thần mà cùng Gia Lan liêu lên. Phụ quân, là cái dạng gì à? Ấn. Ta chưa thấy qua phụ quân, hắn trông như thế nào a Chọn Nhi trong tay méo một con tiểu con cua, đem nó để ở tiểu hoa thượng. Gia Lan ninh mi suy nghĩ một lát, hắn múa may khởi cánh tay, nỗ lực mà khoa tay múa chân. Phụ quân rất cao, sẽ không cười, không cao hứng thời điểm hai con mắt cái dạng này. Cà ca ca ngươi lớn lên rất giống phụ quân, nhưng là ca ca cười rộ lên đẹp. Còn có. Còn có chính là phụ quân có thể biến thành như vậy đại, như vậy đại, đại hát Long Trên đầu sẽ có hai chỉ giác, rất lớn. Phần 70. Nói lên thương quyết, Gia Lan là có một bụng nói có thể nói, phụ quân đi đường thư quy phòng, đi ngang qua kỳ lần nhìn đến hắn đều phải hành lễ, tôn xưng hắn vì lòng quân. Còn có, còn có A, phụ quân thích ăn đậu đỏ bánh, thường xuyên mua. Ta không thích ăn, chính là phụ quân mua ta liền sẽ ăn một chút, nhưng là liền một chút. Về sau chúng ta ở cùng một chỗ, ca, ca liền có thể cùng ta cùng nhau ăn đậu đỏ bánh. Chọn Nhi nghiêm túc mà nghe, trong lòng cũng cảm thấy đậu đỏ bánh hẳn là ăn rất ngon, hắn tỏ mò mà nói, phủ quân cũng là hắc lòng sao. kia hắn có má hồng sao? Gia Lan đầu giống cái trong bỏi, không có nhà, vậy không mi phòng, ca ca ngươi có sao? Không. Ta đương nhiên không lạc. Chọn Nhi lập tức phủ nhận, chột dạ mà nói. Gia Lan không rõ nguyên do mà chu chú môi. Lan Nhi. Ngươi cảm thấy cha cùng phụ quân, ai tương đối hảo chút? Chọn nhi hỏi hắn. Gia Lan đáp không được, hắn cảm thấy hai người hảo là không giống nhau. Bởi vì phụ quân cùng cha tính cách liền không giống nhau, nhưng này muốn nói như thế nào đâu. Nhưng nếu không có muốn nói quan tâm trình độ, Gia Lan cảm thấy đi theo nam tê thoải mái chút, ngày thường thân thể cũng không như vậy khó chịu. Ở lang dịch trong các, hắn rất ít có thể nhìn thấy thương quyết, rất nhiều lần không thoải mái đều trộm chịu được. Cá ca, ta không biết. Người như thế nào liền này cũng không biết. Chọn nhi từ nhỏ chính là nuôi thả lớn lên, khi cách 8 năm mới trở lại nam tê bên người, hắn đối với này đó xù ái, đều ở trong lòng phân chia cấp bậc. Cũng như cha cùng thúc phụ, đó chính là cha hảo chút, hắn một đôi so là có thể phân rất rõ ràng. Gia lan lại lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo ta rất ít có thể nhìn thấy phụ quân. a vì cái gì? Bởi vì ta lớn lên rất giống cha, bọn họ giống như cãi nhau. Không biết khi nào mới có thể hòa hảo. Như vậy đại gia liền có thể trụ cùng nhau. Cuối cùng, Gia Lan buồn dầu nói, ta nếu cùng ca, ca giống nhau, lớn lên giống phụ quân thì tốt rồi. Phong nhẹ nhàng mà thổi qua tới, Gia Lan bởi vì nói sai rồi lời nói, đánh cái hát xì. Hắn trà sát cái mũi, đảo mắt lại nghĩ đi kéo trọn nhi tay, khờ dại an ủi hắn, ca, ca ngươi có phải hay không tưởng phụ quân. Chờ cha cùng phụ quân đều ngôi giận, chờ ta bệnh hảo một chút có thể về nhà, chúng ta liền có thể trụ cùng nhau. Trọn nhi lắc đầu. Có chút mê mang, ta cũng chưa gặp qua hắn, có cái gì có nghĩ. Ta chính là, dù sao ta chính là hắn khổ sở nói, ta chính là cũng rất muốn trông thấy phụ quân, ta chưa thấy qua hắn. Một lần cũng chưa gặp qua. Cách đó không xa, Nam T chính kêu hai đứa nhỏ tên, một đường tìm lại đây. Chọn Nhi, Lan Nhi, như thế nào quần áo đều ướt Nam T mới vừa cùng tố kiểu nghị xong việc, mặt lộ vẻ mỏi mệt. Ta cùng ca ca chảo tiểu ngư chơi. Ra Lan nói, hắn lại đánh cái hát xì. Nam tê thi pháp đem hắn cùng chọn Nhi quần áo thay đổi một thân, ngay sau đó dùng tay dò xét ra lan cái chán, phát hiện có chút hơi nhiệt. Ra lan bởi vì chơi tận hứng, thật không có biểu hiện rất khó chịu, hắn mềm như bông mà bắt tay trong lòng tiểu ngư cấp nam tê, ca ca cho ta, ta tưởng dưỡng lên. Nhưng cái kia tiểu ngư héo héo, đều sắp chết. chọn Nhi nhặt lên chính mình phô trên mặt đất quần áo, sửa đúng ra lan, cái này không phải dưỡng, là ăn. Hắn dày cũng ước, liền để chân trần. Rồi tay gãi gãi bị tiểu tôn cắn quá một ngụm ngông. Phụ tử ba người cùng đi trở về tiểu viện thông minh, tiểu cảnh đang ở cho bọn hắn phong bánh ngọt. Trên bàn phóng ra Lan thích ăn hoa sen canh, cũng có Trọn Nhi thích ăn hoa sen bánh. Nhưng hôm nay Trọn Nhi không có gì tâm tư ăn chúng nó, hắn mãn đầu góc đều là phụ quân cũng là điều hắc long sự tình. Nam Tê chủ động đem một cái mâm thức ăn đẩy đến Trọn Nhi trước mặt, Trọn Nhi, đây là nhân gian mật đậu bánh, người nếm thử. Trọn Nhi nghe lời cầm lấy một khối cán khẩu cán tư, tư. Giải mật giống nhau Giống như trước kia An Chiêu thúc phụ đi nhân giang khi Mang về tới tiểu bánh ngọt Đáng tiếc kia tiểu bánh ngọt là ven đường tiểu quán thượng Thô Giáp Điểm Tâm Tất nhiên là so ra kém doanh doanh riêng trước này mật đậu bánh Hắn nói Cha, chúng ta khi nào đi con thỏ sơn thấy thúc phụ Con thỏ sơn hàng năm Có thủ thuật che mắt bảo hộ Nếu không có Nam T hoặc là An Chiêu mang theo Chọn nhi còn tìm không đến con thỏ sơn ở đâu Nam T căn bản liền đem việc này Quên sạch sẽ Chính hắn đã đi qua một chuyến con thỏ sơn Thả cung an chiêu chi gian liêu để tài nặng nghề. Hiện giờ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là sẽ không lại đi. Hắn chỉ có thể phất trọn nhi tâm tư, ngày gần đây cha bội, có lẽ là muốn cho trọn nhi chờ một chút, hảo sao. Trọn nhi muộn thanh ăn bánh ngọt, gật gật đầu. Nam Tê cười cho hắn đổ một chén nước, làm hắn ăn từ từ. Nhưng kỳ thật trọn nhi ăn rất chậm, là nam Tê muốn tìm điểm lời nói cùng hắn giảng. chọn nhi thuận thế uống lên nước miếng, không có gì hương vị. Ăn cơm xong sau giờ ngọ ngày là rất dài. Gia lan bởi vì chơi thủy, xuyên ướt quần áo, đống nhiên sốt cao. Hắn giúp vào Nam Tê trong lòng ngực, liền lời nói đều nói bất động. Chọn nhi ngồi ở Nam Tê bên người, nhìn vài lần thủ đệ đệ Nam Tê, duy thấy Nam Tê đầy mặt mệt sắc. Chọn nhi gục xuống hạ đầu, tự hỏi rất nhiều chuyện. Hắn còn tuổi nhỏ, ở An Chiêu kia không để bụng chiếu cố hạ, tuy rằng bướng bình, nhưng hiểu chuyện cũng sớm. Hắn tưởng, cha khả năng cùng thúc phụ giống nhau, đều không quá sẽ mang hài tử, cho nên lập tức không rảnh lo hai đứa nhỏ Rốt cuộc, thúc phụ nói qua, dưỡng hài tử là kiện rất mệnh sự tình. Đại nhân cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Mà Lan Nhi làm cha nhọc lòng quá nhiều, cha liền không sức lực lại đến còn hắn. Buổi tối ngủ thời điểm, chọn Nhi hoa ở trong góc môi ngón tay, mất ngủ. Hắn từ nhỏ liền lẻ loi, là cha xuất hiện cho hắn ấm áp. Hiện nay đột nhiên có cái đệ đệ tới đoạn cha, chọn Nhi trong lòng thật sự là rất khổ sở. Nhưng hắn cũng không chán ghét đệ đệ, đệ đệ như vậy ngoan, còn như vậy sẽ khiến hắn, hắn nào khí lên. Hắn xoa xoa khô khốc đôi mắt, đang muốn sầu bi một hồi, đồng nhiên cảm thấy cánh tay có điểm ngỡ. Nhìn kỹ, phát hiện trên da thịt lại sinh ra một mảnh màu đen long lân tới. Chuyện này hắn không nói cho người khác, bởi vì hắn long lân chỉ chốc lát sau liền sẽ biến mất. Chọn nhi còn không quá sẽ khống chế nguyên thần, ngẫu nhiên sẽ có mất khống chế biến thành tiểu hắc long thời điểm. Nhưng đa số dưới tình huống đều chỉ là hiện ra long lân thôi, đảo sẽ không giống ra lan như vậy động bất động liền bệnh đến bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa. Hôm nay hắn nghe già lan nói phụ quân, liền vào giờ phút này nghĩ tới phụ quân cũng là một cái hát Long Bất chi bất giác, chọn nhi trong đầu ra một cái kế sách. Nhân cái này kế sách, hắn cuối cùng là an tâm ngủ hạ, mơ mơ màng màng mà, chọn nhi cảm giác có một con ấm áp tay vua hắn gương mặt. Hắn ngủ đến ăn ổn, theo bản năng mà đi cọ cọ cái tay kia, nho nhỏ mà hô khẩu khí. Là hắn bên cạnh người nằm tiểu cảnh dẫn đầu tỉnh lại, ánh trong phòng kia tràn mỏng manh ánh nến, tiểu cảnh hô, nam tê. Hư. Qua một thân ban đêm Hà Lộ, nam tê ấm tay mới dám sở hài tử gương mặt. Hắn vì chọn Nhi dịch chăn, nhìn hắn ngủ say khuôn mặt nhỏ, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, lại lần nữa sở sở hắn đầu. Tiểu cảnh ngáp một cái, hạ giọng, "Ngươi hàng đêm tới thế hắn cái chăn, không bằng tiếp trở về ngủ đi, như vậy ngươi cũng hảo nhẹ nhàng chút." Lan Nhi có khi nửa đêm sẽ bởi vì trong cơ thể phượng hỏa bỏng cháy mà khóc thút thít, chọn Nhi nếu muốn tới các ngươi này ngủ, khiến cho hắn tại đây ngủ đi. Có lẽ, hắn ở các ngươi này ngủ đến còn hảo chút. Chè phủ hà hết thẻ đơn sơ, ta đã làm ơn ca ca, chọn ngay cùng ta cùng đi trường nghi phong dựng cái chán, ta muốn đem phượng tộc rời đến trường nghi phong trung. Trường nghi phong. Tiểu cảnh không rõ, thiên giới còn không tướng lanh thổ còn cấp phượng tộc sao. Kêu phiến lanh thổ thượng hiện nay trụ đều là long tộc con dân, muốn lấy về tới, đại để còn cần thật lâu. Hiện giờ, phượng tộc đã một lần nữa mặc thế, thật là không nên lại tiếp tục tránh ở yêu giới tỷ thế che phủ giữa sông. Tiểu cảnh nghĩ cũng là, kia cũng hảo. Trường Nghi Phong là Phượng Hoàng Sơn Mạch, sắc thật thích hợp các ngươi. Cuối cùng, hắn cũng hỏi, thương quyết tốt xấu là bọn nhỏ phụ quân, hắn cũng không nghĩ đem lãnh địa còn cấp Phượng tộc sao. Việc này, là hai tộc chi gian sự tình, đều không phải là ta cùng hắn chi gian. Tiểu cảnh đô miệng, xem không hiểu Nam Tê tâm sự. Lại thấy Nam Tê thở dài, chờ Trường Nghi Phong cư các kiến không sai biệt lắm, chúng ta liền dọn qua đi. Đây là thời gian, nếu chọn Nhi còn tưởng lưu tại các ngươi này chấu ngủ. Liên Lam phiền ngươi nhiều chiếu cố hắn một ít, đứa nhỏ này buổi tối qua yêu đá chăn. Ngươi cùng ta như thế khách khí làm chi? Tiểu Cảnh không đem chính mình đưa người ngoài, nói thẳng nói, Nam Thế, Tiểu Lan Nhi bệnh khi nào mới có thể hảo a? Trăm thi một năm, lâu là mấy năm. Hắn vốn chính là thương quyết nghịch thiên mạnh mẽ cứu trở về tới, Diêm Vương trong điện có lẽ là còn tổn tên của hắn. Hắn không nên ở cái này tuổi liền phân hóa, khả năng vì thế muốn ăn thượng một thời gian đau khổ. Nói đến này đó, Nam T đó là tự trách. Nếu hắn lúc trước tặng cho trong bụng hài tử tu vi dục sinh thời điểm, có thể tận lực phân đều đều một ít, cũng không đến mức làm ra Lan vận mệnh như vậy nhấp đô. Mà ra Lan xuất hiện cũng quá mức đột nhiên, rốt cuộc Nam T liền đối một cái hải tử đều là thật cẩn thận. Trước mắt lại đến một cái dễ tói ra Lan, Nam T hận không thể có cái thuật. Hú hổ cùng thiên giới quan hệ còn treo hắn trái tim một chỗ sầu lo, hắn đã vài ngày cũng chưa hảo hảo mà nghỉ tạm quá một lần. Ngày thứ hai sáng sớm, Mới vừa rồi ăn qua sớm một chút, Chọn Nhi liền lôi kéo thoáng hảo chút ra Lan đi đảo con kiến động, còn không cho Nam Tê đi theo. Nam Tê nghĩ đến Gia Lan hôm qua chẳng huống ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Chọn Nhi hôm nay không cần mang Gia Lan đi sờ tiểu ngư, hắn hiện nay còn không rất thích hợp xuống nước. Chọn Nhi gật đầu bảo đảm, chỉ mang Gia Lan đảo con kiến hoa. Hai cái đầu nhỏ liền ghé vào cùng nhau, một người trong tay cầm một cây tiểu cây gỗ chọc bùn đất, chọc chọc, Chọn Nhi liền cùng Gia Lan đánh lên bản tính nhỏ, Lan Nhi. Ta muốn đi phụ quân nơi đó. Gia Lan ngẳng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ, thanh âm còn mang theo vài phần bệnh sắc, mềm mại, chính là cha sẽ mang chúng ta đi sao. Bọn họ giống như còn ở cãi nhau nha. Ta chính mình đi. Chọn nhi có chút cùng nam tê giận dỗi bộ dáng. Gia Lan rất là lo lắng mà nhìn hắn. Chọn nhi liền ôm vai, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ngươi lưu tại cha nơi này, ta đi tìm phụ quân. Chúng ta trước trao đổi một chút, thế nào? À Gia Lan không phải thực nguyện ý. Nhưng là ngươi muốn giúp ta làm yểm hậu Nga. Chọn nhi sợ hắn không đáp ứng, kéo lại hắn tay nhỏ. Bị giữ chặt tay nhỏ ra lan gương mặt đỏ, hôn mê một mảnh phấn mặt bộ dáng. Chọn nhi phân tích nói, cha như vậy thích ngươi, ngươi liền lưu tại cha nơi này. Ta đi phụ quân nơi đó, như vậy chúng ta hai cái đều có người đau. Chính là cha nói ta thân thể không tốt, mới như vậy mỗi ngày ôm ta. Ta, ta còn là tưởng về nhà ra lan càng nói càng nhỏ rộng. Chọn nhi gãi gãi đầu, nhưng ngươi không phải nói. Bởi vì ngươi lớn lên giống cha, cho nên phụ quân rất ít lý ngươi sao. Gia Lan bị chọc chúng chỗ đau, thương tâm địa túi lầu tới. Hơn nữa ngươi là Phượng Hoàng, cha thích ngươi, tàng tổ mẫu cùng tố cửu thuốc phụ cũng thích ngươi. Ta là con rồng, có điểm cùng các ngươi không giống nhau. Ta, ta liền muốn đi xem Long Sinh hoạt địa phương là thế nào. Cà ca. Chọn nhi ủ ru nói, trước kia thuốc phụ lười đến quan ta, hiện tại cha cũng không rảnh quan ta, cho nên ta muốn đi tìm phụ quân. Cũng chính là hai cái cái gì cũng đều không hiểu hải tử, ngươi một lời ta một câu, còn cho nhau hâm mộ lên, cuối cùng lại là thật sự đạt thành hiệp nghị. Dù sao, ở bọn họ hòa hảo phía trước, ngươi lưu tại cha nơi này, ta đi phụ quân nơi đó. Chờ bọn họ hòa hảo, chúng ta là có thể chủ cùng nhau. Chọn Nhi cơ cơ ra lan tay, quan hệ đã thân cận rất nhiều, Lan Nhi, ngươi nói như vậy hảo sao? Gia Lan bị hắn nói hồ đồ, thấy Trọn Nhi kích động bộ dáng, liền gật là hảo, chính là chính là ca ca ngươi muốn như thế nào đi nha. Ta phải ngấm lại biện pháp. Chọn nhi sợ hắn đổi ý, mạnh mẽ cùng hắn kéo câu, vậy ngươi không thể đổi ý Nga mau nói hảo. Hảo. chương 66 Vượng sinh nhạt lục. Lúc này, long tộc. Thương Quyết còn ở cùng trong tộc các trưởng lão nghị sự, diên sinh đứng bên ngoài đầu, chắp tay sau lưng cùng mấy cái thị vệ chạm thành một loạn. Thêm hạ ăn mặc tang phục đến gần khi, như suy tư gì mà nhìn liếc mắt một cái diên sinh. Diên sinh có người. Lễ nghĩa chu toàn, thái tử điện hạ. Người đi theo tứ đệ trinh chiến nhiều năm, tu vi không cạn, không nghĩ tới tứ đệ yêu quý nhân tài không muốn buông tay, đến nay còn chỉ làm ngươi làm bên người tiểu tiên. hắn gợi lên khỏe miệng, có đôi khi ân sùng bất quá là bẻ gây cây cối một loại ích kỷ cách làm, thật sự là đáng tiếc. Diên sinh không đáp, nghiêng đi thân, chỉ nói, điện hạ thỉnh. Thêm hạ ánh mắt tấm lánh, cùng lúc trước thập phần bất đồng. Diên sinh quan sát rất nhỏ, chỉ này liếc mắt một cái liền như là thấy được người khác bóng dáng. Thật giống như là thấy được Tuân Diệp. Phần 71 Nhưng thêm hạ cùng Tuân Diệp chung quy là thân huynh đệ, cùng mẫu sở ra, giống nhau một chút cũng là hẳn là. Hơn nữa hiện nay Long Phi mất mạng, thêm hạ mất thân nhân, tính tình đại biến cũng có khả năng, nhưng Diên Sinh vẫn là đem này dị thường bẩm báo cho Thương Quyết. Đối này, Thương Quyết hỏi Diên Sinh, kỳ thật thêm hạ nói không phải không có lý, ngươi ra sao ý tưởng? Long Quân! Ngươi muốn làm tiên quân sao Thương quyết khí sắc thoáng hảo chút, chỉ là ngại với long tộc sự tình quân thân, hắn không có biện pháp lập tức đi trước che phủ hạ, ta sắc thật cũng tính toán để ngươi vì tiên quân. Diên sinh ngay này, hai đầu gối quỳ xuống, vạn phần không muốn nói, nếu thuộc hạ thành tiên quân, liền không thể làm long quân người hầu. Tiên giai có độ, thuộc hạ cảm thấy tiểu tiên thân phận không có gì không ổn. Còn có, thuộc hạ hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thuộc hạ còn tưởng tiếp tục giúp long quân đi chiếu cô A tức hồn tức. Ngươi nếu vì tiên quân Giống nhau có thể chiếu cố nàng Ta nếu vì tiên quân Hành động liền không bằng trước mắt tự do Này sẽ làm người phát hiện Long quân thực sự coi trọng A tước hôn tức Cũng sẽ xử chi trở thành Long quân một cái nhược điểm Làm trong long tộc nào đó không có hảo ý người lại lần nữa đi thương tổn A tước Diên sinh quyết tâm mà không để bụng này đó Hắn là cái chết cân não Cùng định rồi thương quyết Liền toàn tâm toàn ý Cũng đúng là bởi vậy Thương quyết xưa nay thực tín nhiệm hắn Trước mắt long tộc việc nhiều Thiên giới lại muốn làm bàn Yến Thiên đế cố ý mời phượng quân Nam Tê, liền cố ý cho ta một phần thiệp mời, muốn cho ta đi thân mời Nam Tê. Hắn trong lòng đánh cái gì bàn tính, ta không phải không biết. Thương quyết vốn định tự mình tiến đến, nhưng Long tộc cố tình nhân Long Phi chi tử, Tuân Diệp mất tích việc, vướng hắn. Kỳ thật trong tộc thái độ, Thương quyết không phải không rõ. Có trưởng lão hoài nghi là hắn giết Long Phi, cố ý thả chạy Tuân Diệp. Mấy năm nay, Thương quyết ở Long tộc nội quyền thế quá lớn, trong tộc trưởng lao sắc có đối hắn bất mãn. Nhưng cũng không dám phản kháng nửa phần. Sáng nay bị bọn họ tóm được một cái cơ hội, liền như mánh hổ phát thỏ, đâu chịu nhả ra. Thương quyết mấy ngày này, trừ bỏ xử lý thiên giới công việc, là một bước đều rời đi không được, ngay cả lang dịch các đều mấy ngày chưa về. diễn sinh, ngươi thay ta đem thiệp mời đưa qua đi. Nếu hắn hỏi cái gì, liền nói thiên giới bản đạo Yến Ta chờ hắn. Hắn có thiên ngôn và ngữ, đi phía trước không nói, sáng nay lại là gấp không chờ nổi mà muốn giảng cùng nam tên nghe. Long tộc sự phát, hắn muốn gặp Nam Tê, chỉ có trận này bàn đảo Yến có cơ hội. Thương Quyết đến gần Diên Sinh một bước, mặt khác, người đi nhân gian hạ sinh phủ đệ một chuyến, hỏi hắn muốn hai dạng đổ vật Thương Quyết những người, đưa cho Diên Sinh một viên hạt trâu, làm hắn giấu ở tay háo gian, hắn ở Diên Sinh bên thai nói nhỏ một câu, cần phải cẩn thận. Che Phủ Hà là phượng hoàng lãnh địa, từ xưa đến nay, nếu vô phượng hoàng cùng kỳ lân dẫn độ, người ngoài đều không thể ra vào che Phủ Hà. nó có nhược thủy tương hộ, phiến diệp không phủ Chọn nhi trong cơ thể có phượng hoàng huyết mạch, tuy là điều tiểu Long nhưng cũng không đến mức phi không ra này che phủ hà. Nay cảnh tượng kỳ lạ, ngàn vạn năm qua lần đầu tiên, che phủ hà phía trên cư nhiên có một cái trường má hồng tiểu hắc long bay qua, hắn ra sức mà rời đi này phiến thế ngoại nơi, muốn đi tìm một vị thổ địa tiên. Lúc này vừa lúc gặp Diên sinh thừa dịp Nguyệt Thăng hết sức, tiến đến đưa tiếp. Hắn sai phái một con kỳ lân đi vào thông báo, bất quá lâu ngày liền nhìn đến ra tới đón khách thoanh oanh. Nay khi nàng cưới một đầu thật lớn hắc kỳ lân, mặt mày thanh lánh, chút nào không thua thiên giới nữ quân khí thế. Diên sinh từng ở hạ sinh tiệc mừng thọ thượng cùng oanh oanh từng có gặp mặt một lần. Tự nhiên, oanh oanh cũng nhớ do hắn, các hạ là long quân bên người người. Đúng là. Diên sinh lời nói không nói nhiều, đem trong tay thiệp mời đệ thượng, thiên giới tháng sau có bản đảo hiến, thiên đế đặc kém ta đưa này thiệp mời với phượng quân. Oanh oanh tiếp nhận thiệp mời, hơi hơi chắp tay thi lễ, nàng là cái minh lý lẽ người. Các hạ nhưng còn có khác lời nói muốn truyền đạt với Phượng Quân. Tháng sau, Long Quân vọng ở bàn đảo Yến chung cùng Phượng Quân một hồi. Ngoanh anh nếu mày, nghĩ thầm này Long Quân không biết đánh cái gì bản tính, nàng cầm thiệp mời tiêu nặc với che phủ hà sương mủ dày đặc bên trong. Kỳ lân là đạp nguyệt thần thú, nó nơi đi qua, đều là tường vân. Bùi cỏ trung trốn tranh trọn nhi xem đến trận mắt há hốc mồm, hắn là lần đầu tiên thấy kỳ lân đạp nguyệt. Nhưng hắn không kịp kinh ngạc cảm thán. Liên vội vội vàng mà đi theo Diên Sinh một đường đi hướng nhân gian. Diên Sinh cước trình bay nhanh, chọn Nhi suýt nữa cùng ném vài lần, cũng may hắn là điều tiểu Hắc Long, học xong phi hành thuật, liền đấu đá lung tung mà đuổi một hồi lộ. Thẳng đến hắn một đầu đụng vào Diên Sinh trên đùi, hắn mới đột nhiên rõ ràng, chính mình là bị phát hiện. Người là vật gì? Diên Sinh thái độ lãnh đạm, không đem chọn Nhi đương một hồi sự. Chọn Nhi ôm đầu kêu đau, cũng đến không tới Diên Sinh một chút thương hại. Hắn hồng hốc mắt ngồi dưới đất, nhất thời tình thế cấp bách cũng không có biến trở về hình người, đen tuyển đầu vừa nhất, hai má má hồng thực sự mắt sáng. Diên sinh lúc này mới nhìn kỹ, kinh ngạc nói, ngươi là một cái hát long. Nhưng ngươi như thế nào, như thế nào, như thế nào dài quá hai mảnh má hồng, thật sự là lệnh người kinh ngạc. Hiện giờ thế gian Duy Dư lại thương quyết một cái hát long, Diên sinh chưa thấy qua đệ nhị điều, hôm nay gặp được, cũng không dám xác nhận. Thả này hát long sinh đến tiểu xảo, thoạt nhìn tuổi nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi. Ăn đau trọn nhi túi đầu cọ cọ chính mình móng đuốt, tận lực mà tưởng che khuất chính mình hai mảnh má hồng. Nhưng màu đỏ phượng lân quá mức thấy được, đã bị diên sinh thu vào đáy mắt. Trọn nhi giải thích nói, ta vừa mới nghe oanh oanh nói, ngươi là lòng quân bên người người. Vậy ngươi hiện tại là muốn đi bầu trời sao? Diên sinh không thể cùng hắn giảng quá nhiều. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Ta cho ngươi tiểu cá khô làm trao đổi. Tiểu hắc Long thấy hắn do dự. Liền từ chính mình trên lưng cong bọc nhỏ trảo ra ba điều lớn hơn một chút cá khô, ta tới rồi bầu trời sau, lại cho ngươi ba điều. Ta vốn là muốn đi thổ điệu tiên kia hỏi một chút như thế nào đi thế giới, vừa lúc liền đụng tới ngươi, ca ca, ngươi giúp, giúp ta được chưa? Diên sinh. Chọn nhi mỉm môi, tưởng diên sinh không thích tiểu cá khô, liền từ trong bọc lấy ra mấy chỉ tôm làm, ta cũng có tôm làm có thể cho ngươi, bất quá ta cảm thấy nó không có tiểu cá khô ăn ngon. Hắn là tiểu hài tử tâm tính. Thấy Diên Sinh cùng anh anh nói chuyện qua, liền buông xuống để phòng tâm. Ta không cần. Diên Sinh như mày, nửa ngồi sổm xuống thân đến xem hắn, ngươi nhận được anh anh cô nương, ngươi là yêu giới Nhưng nhìn kỹ, đứa nhỏ này trên người vẫn chưa có yêu khí, nhưng thật ra tiên khí pha mãn. Ta không phải. Chọn nhi suy xét một phen, không xác định mà nói, ta có thể là cái tiểu thần tiên, bởi vì ta cha cùng phụ quân đều là thần tiên. Diên Sinh thật sự là không hiểu như thế nào cùng tiểu hài tử nói chuyện với nhau. Nhưng này tiểu Hải tử nói chuyện ngư khí, tổng làm hắn nghĩ đến năm đó mới gặp nam tê khi tình cảnh. kia một ngày, hắn cũng là như vậy cùng nam tê nói chuyện với nhau, sau đó bọn họ đi hạ sinh phủ đệ, tham gia hắn tiệc mừng thọ. Sáng nay, chọn nhi liền bị diên sinh ốm ở trong tay, cùng đi hạ sinh phủ đệ. Ngươi nói cha ngươi là nam tê, ngươi phụ quân là thương. Long quân. Diên sinh luôn mãi dò hỏi, e sợ cho bị đứa nhỏ này lừa gạt, ngươi chính là thật sự. Trong lòng ngực hắn tiểu hắc long nhai một cái tiểu cá khô, thần thái tự nhiên, đúng vậy. Mà xui xẻo như hạ sinh, mấy ngày trước liền nhận được Long Quân Mật Hầu đưa tới thư tử, nói là Long Quân có việc muốn tìm hắn lấy một vật, hạ sinh liền từ sớm chờ đến vãn, cũng không thấy có người lại đây. Lúc này mới vừa tắm gội nằm xuống, đã bị bên ngoài gia đình cấp đánh thức. Hắn đẩy một phen trên giường còn ở hô hô ngủ nhiều bác An vương gia, tránh ra. Mấy năm thời gian trôi qua, bác An tiểu vương gia hiện giờ cũng thành bác An đại vương gia. Hắn nghiêng đi thân không kiên nhẫn nói, chuyện gì hơn phân nửa đêm còn làm người không được thanh nhàn. Này quang cảnh tuy là ai nhìn đến đều phải sách một tiếng, đường đường một giới nguyên hoa tiên quân, thế nhưng ở nhân gian cùng hoàng gia con cháu dây dưa tới rồi một chỗ. Này duyên phận thức dậy không tốt, hạ sinh chính mình cũng biết. Hắn đơn giản đạp bác gan vương ra mông một chân, bác gan vương ra tức khắc đau đến đứng dậy, theo bản năng mà trứng mắt hạ sinh. Nhưng nhìn lên hạ sinh kêu cao lãnh bộ dáng, hắn liền mềm ngữ khí, hảo, hảo ta tránh ra Tránh ra. Nếu là trí hoãn, làm thiên giới biết ngươi cùng chuyện của ta, người ta cũng chưa hảo trái cây ăn. Hạ sinh đột nhiên như vậy nói, đứng dậy mặc quần áo. Hừ, các ngươi thiên giới quản nhàn sự thật nhiều. Bác An Vương ra giận dỗi nằm xuống, không hề phản ứng hạ sinh. Hạ sinh vô tâm tư hứng hắn, một đôi chân rơi xuống đất liền không ngừng lại quá. Hắn đi đến phòng tiếp khách ghi, diên sinh trong lòng ngực tiểu Hắc Long đã ngủ rồi, hơi thở thổi hai căn long cần, lười biếng mà vặn vèo thân mình. lúc này Trăng tròn vào đầu, là tới rồi sau nửa đêm. Diên sinh con người, thiên quân. Hạ sinh lập tức nhìn thấy diên sinh trong lòng ngực tiểu hát long. Này hát long lớn lên thú vị, ta nghe nói long quân các chúng có một vị tiểu điện hạ, vị này chẳng lẽ chính là. Diên sinh không biết như thế nào trả lời, cười mịa một tiếng, xem như cam chịu, thiên quân, long quân sở muốn chi vật nhưng bị. Tự nhiên, hạ sinh từ trong tay háo lấy ra một vật, sảng khoái mà cho diên sinh, này chiếc tiên đổng mới nhớ liền có thể đánh ra tiên cốt. Là độc nhất cây chi vợ. Long quân cầm đi, cũng không phải là phải làm chuyện xấu đi. Phía trên khắc lại ta tự, nếu là bị thiên đế biết được ta ngoại mượn nó, ta chính là sẽ ăn không hết gói đem đi. Hạ sinh đem nói đến minh bạch, diên sinh nhiều lần bảo đảm, tuyệt không sẽ bởi vậy liên lụy đến hắn. Hơn nữa, diên sinh một tay ôm long, một tay từ bên hông lấy ra một quả long ngọc cho hắn. Còn có một vật, đó là dấu ở hắn tay háo gian một viên sáng trong hạt trâu, ở trong bóng đêm, phù Quang nếu mặt trời mới mọc. Bác hải giao nhân nước mắt, a nha nha, này, đây chính là giao nhân chi vật. Hạ sinh cho mượn chết tiên đồng, tất nhiên là có yêu cầu, mà thương quyết đúng là ứng hắn yêu cầu cho hắn một quả Long tộc hoàng thất đặc có Long ngọc. Chỉ là hạ sinh không nghĩ tới, thương quyết còn làm riêng sinh mang đến một vật. Vật ấy trân quý, đó là hạ sinh cũng là lần đầu thấy. Bác hải giao nhân rơi lệ thành châu, đáng tiếc bọn họ vạn năm trước liền diệt tộc, cho tới nay đều chỉ tồn tại với quyển sách chung, mà bọn họ nước mắt, cũng thành hy thế chân bảo. Húng hồ, này giọt lệ trâu, sáng trong vô tạc vật, là giao nhân trong tộc hoàng thất huyết mạch lưu lại tới, thật sự là vạn phần chân quý. Tam giới nội, liền ngay cả thiên đế đều chỉ có một viên chân quý. Mà thương quyết mấy trăm năm trước xuất trinh viễn hải, ngoài ý muốn đến vật ấy, sáng nay lấy tới tặng cho hạ sinh, là có một chuyện muốn nhờ. Tiên quân, Long quân còn muốn một vật, vật ấy chỉ có tiên quân có thể bắt được. Diên sinh nói nhỏ, ánh ánh đến nhỏ giọng đem đổ vật tên nói ra khẩu. Duy thấy hạ sinh đấy mắt run lên Do dự cơ hồ nửa nén hương công phu, mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Hắn nhìn vài lần này viên giao nhân nước mắt, trầm giọng nói, ta làm hết sức. Đang nói chuyện, chọn nhi xoa đôi mắt tỉnh. Hắn nhìn đến người sống, hướng diên sinh trong lòng ngực né tránh. Hạ sinh vô tâm tư đầu hắn, điểm một chiếc đèn, vội vàng rời đi phòng tiếp khách. Chọn nhi rối trưởng cổ đi nhìn xung quanh, một cái không lo tâm, biến trở về hình người. Lúc này, diên sinh xem như xác định. Đây là thương quyết nhi tử. Chọn Nhi cùng thương quyết, lớn lên thập phần tương tự. Tối nay dài lâu, Chọn Nhi ngủ no rồi liền không hề tham ngủ. Hắn thường thường mà lấy ra trong bọc tiểu cá khô ăn một cái, khó được ngoan ngoắn mà ngồi ở một gian sương phòng chung đằng người, bên cạnh còn đứng một cái thị nữ, nói là kêu La Nhi. Chọn Nhi cùng nàng không thân, liền không nói chuyện, hắn ôm chính mình bọc nhỏ, chờ đến nhàm chán, liền nhẹ nhàng hoảng chân. Muốn hay không trước ngủ một lát? La Nhi ôn thanh hỏi hắn. Chọn Nhi lắt đầu. Trên bàn bánh ngọt trọn nhi một khối cũng không núp đích, la nhi liền đổ một ly nước gấm cho hắn. La nhi đưa qua thủy lộ ra một cổ tử Ngọc hương, là thả mật hoa. Trọn nhi ngửi ngửi, nuốt khẩu nước miếng, cái này thủy, nghe là ngọt. Nơi này đầu thả mật đường. La nhi thấy hắn nguyện ý mở miệng nói chuyện, liền hỏi, người tên là gì? Trọn nhi. Trọn nhi nhấp một ngụm nước đường, trong lòng thả lỏng không ít, một bên nhìn chầm chầm trong tay kia ngọc làm cái ly, một bên trả lời, đại danh dục trọn, trả ta cho ta lấy. Tỷ tỷ, cái này cái ly thật là để mắt, ta chưa từng gặp qua. Mà cái này chính ở giữa mỗi loại đồ vật đều thực tinh xảo, cùng che phủ Hà Đơn Sơ hoàn toàn bất đồng, cũng cùng hắn trước kia trụ trường Nghi Phong đúng như hai mặt. La Nhi còn muốn hỏi cái gì, xương Phòng Ngoại đã có dồn dập tiếng bước chân tới gần. Xương Phòng môn canh, mà Khai, thương quyết thân khoác bóng đêm, trên mặt làm như có băng xương ngưng kết. Trọn Nhi bị hắn hoảng sợ, trong tay chén trà rơi xuống đất, nát đầy đất. Hắn đều không rảnh lo đi xem thương quyết liếc mắt một cái cuốn quýt mà từ trên ghế xuống dưới, thất thố mà nhìn chầm chầm trên mặt đất toái ly, nhất thời thất ngữ. La Nhi nói, Long Quân. Thương Quyết tiến lên, La Nhi cùng diên sinh liền lùi xuống. Trước mắt xương phòng nội, chỉ có Thương Quyết cùng Trọn Nhi hai người. Bên ngoài sắc trời mau sáng, Trọn Nhi lúc này mới ngửa đầu, nhìn liếc mắt một cái trầm khuôn mặt nhìn hắn Thương Quyết, có chút hung. Trọn Nhi không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước. Phần 72. Trọn Nhi hối hận, bởi vì Thương Quyết nhìn qua cũng không hòa ái. Hắn sinh một bộ mặt lạnh, cùng nam tê là hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa trọn nhi còn đánh nát một cái ngọc ly. Hắn lén lút trốn đến cái bàn phía sau, ta không cẩn thận mới quăng ngã nát, ngày khác làm cha ta bồi người một cái được chưa? Thương quyết không nói gì. Trọn nhi liền không lưng, muốn đi nhặt lên những cái đó mảnh nhỏ bồi tội, nhưng còn chưa đụng tới những cái đó mảnh nhỏ, đã bị thương quyết ngồi sổm xuống thân cầm tay. Hắn nhìn trọn nhi, nhìn đến hắn khỏe mắt kia viên nho nhỏ lệ trí, cơ hội là run dậy thanh âm nói, cha ngươi. Là Nam Tê. Không phải hỏi câu, mà là vạn phần khẳng định nói. Đây là một cái tiểu hát long, lại lớn lên như vậy giống chính mình, thật giống như Gia Lan, lớn lên như vậy giống Nam Tê. Chọn Nhi bị hắn nắm tay, cung quyết gật đầu, tân, cha nói ta cùng Lan Nhi là song sinh tử. Ta là ca ca, Lan Nhi là đệ đệ. Mà xuống một khắc, Chọn Nhi cái gì đều còn không kịp nói, đã bị thương quyết ôm chặt. Phu quân ôm thực dùng sức, Chọn Nhi cảm thấy có chút không thở nổi, hắn tiểu lực mà nắm chặt thương quyết quần áo. Đau. Thương Quyết cuống quýt buông lòng tay, xin lỗi. Ta hắn không biết nên nói cái gì, liền hỏi, ngươi như thế nào tới ta nơi này? Cha ngươi hảo sao? Lan Nhi hảo sao? Hắn ăn nói vụ về, thậm chí không biết nên hỏi cái gì. Ta muốn nhìn một chút phụ quân là bộ dáng gì, liền tới rồi. Cha cùng Lan Nhi đều hảo, chính là Lan Nhi tổng sinh bệnh, nhưng cha thực chiếu cô hắn, hắn liền không khó khăn lắm bị. Chọn Nhi thành thành thật thật mà trả lời, nhấp môi, dương mắt xem Thương Quyết. Phu quân hắn nhỏ rộng kêu hắn. Thương quyết khó được cười lại lần nữa nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn. trọ nhi lúc này mới an hạ tâm, phu quân, ta tới. Là có một việc, tưởng thỉnh ngươi giúp giúp ta. Như thế nào? Thương quyết nằm hàn tay. Chọn nhi đảo mắt biến thành một cái tiểu hát long, nâng lên mặt, khó xử nói, ngươi giúp ta đem má hồng lộng rất được không? Cùng lúc đó, che phủ trong sông Nam Tê tìm điên rồi. chương 67 Phượng sinh nhạt thất. Gia Lan thật cẩn thận mà ngồi ở trên giường. Trột dạ mà nhìn Nam Tê lo mà đi qua đi lại. Nam Tê tìm khắp che phủ hà cũng chưa nhìn thấy trọn nhi thân ảnh. Nếu không phải hắn nửa đêm đi cấp trọn nhi dịch trăn, chỉ sợ chuyện này còn phải kéo dài tới sáng sớm mới có thể bị phát hiện. Đêm nay, Nam Tê một bên ôm ra làn cho hắn điều thức, một bên đem che phủ hà phiên cái biến. Hắn một cái thân có 8.000 năm tu vi tiên, cư nhiên bởi vậy bị vướng ngão mấy lần, đầu gối ứ hồng không cởi. Hắn tìm hài tử tiếng vang quá lớn, liền tố cửu đều kinh động. Vội vàng đêm khởi, mà hắn bên cạnh người nằm liên thần, hiện nay là tuổi trẻ khi bộ ráng. Ôn nhuận như nước trung ngọc liên, suy yếu thả đa tình bộ mặt hơi hơi giật giật. Hôn mê nhiều ngày, cuối cùng là tỉnh. Liên thần ăn đau mở hai trong mắt, phát hiện chính mình bị tố cửu ôm vào trong lực. Liên thần thanh tỉnh nửa phần, nghe được bên ngoài tiếng gọi ẩm ý sau, nhẹ nhàng đẩy một phen tố cửu, ngươi đi đi, ta không có việc gì. Tố cửu không yên tâm, liên thần liền ôn thanh nói nhỏ, ta sẽ không lại chảy ch Hắn cho Tố Cửu một viên thuốc căn thần, mới hống đến hắn đi ra ngoài giúp Nam Tê cùng tìm hài tử. Một bó kia nắng ban mai rơi xuống, như đẩy ra song sa vạch Trần Che phủ Hà Thế ngoại phong cảnh. Nam Tề ra một thân mồ hôi lạnh, bước chân nhún ra, tia nắng ban mai rừng ở hắn tái nhợt trên mặt, làm hắn cả người đều có vẻ hư vô lên. Trọ Nhi, hắn lo lắng, trong đầu bất an ý tưởng một người tiếp một người mà chào ra, không nghiêng không lệch mà toàn bộ nện ở hắn trái tim. Trọ Nhi nhất định là rời đi che phủ Hà. Hắn hẳn là sẽ đi trường Nghi Phong hoặc con thỏ Sơn. Nam tê lầm bầm lầu bầu, đột nhiên đem ra Lan giao cho bồi hắn cùng tìm hài tử linh giả trên tay, "Tổ mẫu, ta muốn đi ra ngoài tìm Trọn Nhi. Nếu Lan Nhi không thoải mái, ngài liền dùng Hỏa linh khí tức thế hắn điều tức, nhưng muốn chậm một chút, hắn thân mình quá yếu." Linh giả ôm ra Lan, lo lắng nói, "Ngươi làm tố cửu nhiều phái chút người hầu tùy ngươi cùng đi tìm, Trọn Nhi đã phân hóa hắc long nguyên thần, nếu bị ai bắt được, kia chính là phải bị đảo nội đàn đi. Ngươi mau đi." Chọn nhi thân phận đặc thủ, một khi rơi vào kẻ xấu tay, sợ là khó có thể mạng sống. Thoáng chốc, Nam Tê nghĩ tới năm đó hoài thai là lúc, thiên tử nhớ mãi không quên với hắn trong bụng chi tử nguyên nhân. Hắn ý ập lên trong lòng, vô số hồi ức như tầm tã mưa to, mơ hồ hắn trong đầu muôn vàn tiếng vang. Nam Tê cũng không quay đầu lại mà rời đi che phủ hà. Nhấp khẩn môi ra lan héo héo mà dựa vào linh giả trong lòng ngực, cũng là cả đêm không nghỉ tạm hảo, nhưng hắn hút đủ Nam Tê điều tức chi khí. Sắc mặt đảo cũng không tính quá kém. Hắn cùng chọn Nhi ước định hảo, không thể đem việc này nói cho Nam Tê, liền vẫn luôn không dám giảng. Hắn sợ hãi một nói ra, ca ca liền sẽ không để ý đến hắn. Nhưng đương hắn nghe được Linh giả nói đảo nội đàn khi, hắn liền dao động. Quay đầu lại lại thấy Nam Tê sắc mặt đại biến, ra Lan nhịn không được hoảng hốt lên. Hắn bỗng cảm thấy quanh thân rất lạnh, run bẩn bật. Lan Nhi, Linh giả nhận thấy được hắn không thích hợp, ôm chặt hài tử. Ra Lan liền nhút nhát sợ sẽ hỏi nàng Tăng Tổ Mẫu, nếu bị đảo nội đan sẽ thế nào? Vì cái gì có người muốn đảo Ca Ca nội đan? Đứa nhỏ đốc, ngươi cùng chọn nhi nội đan đều cực kỳ trân quý, nuốt ăn sau đều nhưng tăng trưởng tu vi. Ca Ca ngươi nội đan càng là chịu người nhớ thương, đó là Hắc Long nội đan, tam giới chung cực kỳ thưa thớt. Ca Ca ngươi nếu bị người xấu bắt được, liền mất mạng. Linh Giả một lòng cũng là thấp thỏm bất an, nhưng lại còn muốn hống hài tử, Lan Nhi yên tâm, cha ngươi nhất định sẽ đem chọn nhi mang về tới. Nói Nàng hướng ra ngoài nhìn xung quanh nhiều lần, lại gọi tiểu cảnh đi che phủ hà lối vào chờ. Nếu là chọn Nhi trở về, liền lập tức tới thông báo. Gia Lan còn đắm chìm ở bị đào nội đan sẽ chết một chuyện chung, hắn sợ hãi chọn Nhi thật sự sẽ mất mạng, tức khắc thương tâm địa khóc lớn lên. Tăng tổ mẫu, ta sai rồi, ngươi mau cứu cứu ca ca. Lan Nhi, ta biết ca ca đi nơi nào, nhưng là ta không biết như vậy sẽ hại chết ca ca hắn sợ hãi, rung rời nhỏ yếu thân mình, nghẹn ngào nói, Lan Nhi thật sự không biết. Lan nhi biết sai rồi mà khiến cho che phủ Hà đại hỗn loạn ngọn nguồn trọ nhi hiện nay đang đứng ở lang dịch các chính ở giữa tùy ý mấy cái tiểu tiên vì hắn thay một thân tân quần áo cẩm ý cái xứng ngọc sức cổ tay tháothêu mấy cái màu bạc Long liền liền chân mang giải thượng đồ Văn đều là các tiên tử dùng văn nghe tuyến thêu đi lên nay quần áo đẹp đẽ quý giá trọ Nhi xuyên cũng không dám lộn xột sợ xả hỏng rồi nó ngày xưa ở che phủ Hà đại gia xuyên đều là tố y đi liền liền Nam Tê cũng là đi thiên giới khi Mới có thể xuyên theo phượng hồng Sam Ngày thường, nam tê nhân thương tiếc hắn quá cố phụ quân cùng cha Càng là một thân hắc Sam một mạc đến cực điểm Đại điện hạ, đây là sáng nay Hoa sen canh, hoa quế mức táo bánh Còn có hạt sen phủ dung bánh La nhi tự mình bưng lên sớm một chút Phía sau tiểu tiên ngay sau đó Bưng tới một chén mát lạnh ngọt kẹo trái cây Còn có một chén quả hồng bánh gạo nếp Chọn nhi cho rằng đây là toàn bộ Đã cảm thấy rất nhiều Không nghĩ, không bao lâu Lại có Tiểu Tiên lục tục đưa lên sớm một chút tới. Lúc này là đậu đỏ bánh, tô thịt xíu mại, cùng với giải hoa quế nước đường mẹ trái cây. Chọn Nhi xinh xôi nuốt một ngũm nước bọn, đối mặt đầy bàn mỹ vị, không dám dễ dàng đọc thủ. Đại điện hạ, là không hợp khẩu vị sao? La Nhi quan tâm hỏi. Phụ quân không tới cùng ta cùng nhau ăn sao? Chọn Nhi ánh mắt liền không rời đi quá này đó sớm một chút, nhiều như vậy sớm một chút, đều ta một người ăn sao? Người ăn sao? La Nhi liền cười nói. Long quân có việc muốn đi một chuyến long tộc, đợi chút liền trở về bồi Đại Điện Hạ. Đại Điện Hạ không cần băn khoăn, chỉ lo ăn đó là. Chọn Nhi gai gai đầu, chính là quá nhiều, ta ăn không hết. Nô tỉ còn không rõ lắm Đại Điện Hạ khẩu vị, liền nhiều chuẩn bị chút, Đại Điện Hạ chỉ chọn chính mình thích ăn ăn liền hảo. Long quân phân phó qua, Đại Điện Hạ nếu có muốn ăn, bọn Nô tỉ đều sẽ đem hết toàn lực giúp Đại Điện Hạ tìm tới. La Nhi cho hắn múc một chén mê trái cây, nu ngọt hương khí dẫn tới trọn Nhi bụng thầm thì bụ Tiên rồi thức ăn tinh tế xinh đẹp, liền liền một khối mật bánh đều phải làm thành con thỏ bộ dáng. Trọn nhi tiểu tâm mà cầm lấy, đặt ở lòng bàn tay quan sát hồi lâu, mới cắn một ngụm con thỏ lốt hai. Mật bánh vào miệng là tan, hốn đường và hương, quả thực muốn dung tiến trọn nhi trong lòng đi. "Hảo hảo ăn, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy. Chắc không được ra Lan ở che phủ Hà tổng ăn đến như vậy thiếu, hắn ăn quán thiên giới đồ vật, tự nhiên liền cảm thấy che phủ Hà điểm tâm không thể ăn." Trọn nhi uống lên một chén mễ trái cây. Lại cùng La Nhi thảo muốn một chén. Dân dân mà, hắn đem ánh mắt dừng lại ở nhất không chấp mắt đậu đỏ bánh thượng, đây là cái gì? La Nhi trả lời, đây là nhân gian đậu đỏ bánh, là sáng nay Long Quân cố ý đi nhân gian mua. La Nhi nói phụ quân thực thích gian đậu đỏ bánh, ta cũng tưởng nếm thử. Chọn Nhi dối tay cầm lấy một cái, cắn một ngụm. Mật đường ướp đậu đỏ, bọc hạt mẹ cùng quả làm, mềm mại hương khí lẫn vào tầng tầng tô ra bên trong. Mới nhập khẩu, chính là thương ngọt bốn phía thỏa mãn cảm Trọn Nhi trước mắt sáng ngời, thích vô cùng, hợp với ăn hai cái đậu đỏ bánh, còn lại một mực thất sủng. Với lúc gặp Thương Quyết từ Long tộc gấp trở về, nhìn đến Trọn Nhi đầy miệng đậu đỏ bánh, càng là nhớ tới năm đó năm tê. Phu quân. Trọn Nhi nhìn thấy Thương Quyết lại đây, vội vàng chạy tới, đưa qua một cái cắn quá một ngụm đậu đỏ bánh, "Phủ quân ngươi trở về đến thật nhanh. Cái này đậu đỏ bánh ăn quá ngon, nhưng liền dư lại này một cái, ta phân ngươi một nửa đi." Hắn xọ so ra lan hoạt bát đến nhiều, chỉ cần có điểm quen thuộc nói chuyện liền không cái nặng nhẹ. Lan Nhi tiến lên, đại điện hạ, không thể như thế. Nhưng nàng còn chưa có thể ngăn cản Trọn Nhi, liền thấy Thương Quyết ngồi xổm xuống thân tới, ôn hòa mà nắm Trọn Nhi tay, ở cái kia hắn cắn quá đậu đỏ bánh thượng cắn một ngụm. Trọn Nhi cùng phụ quân ăn cùng cái bánh, đặc biệt vui vẻ, phụ quân, ăn ngon sao? Thương Quyết gật đầu, ăn ngon. Trọn Nhi liền đem cái kia đậu đỏ bánh phóng tới Thương Quyết trong tay, Lan Nhi nói ngươi thích ăn đậu đỏ bánh, kia cái này liền cho ngươi đi. Cảm ơn Trọn Nhi. Ngươi là ta phụ quân, không cần khách khí như vậy. Chọn nhi ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục ăn hắn mễ trái cây. Khẩu vị của hắn cùng nam tê giống nhau như lúc, nam tê thích ăn cái gì, chọn nhi liền cũng thích ăn cái gì. Này chén mễ trái cây, là năm đó thương quyết cùng nam tê ở nhân gian hoàng thành khi ăn qua khẩu vị. Hắn làm tiểu tiên đem hương vị làm được giống nhau như lúc, đây là này 8 năm tới, hắn lặp lại đi ăn đồ vật. Thương quyết tổng ở trong sinh hoạt tìm nam tê lưu lại dấu vết. Phu quân, thương quyết đang xuất thần. Chọn Nhi gọi hắn, phụ quân, ngươi cùng cha cãi nhau sao? Không có. Thương Quyết ngồi vào hắn bên người. Chọn Nhi khó hiểu, ngươi gặp ta, nếu không cãi nhau, vậy các ngươi vì cái gì không ở cùng nhau? Cha bị thương, hôn mê 8 năm, ngươi biết không? Thương Quyết không biết. Hắn cho rằng Nam Tê đã chết, vì thế bóng đẻ 8 năm, mỗi một đêm đều ở trong ngọng nhìn đến Nam Tê hôi phi yên diệt là lúc cảnh tượng. Hắn ở trong ngọng bùn đất sơ soạn, một viên một viên mà nhặt lên kia 5 viên đậu đỏ. Trời đông giá rét giả vũ, thương quyết này 8 năm trùng, mỗi một đêm đều là năm đó 12 tháng. Phụ quân, kia ở các ngươi hòa hảo phía trước, ta cùng ngươi trụ, Lan Nhi cùng cha trụ, được không? Trọng Nhi là ở cùng Thương quyết thương lượng, hắn cùng Thương quyết mới quen thuộc một chút, còn không có hoàn toàn quen biết. Hắn hướng trong miệng tặng một muống mê trái cây, ngượng ngùng nói, hơn nữa ngươi ngày hôm qua nói ta má hồng rất đẹp, ta cảm thấy phụ quân có điểm thích ta. Nhưng Thương quyết lại lòng có sở tư. Lúc trước Nam Tê mang đi gia Lan, còn cố ý lưu lại một lọ phượng huyết cho thấy là hắn mang đi hài tử, lệnh thương quyết an tâm. Mà hiện giờ, chọn nhi lẻ loi một mình chuẩn ra che phủ hà, tất nhiên là không có báo cho nam tê. Chọn nhi, ngươi tới ta này chỗ, nhưng có cùng cha người thuyết minh. Chọn nhi ngơ ngẩn, theo sau ở thương quyết nghiêm túc trong ánh mắt, có cóc mà lắc lắc đầu. Quả thực như thế. Thương quyết thở dài, cũng may chọn nhi vừa ra che phủ hà, gặp được đó là diễn sinh. Nếu là người khác, nếu là tâm thuật bất chính người. Kìa hắn hôm nay, liền không thấy được đứa nhỏ này. hắc Long nội đàn chân quý, chọn nhi tồn tại, hắn trước hết cần giấu giếm lên. Đại hắn lớn chút nữa, có một chút tự bảo vệ mình năng lực, mới có thể mang đi ra ngoài. Chọn nhi lại bởi vì không chiếm được thương quyết trả lời, khẩn trương lên, ta nếu là nói, cha khả năng liền không cho ta tới. Bởi vì các ngươi ở cãi nhau a Lan nhi bị tiếp đi che phủ hạ như vậy nhiều ngày, ngươi không cũng không đi tiếp hắn, còn không phải là bởi vì các ngươi ở cãi nhau sao? Hắn nói nói, liền nghĩ tới có lẽ là thương quyết không nghĩ hắn ở nơi này, tức khắc cứng họ. Trong chén mế trái cây đã lạnh, chọn nhi túi đầu chơi ống tay tháo thượng một chỗ theo thừa, muộn thanh nói, không cho chủ nói, liền không được. Ta sẽ phải người đi che phủ hà đem việc này báo cho cha ngươi, còn có, nơi này là nhà của ngươi, phụ quân sẽ không đổi ngươi đi. Thương quyết đôi hắn nói, nhưng sau này, ngươi quyết không thể làm chuyện như vậy, này sẽ làm chúng ta lo lắng. Phần 73 Xác định thương quyết sẽ không cự tuyệt hắn sau. Chọn Nhi vội vàng gật đầu, ta đã biết, phụ quân. Sau một lúc lâu, chọn Nhi vê khăn trải bàn thượng một cây hoa thẳng. Phụ quân, ngươi đối Lan Nhi cũng như vậy sao? Như thế nào? Ít khi nói cười. Hắn nhớ tới phía trước học tử không biết chính mình có hay không dùng đối. kia chờ ngươi về sau cùng cha hòa hảo, ngươi phải đối Lan Nhi hảo một chút, vàng không coi cha ở, hắn khả năng sẽ không thích ngươi. Thương quyết. Nhưng phụ quân yên tâm, ta thực thích phụ quân, bởi vì ngươi ngày hôm qua nói ta đẹp nói, chọn nhi không thể hiểu được mà mặt đỏ lên. Xem ra hắn trưởng một đôi má hồng sự tình thật là hắn trong lòng một cái kết, thương quyết một câu đẹp liền cấp giải khai. Thương quyết bị hắn nghẹn đến á khẩu không trả lời được, cư nhiên không biết nên như thế nào hồi đứa nhỏ này nói. Một bên la nhi xoay người, đã lâu mà tâm tình thư duyệt, nàng nhịn xuống ý cười. Che phủ giữa sông, linh giả mang theo gia lan chạy tới đã ra hà nam tê cùng tố cửu bên người. Gia lan khóc lóc nhào vào nam tê trong lòng ngực Cùng hắn thuyết mình chọn Nhi hướng đi. Nam T đứng ở tre phủ hạ ở ngoài, thiếu chút nữa không đứng vững, ngươi nói cái gì? Chọn Nhi đi tìm người phụ quân. Ra Lan gật đầu, anh thanh âm, ca ca tâm tình vẫn luôn không tốt, hắn nói hắn muốn đi phụ quân nơi đó, ta liền cùng ca cùng nhau nói dối. Cha, Lan Nhi biết sai rồi. Mà hắn sắc thật sai rồi, hắn không nên cùng chọn Nhi cùng nhau giấu dếm việc này. Chọn Nhi tuổi nhỏ, bất quá 8 tuổi tuổi tác, hắn như thế nào đi được thiên giới? Như thế nào tới lang gì các Nếu hắn một cái không lo tâm, bị kẻ xấu bắt được, liền sẽ bị lột tâm đào đan, lại vô đường sống. Nam T chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, cả người bị buồn ở một chỗ cháo lung. Tố cửu nói, ta ở nhân giới cùng yêu giới siêu tầm, mặc kệ như thế nào, ngươi chạy nhanh đi trước thiên giới tìm một chút. Vừa dứt lời, bị thương quyết phái tới che phủ hà thông báo riêng sinh liền tới rồi. 8 năm thời gian, với tiên mà nói, thực sự ngắn ngủi. Diên sinh mấy năm không thấy Nam T. Hiện giờ tái kiến, lại cảm thấy trước mắt người giống như thay đổi một người, lại không phải năm đó kia chỉ si tỉnh ngây thơ chim sẻ nhỏ. Hắn đứng ở che phủ hạ ở ngoài, quanh thân là Phượng Hoàng hơi thở, như gió tập quá lại không tiếng động. Hắn là Phượng quân Nam t mà phi chim sẻ Nam tê Phượng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, đại điện hạ hiện tại đang ở lang dịch các trung, hết thể mạnh khỏe. Long quân sợ Phượng quân lo lắng, đặc làm thuộc hạ tiến đến báo cho. Hắn vì sao không đem chọn nhi đưa về tới? Ta muốn đi tiếp Trọn Nhi trở về. Nam T lập tức nói. Còn chưa bước ra một bước, diên sinh ngăn trở hắn, phượng quân. Đại điện hạ nói, muốn tạm thời lưu tại Long Quân bên người, không nghĩ hồi che phủ Hà Nam T nghe xong, nhưng ngạnh ở hầu, không dám tin tưởng hỏi hắn, người nói cái gì. chọn Nhi trước kia chưa bao giờ gặp qua hắn, vì sao sẽ muốn lưu tại hắn bên người. Nhưng nói xong. Nam T liền chính mình minh bạch là vì cái gì, đừng nói thương quyết 8 năm tới chưa cùng Trọn Nhi gặp qua một mặt. Đó là chính hắn, cũng mới cùng Trọn Nhi gặp lại. Bọn họ hai người đều ở Trọn Nhi sinh mệnh vắng họp nhất quan trọng 8 năm, Trọn Nhi tự nhiên đại ai đều không thân, chỉ nghĩ tìm một cái ấm áp ôm ấp. Mà hắn đã nhiều ngày đều ở chiếu cô ra lan, cẩn thận ngấm lại, tất nhiên là chính mình sơ sót Trọn Nhi cảm thụ, khiến cho Trọn Nhi thương tâm. Hắn tưởng, Trọn Nhi có lẽ là ở cùng hắn bực bội, cũng có lẽ là không nghĩ lại để ý tới hắn cái này cha. Nam T là thương tâm, hắn mới làm cha, hôn mê 8 năm sau mới tỉnh lại. Hắn kỳ thật căn bản không biết như thế nào cùng hài tử ở chung. Hắn không phải một cái hảo cha, nhưng hắn lại là thiệt tình thực lòng mà ái hắn hai đứa nhỏ, hắn chỉ là không biết đến tuột cùng nên như thế nào làm mới hảo. Song sinh tử chính chỗ mẫn cảm nhất tuổi tác, mà hắn lại vì phượng tộc di lưu rất nhiều vấn đề khó khăn. Hắn bất quá là một cái ở trường nghi phong cô đơn lớn lên chim sẻ, lột đi này 8.000 năm tu vi, hắn như cũ là bằng hoàng. Hắn suy nghĩ sở làm, đều không thành thục. Thả luôn là hại người hại mình. Nam Tê bị diên sinh một phen lời nói đánh chúng nửa bức cũng khó rời đi, cô đơn mà rũ xuống mi mắt. Riêng sinh thấy vậy, không cấm nhiều lời, phượng quân, Long quân đại thường chưa lành, hiện giờ lòng tộc lại sẽ ra chuyện. Long quân hiện nay trước sau vì hổ, tâm tư pha trọng, nếu có cái hài tử ở hắn bên người bồi hắn, hắn trong lòng cũng sẽ rộng thùng thình chút. Hắn buồn ý là tưởng khuyên bảo Nam Tê, làm hắn đem trọn nhi lưu tại thương quyết bên người một ít thời gian. Chỉ vì hôm qua, hắn xem thương quyết nhìn thấy trọn nhi là thật sự cao hứng. Nhưng không thừa tưởng, này một phen lời nói nhưng thật ra khiến cho nam tê trong lòng ngực ôm ra lan vạn phần bất an. Hắn nghe được phụ quân thương thế chưa lành, trước sau vì hổ, liền càng là lo lắng vô cùng. Ra lan trong mắt hàm đầy nước mắt, nhân này cả kinh dọa, hắn lòng tràn đầy chỉ nghĩ trở về lang dịch các xem hắn phụ quân, liền nghẹn ngào đối nam tê khóc dòng nói ta phải đi về tìm phụ quân, cha, ta phải đi về tìm phụ quân. Ta phải về nhà, ta không cần ở tại tre phủ Hà Hắn bị Thương Quyết dưỡng 8 năm, tuy là bị lênh tỉnh đối đãi, nhưng Gia Lan lại là săn sóc hài tử, hắn đánh đáy lòng thích hắn phụ quân. Tuy phụ quân rất ít thấy hắn, nhưng 8 năm dưỡng dục tri ân khiến cho Gia Lan nhất thân cận Thương Quyết, cũng nhất tưởng được đến Thương Quyết sủng ái. Hai đứa nhỏ đều là phải rời khỏi hắn, đi đến Thương Quyết bên người. Nam tê như ngũ lôi thoành đỉnh, ngốc lăng lúc sau, hắn tất cả tinh thần sa sút. Chương 68 Vượng Sinh Nhại Bác. Nhân Long phi chết. Trong tộc không biết vì sao đột nhiên nhắc lên một mảnh đối thương quyết bất mãn thanh âm, âm thầm lôi kéo giả đó là không có thực quyền thêm hạ. Thương quyết cầm tù Long Phi, vây khốn Long Vương, thả đem đều là hoàng tử thêm hạ đẩy thượng thái tử chi vị làm như tấm mục, đã là đem Long tộc cũ thuộc đắc tội hết. Hiện nay Long Phi vừa chết, càng là có người đem việc này quy về thương quyết trên người, chỉ trích thương quyết một tay che trời, hoàn toàn không màng Long tộc quý củ. Bọn họ muốn một lần nữa thỉnh ra Long Vương. Trong Long tộc mấy cái đi phía trước duy trì Long phi nhất phái trưởng lão đề nghị đem Thương quyết cấm túc ở trong Long tộc, lại không thắng nổi Thương quyết xác thật là bàn tay thực quyền. Các trưởng lao chỉ có thể lấy các loại sự vụ tới vây khốn hắn, lệnh Thương quyết vô pháp rời đi thiên giới nửa bước. Thời buổi rối loạn, Thương quyết biết rõ thêm hạ quái rối, lại không thể xử quyết hắn. Nếu không, hắn sẽ hoàn toàn thất tín với Long tộc, trở thành một cái thí huynh đoạt vị người, phản đối hắn thanh âm cũng sẽ càng nhiều. Trong Long tộc một ít người ước gì hắn xuống đài, cũng bởi vậy Thương quyết khó có thể đi trước che phủ hà. Còn nữa, hắn thương chưa lành, rời đi thiên giới, chính là cho người khác một cái xuống tay cơ hội tốt. Hắn cũng không biết nam tê thương khôi phục đến như thế nào, hắn lo lắng cho mình sẽ đem thai nạn dẫn đi che phủ hà. Rốt cuộc tố cửu ngày ấy lâm vào điên cuồng, lúc sau liền không còn có ra quá che phủ hà một bước. Trước mắt, hắn chỉ có hy vọng tháng sau bàn đảo Yến Trung, có thể cùng nam tê thấy thượng một mặt. Loại này gần ngay trước mắt lại không thể không dừng bước cảm giác lệnh người thống khổ đến cực điểm, nhưng bất luận như thế nào, biết được Nam Tê tồn tại, hắn liền an hạ tâm. Nhưng hắn tương tư ở năm tháng trung thành cuồng mỗi một ngày chờ đợi đều vô cùng dày vò. Cảm giác này như đem một cái đá quăng vào diện tích rộng lớn ngân hà, vừa vào sâu xa, không thể trông thấy đáy nước là cỡ nào tình cảnh. Cho nên, đương thương quyết đứng ở bóng đêm hạ chính cư sân, nhìn thấy Nam Tê khi. Hắn cho rằng chính mình là đang nằm mơ Lúc này đã vào đêm, chọn nhi đã ở chính cư trên giường ngủ yên hạ. Ánh trong dưới, ẩn ẩn một mảnh mông lung. Nam Tê liền đứng ở hắn trước mặt, trong tay ôm sắp khóc ách thiết hầu ra lan. Duy thấy Nam Tê thân xuyên một thân hắc Sam sắc mặt không tốt, túi đầu hơi hơi rũ mi mắt, không có một tia dư thừa biểu tình. Có gió nổi lên, khắp nơi có cây hào hào, Nam Tê hắc Sam lại không theo chạy bằng khí. Hắn đừng quá đầu, đã lâu cũng không dám xem thương quyết liếc mắt một cái. Nhưng thật ra hắn trong lòng ngực Gia Lan vừa thấy đến Thương Quyết, liền rôi tay, Phụ Quân. Nam Tê An tĩnh mà bùng hắn, hai tử mũi chân vừa rơi xuống đất, liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về phía Thương Quyết. Thương Quyết nhất thời hoàng hốt, không có kịp thời bế lên hắn, Gia Lan liền ôm Thương Quyết chân, nước nở mà túm hắn quần áo, Phụ Quân, ngươi khá hơn chút nào không? Diên sinh nói ngươi còn chịu thương, còn không có hảo. Ta hảo lo lắng, khiến cho cha đưa ta đã trở về, ta đừng rời khỏi Phụ Quân. Phụ Qu Lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh Thương Quyết không lưng bế lên Gia Lan, hai tử đã lâu mà ôm cổ hắn, thân mật mà cọ, một khắc cũng không nghĩ rời đi hắn. Gia Lan nói đến cùng cũng là Thương Quyết một tay mang đại, Nam Tê cùng hắn ở chung ngắn ngủn mấy ngày là xa xa so bất quá Thương Quyết này 8 năm. Phu quân không có việc gì, Lan Nhi đừng khóc. Thương Quyết ôm Gia Lan, không màng sở hữu tiến lên, bắt được Nam Tê tay. Hắn sợ Nam Tê chỉ chấp mắt liền sẽ biến mất. Nam Tê! Nam Tê không đáp! Sắc mặt tiểu tụy, hắn không có rút ra tay. Thật là ngươi, nam tê. Thương quyết hốc mắt đỏ lên, thật là kích động, trên mặt là ức chế không được khẽ run, hắn lòng bàn tay thậm chí ra hãn. Bởi vì thương nhớ ngày đêm người liền ở trước mắt, không chết, không thương, chỉ là có điểm không lớn cao hứng. Nhưng mà thương quyết cho rằng này đó cũng chưa quan hệ, chỉ cần nam tê còn nguyện ý đứng ở chính mình trước mặt, bọn họ liền còn có thể trở về. Nam tê. Thương quyết lại gọi hắn một lần, tưởng gọi vô số lần. Hắn chưa bao giờ như vậy ngu dại quá. Nam tê tay bị hắn nắm, nhiều năm qua cố tình đi quên mất ký ức thổi quét mà đến. Hắn đã từng cỡ nào khát vọng thương quyết cứ như vậy nắm hắn, vĩnh viễn đều không đông ra. Hắn ở hôi phi yên diệt là lúc, có như vậy một khắc, là hắn qua thương quyết, hận quá thương quyết. Những cái đó hiểu lầm chỉ là năm đó bị thủ thuật che mắt ngông tâm mới phát sinh, thanh tỉnh qua đi lại vẫn là rõ ràng trước mắt, làm hắn đau đến không kềm chế được. Biết rõ đều là bất đắc dĩ. Nhưng sự tình đã xảy ra đó là đã xảy ra, ai đều vô lực thay đổi quá khứ cái gì. Thương Quyết Nam T không tự chủ được mà ra tiếng, lời nói đã thành câu lại nói không ra khẩu, hắn nước mắt đống nhiên rơi xuống. Nam T chính mình cũng không biết chính mình nước mắt đã rơi xuống. Hắn nghĩ tới chính mình cùng Thương Quyết gặp lại, có lẽ sẽ là ở trên chiến trường, có lẽ sẽ là ở thiên giới tiên yến Trung có lẽ. Có rất nhiều có lẽ, nhưng tuyệt không phải hôm nay này phúc ôn nhu hình ảnh trước mặt người si tình mà kêu hắn tên vài lần cảnh tượng. Hắn luôn cuống, vốn có thiên luôn và ngữ, sáng nay tái kiến, hai người đều ế. Lời nói đù ở trong cổ họng, nặng trong lòng tiêm, bao phủ một tầng hậu tuyết, muốn quét khai, lòng bàn tay lại kết băng. "Đừng khóc." Thương quyết trầm hạ thanh tới, muốn đi lau sạch hắn nước mắt. Nhưng nam tê lại lui ra phía sau một bước, hắn chán ghét chính mình hiện giờ khóc thút thít bộ dáng, giống như hắn ở thương quyết trước mặt, vĩnh viễn đều là như vậy không đúng tí nào, trừ bỏ rất nước mắt. Hắn tự hồ lập tức liền cái gì đều sẽ không. Cái gì phụ quân, cái gì 8.000 năm tu vi, cái gì phụ tộc, hết thảy đều tại đây tràn ngập hồi ước chính cư, lần thứ hai biến thành một con chim sẻ phán đoán. Thương quyết trong lòng ngực ra làn xoay người, hút nước mũi nhìn phía cùng hắn giống nhau đôi mắt mở mịn cha, phụ quân, cha khóc. Thương quyết không nói gì, hắn mày nhẹ nhàng nhăn lại, theo sau do dự đã lâu, hắn rơ tay. Chính cư phía trên, trước cửa hai ngọn đèn lồng sáng, chiếu sáng trước mắt hình ảnh. Dường như năm ấy ánh trăng mông lùng, ở nhân gian hoàng thành du ngoạn là lúc, thương quyết cho rằng Nam Tê sợ hắc, vì hống hắn đừng khóc, liền điểm một đường đèn lồng chiếu sáng con đường phía trước, làm kia chỉ ái khóc nhẹ chim sẻ nhỏ có thể thấy rõ con đường phía trước, đi được thẳng nhiên. Lúc ấy, thương quyết đó là như vậy mới lạ lại tận lực mà đối hắn nói, Nam Tê, đừng khóc, đèn lồng đều sáng. Sáng nay cũng là. Hắn sẽ không lời ngon tiếng ngọn, hắn thật là ăn nói vụ về, Nam Tê, đừng khóc, đèn lồng sáng. Tuy chỉ có hai ngọn, lại là ánh sáng nu hỏa bốn phía. Thương quyết là sẽ không hống người, nhưng hắn muốn hống nam tê. Hắn nguyện ý hống nam tê, hắn chỉ nghĩ hống nam tê. Nam tê khuôn mặt mang theo nước mắt, hắn nắm chặt chính mình quần áo. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, hai ngọn đèn lồng lay động, hoảng vào nam tê trong lòng. Năm đó hắn e sợ cho rời đi thương quyết, cô tịch chịu ý lan tràn, liền rơi xuống nước mắt. Ai ngờ trước mắt người này lại cho rằng hắn sợ hắc, thế hắn đốt sáng lên trong ngõi nhỏ một đường một mạc đèn lồng từng nhà, ở kia một ngày chung, tốn nhiều nửa thanh ngọn đến. Là Nam Tê cùng Thương Quyết trộm chúng nó. Lúc trước Nam Tê, tuy là bởi vì sắp ly biệt mà bi thương, lại cũng là mừng thầm. Hắn thích Thương Quyết lần đầu hướng hắn, lại nhiều nước mắt, lại nhiều không cam lòng, cũng sẽ kể hết nuốt xuống. Từng đạo ký ức chạy dài, vạch trần quá vãng ngọt cùng đau, đan chéo dưới, lại là nhiều cảm xúc không nói gì. Nam Tê ngửa đầu, trong mắt ánh ánh sáng nhu hòa, hắn thật sự ngừng nước mắt. Sau một lúc lâu qua đi, Hắn bị Thương Quyết ôm vào trong lòng ngực Gia Lan bị kẹp ở bọn họ chi gian Ngây thơ mà chớp chấp mắt Thương Quyết mất mà tìm lại Nam tê ta rất nhớ ngươi Mà bọn họ không biết Chính cư xương phòng cửa sổ khai một cái khe hở Chọn nhi không có ngủ Hắn xuyên thấu qua cửa sổ này một chỗ khe hở Thấy được Thương Quyết cùng Nam tê ôm nhau tình cảnh Cũng thấy được ở bọn họ bên trong Gia Lan Phần 74 Chọn nhi hâm mộ mà moi ngón tay Lại ngựa ngùng đi ra ngoài Bọn họ cũng không kêu hắn nhà Hắn cũng nhìn đến thương quyết buông tay sau, như cũ ôm ra lan, còn xoa xoa hắn gương mặt, thế hắn lau nước mắt. Này động tác ôn nu, căn bản không giống ra lan miêu tả như vậy lãnh tình, phụ quân căn bản là không có không thích ra lan. Trọng nhi hoảng hốt cực kỳ, đang muốn chạy ra đi khi, liền nghe được nam tên nói một câu, lan nhi tưởng trở lại bên cạnh ngươi, ta liền đưa về tới. Ta không phải một cái hảo cha, đối lan nhi đối trọng nhi, đều không phải. Đối trọng nhi, hắn thu tâm đại ý không có bận tâm hắn cảm thụ. đối lan nhi Hắn không có cho hắn một cái khỏe mạnh thân thể. Lời này buồn ý là ở tự trách, nhưng ở tuổi nhỏ trọn nhi trong hai liền thành một câu nhắc nhở. phu quân cùng cha còn chưa hòa hảo, chỉ là Gia Lan tưởng đã trở lại. Mà phụ quân đối Gia Lan thái độ so với đối hắn càng vì thân cận, chẳng lẽ là Gia Lan lừa hắn. Trọn nhi khổ sở mà ghé vào cửa sổ này chỗ, nhìn thương quyết đối nam tê nói, chờ ta một lát. Nói xong, hắn ôm Gia Lan đến gần rồi xương phòng. Trọn nhi thấy vậy, vội vàng chạy về trên giường. Toàn bộ mà trốn vào trong chăn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Mà ở ngoại Thương Quyết không đi hai bước, liền xoay người đột nhiên lại lần nữa cầm Nam Tê tay, lôi kéo hắn cùng đi hướng chính cư xuống phòng. Nam Tê không biết làm sao nói, ngươi làm cái gì? Sợ ngươi chạy. Thương Quyết trắng ra mà ném xuống một câu, khiến cho Nam Tê căn bản không biết như thế nào đáp lại. Nam Tê thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Ta sẽ không chạy. Thương Quyết không nghe. Bọn họ cùng đem ra làn phong tới trọn nhi ngủ trên giường. Nam Tê nhìn thấy ngủ say trọn nhi, tâm tình càng thêm hạ xuống. Hắn tiến lên, thế trọn nhi cái hảo lộn sổ chăn. Hắn sợ đánh thức trọn nhi, cũng sợ trọn nhi sẽ nói ra không nghĩ cùng hắn trở về nói tới, liền tiểu tâm mà đứng ở một bên. Là hắn trước bị thương trọn nhi tâm, Nam Tê vạn phần ấy náy. Thương quyết nhẹ rộng dặn dò Gia Lan, phu quân cùng cha có chuyện muốn nói, ngươi tại đây chấu ngoan ngoan nợ. Gia Lan ngoan ngoan gật đầu, thẳng nằm đến trọn nhi bên người, tay nhỏ còn đắp qua đi ôm lấy trọn nhi một con cánh tay. Cùng ca ca thập phần thân thiết bộ dáng Đại thương quyết cùng nam tê vừa ra đi Gia lan liền nói chuyện Ca ca, ngươi có phải hay không ở giả bộ ngủ Ta nhìn đến ngươi đậu Ngủ liền không thể đậu sao Chọn nhi nghiêng đi thân Gia lan liền giống tiểu cẩu giống nhau mà dán lên đi Mềm mụt mà dựa vào chọn nhi Thiên chân nói Kia lan nhi cũng cùng nhau giả bộ ngủ Chọn nhi chụp bay hàn tay Đừng chạm vào ta Ca ca Ngươi nói chuyện không giữ lời Ngươi rõ ràng cùng ta nói tốt Ta bất đầu người chơi. Chọn Nhi chưa hết giận, lại hơn nữa một câu, ta không bao giờ cùng người chơi. Gia Lan bị hắn dọa sợ, ngây ngốc mà không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai tử nói chuyện thanh âm muốn là không lớn, vẫn chưa quấy nhiều đến tại ngoại viện thương quyết cùng nam tê. Hai người mặt đối mặt đứng, liền đứng ở A tức năm đó loại cây ăn quả hạ. Hiện giờ này cây ăn quả quả lớn chống chất, năm đó cẩn thận chiếu cô no thiếu nữ lại đã qua đời đi nhiều năm. Chọn Nhi ban đêm dễ dàng đã trăn. Ngươi không thể làm hắn một người ngủ Trước kia luôn có mấy chỉ nhân tham tinh bồi hắn Ngươi nếu là phương tiện Cũng tìm cái tuổi không sai biệt lắm hải tử cùng đi hắn Nam T đứng ở một chỗ bóng ma Lược hiện câu nệ Lan dịch các chính cư phía trên Tối nay không biết sao Liền một ngôi sao đều nhìn không tới Còn có, Lan Nhi đã phân hóa Hắn vô pháp khống chế chính mình phân hóa Mỗi khi vào đêm liền sẽ khó chịu Nhưng trải qua ta đã nhiều ngày điều tức Đã cải thiện rất nhiều Nam T hít sâu một hơi Phóng thấp tư thái, lúc sau, ta có lẽ muốn thường xuyên tới lang dịch các quái dày, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế ở hai ngày một lần, sẽ không làm lòng tộc người phát hiện. Thương Quyết nhìn hạ xuống Nam Tê, muốn ôm hắn, nhưng nhịn xuống, còn có cái gì? Nam Tê ngay này, sinh ra một ít hy vọng, còn có đó là, nếu ngươi có thể giúp ta khuyên đủ trọn nhi cùng làn nhi, làm cho bọn họ theo ta trở về. Ta sẽ không khuyên. Nam Tê trong lòng lạnh nửa thành hắn làm một chút biện pháp cũng không có. Hắn không thể miễn cưỡng hải tử tùy hắn trở về, là chính hắn không có làm tốt một cái trà chuyện nên làm. Trước mắt, hắn chỉ có thể tiếp thu hiện giờ chẳng hướng, thỏa hiệp nói, hảo. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chủ động tới tìm ta. Kết quả thình lình, Thương Quyết liền vứt tới này một câu. Nam Tê ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên có một cổ hỏa khí, ngươi. Còn có đâu, còn có cái gì? Thương Quyết lại đánh gây hắn, ngươi hẳn là có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta. Ta cũng có rất nhiều muốn cùng ngươi nói. Nhưng nam tê chỉ là cười khổ một chút, đã không cần hỏi. Hắn đều minh bạch. Nhưng thương quyết lại không thuận theo không buông tha nói, năm đó ta phạm phải đại sai, thiếu chút nữa hại chết con của chúng ta, cũng thiếu chút nữa hại chết ngươi. Là ta không tin ngươi, đối tố cửu tràn đầy thành kiến, cũng là ta cố chấp. Nếu hắn lúc ấy có thể buông thành kiến, đi gặp tố cửu một mặt, nam tê liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Trời đông già rét giả vũ, lột bụng sinh con, là nam tê liều chết bảo vệ hắn muốn giết chết hải tử. Cũng bởi vậy, một sớm Niết bàn, lại là hôn mê 8 năm lâu. Niết bàn mãi phượng hoàng trọng sinh, đại thắng quan cảnh, nếu không có trọng thường, cần gì hôn mê 8 năm. Thương quyết rốt cuộc rũ tay, xoa nam tê khuôn mặt, lại phát hiện hắn nước mắt lạnh lẽo, không, có đi phía trước độ ấm, ta không biết nên như thế nào tìm kiếm ngươi thông cảm, nhưng ta biết, mất đi ngươi mấy năm nay, ta sống không bằng chết, cũng như cái sắc không hồn tồn tại, hay là là, ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình tồn tại. Hiện giờ, hắn không nghĩ lại chết lần thứ hai. Hắn nếu nếu không đau, chỉ có nam tê trở lại hắn bên người. Nam tê, trở lại ta bên người. Thương quyết. Nam tê đánh gây hắn, kỳ thật năm đó đủ loại hiểu lầm. Ở nhìn đến ra lan sau, ta đều một chút một chút mà nghĩ kỹ, suy nghĩ cẩn thận. Thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Mà năm đó nhất thương ta một câu, đó là người nói sai sinh. Nhưng ta biết, kia cũng là người gạt ta. Ta nhân A tức chết, nhất biến biến mà tự trách thất tâm. Ký ức khôi phục cũng làm ta giống người điên giống nhau lo được lo mất. Người không tin ta, không muốn đi tìm tố kiểu ca ca sắc minh chân tướng, kỳ thật hết sức bình thường. Nói đến cùng, Thương Quyết cũng chỉ là tưởng giữ được tánh mạng của hắn thôi. Nam Tê lúc trước đau lòng ý tuyệt quá, lần này cũng đã chỉ còn lại có tiếc hận. Bởi vì này phân không tín nhiệm mà sinh ra tội nghiệp đã ở hai người chi gian hóa hạ một đạo hồng câu. Tu bổ là khó, vạn khổ là thật. Thương Quyết tim đập như nổi trống. Hắn đem Nam Tê vây ở hắn một phương thiên địa trung, ngươi đều minh bạch, vì cái gì không trở lại tìm ta. Ngươi có biết hay không? Trong lòng ta có bao nhiêu thống khổ? Ta liền mỗi một ngày thấy Lan Nhi một mặt đều làm không được, hắn rất giống ngươi. Ta tuy là chiến thần, lại bởi vậy khiếp đảm đến cực điểm, làm không được một cái hảo phụ quân. Rõ ràng đứa nhỏ này là lúc trước ngươi duy nhất lưu cho ta niệm tưởng. Nam Tê nghe lời này ngữ, ngơ ngẩn một lát, hắn cũng không thấy thương quyết như vậy yếu thế, nhưng cảnh còn người mất. Nam T cười khổ đối thương quyết nói, thương quyết, ta đã không phải kia chỉ bị ngươi lưu tại hậu viện, ngày ngày không được gặp người chim sẻ. Sáng nay ta là phượng tộc thái tử, ngươi là long tộc hoàng tử. Ta biết, ngày nào đó đại ta tộc lấy về lãnh địa, ta liền muốn kế thừa phượng tộc, trở thành tân phượng vương. Việc này ta tự nhiên biết. Ngươi đã biết, vậy ngươi cũng nên minh bạch ta vì sao chậm chạp không tới gặp ngươi, rồi lại không thể không gặp ngươi. Long tộc chiếm phượng tộc lãnh thổ 300 năm hơn, lần này muốn còn. Đó là nhục tộc cử chỉ Hai tộc quan hệ khẩn trương Nam T kế thừa phượng quân chi vị sau Vô số bái thiếp truyền đạt che phủ hà Duy độc không có long tộc Long tộc là có ý tứ gì Nam T không phải không biết Thương quyết lần này lại bị trong tộc trưởng lao khó xử Nam T như thế nào có thể lại giống như trước kia giống nhau Không hề cố kỵ mà đứng ở thương quyết bên người đi Hắn nếu làm như vậy Đó là cô phụ phượng tộc Cũng là đem thương quyết đặt một cái thế khó xử vị trí Chứ phi Nam T nhắm mắt Lại mở khi, thanh âm bình tĩnh, trừ phi, ngươi nguyện ý giúp ta, đem lãnh địa trả lại với ta phượng tộc. Như vậy, hai tộc chi gian quan hệ, mới có thể hòa hoãn. người ta mới có cơ hội. Nói đến cũng là buồn cười, này lãnh địa vốn chính là phượng tộc, lại ở bọn họ tao ngộ diệt tộc lúc sau, bị thiên giới ban cho thắng chiến mà về long tộc. Nếu là hán tộc, tất nhiên là không dám thu, bởi vì đây chính là phượng tộc lãnh địa, nó vốn là không thuộc về thiên giới, là phượng hoàng tổ tiên chính mình phách thiên mà đến lãnh thổ là thiên thần đối phượng tộc phù hộ. Nhưng Long tộc lúc ấy vì lướt qua phượng tộc, nhất cử trở thành thiên giới đệ nhất chiến tộc, lại là yên tâm thoải mái mà nhận lấy nó. Mà này phiến lãnh thổ nội ẩn chứa phượng tộc chất chứa mấy vạn năm tiên linh, nó là phù hộ phượng tộc con nối roi hoàn hảo trưởng thành nhà ấm, là phượng tộc nhất quan trọng gia viên, Nam Tê không thể không lấy về tới. nay đó người khác không biết, Nam Tê bọn họ cũng không dám giảng. Nếu là nói, sợ là càng thêm lấy không trở lại. Tiên đời liền sẽ bị người mơ ước. Long tộc chiếm nó 300 năm hơn, đã cam chịu này lãnh địa là long tộc một bộ phận. Nếu muốn trả lại, long tộc ích lợi tất nhiên bị hao tổn, mặt mũi cũng không còn nữa tồn tại. Rốt cuộc lúc trước long tộc tuy được đến vượng vương Đông Thăng đề bạc, nhưng bọn hắn một lòng muốn cái quá phượng tộc tâm tư cũng là không giả. Mà Thương quyết xưa nay nhất coi trọng này đó, như thiết luật không thể đậu. Tựa như năm đó giống nhau, hắn đem thân là tiểu yêu nam tê giấu ở hậu viện, tuy là bảo hộ, lại cũng đả thương người. Nam T nhìn hắn, thân hình như là bị dừng hình ảnh tại chỗ. Hắn vô tình khó xử thương quyết, hắn chỉ là muốn nghe thương quyết một câu, giả cũng thế, lừa hắn cũng hảo. Lại ở cuối cùng, nghe được thương quyết câu kia, ta trước mắt không thể như vậy làm, xin lỗi, Nam T. chương 69 Phượng sinh nhạc cửu. Gió lạnh tồi qua, Nam T tâm là dần dần lánh xuống dưới. Hắn đứng ở tại chỗ, ngầm đầu nhìn thoáng qua A tức gieo cây ăn quả, cảnh còn người mất, mà bọn họ chi gian nào đó quan hệ, lại không có biến quá một lần đều không có. Hắn cũng không phải cố ý khó xử thương quyết, nhưng người luôn có si mộng, hy vọng đối phương vì hắn buông một lần quân thế, gần một lần liền có thể. Mặc dù thương quyết lần này thật sự nhượng bộ, hắn cũng sẽ không khó xử thương quyết. Sự tình tổng hội giải quyết, luôn có thích đáng phương pháp. Nhưng mà thương quyết lại cự tuyệt hắn. Nam Kê không phải không hiểu trong đó liên hệ, hắn nhẹ giọng nói, ta minh bạch ngươi tình cảnh, không cần khó xử. Thiên đế đem này cọc cục diện rối rắm ném cho người ta, thực sự là không thể nào nói nổi. Ta sẽ lại nghĩ cách, lúc cần thiết, sẽ tới cửa bái phòng long tộc. Thương quyết đang muốn nói cái gì, sương phòng nội đột nhiên chuyển ra một tiếng trầm vang, ngay sau đó đó là trọn nhi khóc lớn thanh âm. Hai người bất chấp cái gì, cơ hồ là bước xa nhằm phía sương phòng. Thương quyết đẩy ra môn, chỉ thấy trọn nhi ngồi ở trên giường gào khóc khóc lớn. Mà ra lan còn lại là trên mặt đất, ôm đầu cột tròn, hắn cả người đều đang run rẩy một chút thanh âm đều phát không ra. Hắn bên cạnh người là một cái phiên đảo giản trồng hoa. Bên trên ngọc khí bình hoa quăng ngã tạp nát, vết cắt ra lan nửa khuôn mặt. Tất cả đều là huyết. Lan Nhi. Thương Quyết tức giận, sợ tới mức trọn Nhi tức khắc xúc tới rồi giường trong một góc, hoảng sợ mà nhìn Thương Quyết. Hắn khóc đến liền đầu ngón tay đều ở phát run, hắn cũng không dám xem nam tê, sợ bọn họ cỡ trách hắn. Chọn Nhi chỉ phải nút nhát sợ sệt mà nhìn Thương Quyết bế lên ra lan, dụng thuật pháp vì hắn chữa thương. Ra lan khác nửa khuôn mặt còn treo nước mắt, đau đến vừa động cũng không dám động. Hắn bị chính mình trên tay huyết kinh hãi đến, cứng đờ thân mình bị thương quyết ôm vào trong ngực. Nam Đế buồn không được huyết, lại ở nhìn đến Hải Tử huyết khi, một lòng nhảy đến cấp tốc. Hắn lập tức xoay người ôm lấy trên giường Trọn Nhi, bưng kín hắn đôi mắt, "Trọn Nhi, không cần xem." Trọn Nhi ngốc lăng đã lâu mới hô, "Cha, cha." "Không sợ hãi, không có việc gì." "Trọn Nhi, không có việc gì." Lan Nhi một lát liền hảo, không cần sợ hãi. Nam Đế ôm chặt hắn, không ngừng mà trấn an hắn, đồng thời Nam T cũng hơi hơi nghiêng đi thân đi xem Gia Lan, khẩn trương đến hô hấp đều không thông thuận. Con hảo này đó bị thương ngoài ra đối tiên tới nói, không đáng nhắc tới. Gia Lan trên mặt thường, thực mau đã bị thương quyết chữa khỏi. Cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, Gia Lan má phải má thượng còn có một đạo nhàn nhạt vết sẹo chưa thối lui. Nam T lúc này mới lỏng che lại trọn nhi đôi mắt tay, áo trong hơi ướt, là trên người ra một tầng mồ hôi lạnh. Thương quyết ôm Gia Lan đi vào Nam T bên người, muốn đem Gia Lan giao từ Nam T. Lại không nghĩ, hài tử gắt gao túng chặt hắn quần áo, không muốn rời đi hắn. Gia Lan chưa bao giờ chịu quá lớn như vậy kinh hách, liền khóc cũng khóc không ra. Tại đây loại thời điểm, chỉ cần thương quyết ở hắn bên người, hắn liền sẽ bản năng dán thương quyết. Lan nhi nam tê rỗi tay đi ôm hắn, hảo thanh hống, Lan nhi ngoan, làm cha nhìn xem. Gia Lan lúc này mới lộ ra một chương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, kia nói vết xẻo tuy đạo, lại rất thấy được. Hắn vẫn như cũ không muốn rời đi thương quyết ôm ấp, chỉ cấp nam tê nhìn thoáng qua. Liền đem mặt chôn trở về thương Quyết trước ngực phần 75 kia bình Hoa là thiên giới lưu Ly Ngọc sở chế trên mặt hắn này nói xẻo hẳn là muốn lưu chút thời gian mới nhưng biến mất đã không đáng ngại đừng lo lắng thương quyết giải thích muốn đi xem chọn nhi lại phát hiện hắn chính xúc ở Nam tê phía sau sợ hãi mà cúi đầu thương quyết gọi hắn chọn Nhi. nhiọ nhi cùng chỉ thỏ con giống nhau co rúm lại ở Nam tê phía sau run run hắn là bị thương quyết mới vừa rồi kia gầm lên giận dữ dọa Sợ Thương Quyết muốn trách cứ hắn, mà Thương Quyết cũng là không hiểu hài tử cảm xúc, hắn vừa định hỏi thượng vài câu, liền bị Nam Tê ngăn cản. Thương Quyết! Nam Tê đứng dậy, tối nay, ngươi liền mang theo Lan Nhi đi bắt sương ngủ đi. Ngươi! Ta bồi chọn Nhi ngủ ở chính cư. Nam Tê như thế nói. Thương Quyết tức khắc nói, ngươi không đi. Là, ta lưu lại chiếu cố chọn Nhi. Lan Nhi nếu buổi tối không thoải mái, ngươi liền đem hắn lại ôm lại đây. Này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền thiếu ái. Sơ suất nào một phương đều không tốt. Nam Tê xoa xoa ra lan đầu, thò lại gần hôn hôn hắn thái dương. Ra lan nho nhỏ động động thân mình, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nức nở gọi ra một tiếng, cha. Lan Nhi cũng muốn nghe phụ cô nói, sớm một chút nghỉ tạm. Ra lan xoa đôi mắt, gật gật đầu, lén lút lại chiều trọn Nhi nhìn hai mắt. Duy thấy trọn Nhi một bộ sợ hãi bộ dáng, một đôi mắt đều khóc đỏ. Mới vừa rồi, là trọn Nhi đẩy hắn, hắn mới ngã xuống giường đụng vào trồng hoa bị bình hoa mảnh nhỏ thương tới rồi mặt. Nhưng Gia Lan không trách chọn nhi, hắn cảm thấy là chính mình không tốt. Là chính mình nói chuyện không giữ lời, đem ca ca hành tung nói cho cha, nhưng hắn cũng là sợ ca ca xảy ra chuyện, sợ ca ca bị người đào nội đan, hắn không nghĩ tới ca ca sẽ như vậy sinh khí. Hắn rất sợ chọn nhi thật sự bất đồng hắn chơi. Tiểu hài tử tâm tư lơn thuần, không bằng đại nhân nghĩ đến nhiều, nghĩ đến thấu triệt. Thương thương một chút việc nhỏ, khiến cho hắn cảm thấy thiên muốn sụp Gia Lan ủy khuất mà nhấp môi, lại thấy trọn nhì hôm nay đặc biệt khác thường. Ngày xưa tiểu khoe khoang một chút cũng chưa, hắn tránh ở nam tê trong lòng ngực, không ngừng mà nước nở, ô ô mà lại lần nữa khóc thành tiếng tới. Gia Lan từ nhỏ chính là cái khóc bao, vừa nghe đến ca ca khóc, hắn cũng nhịn không được, hoa một tiếng khóc lớn lên, so trọn nhi khóc đến còn lớn tiếng. Trọn nhì bị hắn tiếng khóc một dẫn, cũng càng thêm khó chịu, cho rằng Gia Lan là đau, trong lòng ấy nấy đến không được, lại sợ hãi lại thương tâm. Hai đứa nhỏ đều gân cổ lên khóc, Thương Quyết đành phải ôm ra Lan ra chính cư sướng phòng. Gia Lan nắm chặt Thương Quyết quần áo, nước mũi nước mắt chạy Thương Quyết một bả vai. Đổi lại ngày thường, Gia Lan là trăm triệu không dám như thế vật rão, nhưng hôm nay hắn trong lòng thực sự khó chịu, ghé vào Thương Quyết trên người khóc đã lâu mới bằng lòng dừng lại, hẳn là khóc mệt mỏi. Thương Quyết không giống nam tê như vậy sẽ ôn thanh tế ngự Hống Hải tử, hắn đại Gia Lan không khóc, liền đem hắn phóng tới trên mặt đất. Bọn họ liền bắc xương đều không có đi. Liên ở chính cư ngoại cách đó không xa đứng. Lan nhi. Phụ quân Gia Lan ngượng ngùng mà bắt lấy chính mình quần áo một góc, còn muốn ôm một cái. Còn đau không? Thương quyết sờ sờ hắn đầu. Gia Lan lắp đầu. kia vì sao còn muốn như vậy khóc? Thương quyết lại hỏi, còn có, vì sao ngươi sẽ ngạ trên mặt đất? Gia Lan rũ xuống mi mắt, lông mi khẽ run, không muốn mở miệng. Thương quyết lại đoán được, là ca ca cùng ngươi cãi nhau. Cho rằng thương quyết muốn trách cứ chọn nhi, Gia Lan vội vàng nói là Lan Nhi chính mình không cẩn thận. Theo sau, hắn héo, bởi vì hắn chỉ cần nhìn thương quyết cũng không dám nói dối, phụ quân, ta không có tuân thủ đức định, ca ca nhất định chán ghét ta nói, ra Lan trong ánh mắt lại tràn đầy nước mắt. Hắn khóc lóc nói, chính là tàng tổ mẫu nói, ca ca sẽ bị đảo nội đan, ta sợ hãi. Nếu không nói cho cha, ca ca nếu là chết mất làm sao bây giờ. Hắn khóc đến đầy mặt bỏ bừng, vốn là so cùng tuổi hài tử muốn tiểu thượng một vòng thân mình càng hiện gây yếu. Gia Lan thậm chí đều có chút đứng không vững. Lan Nhi, khóc là giải quyết không được vấn đề. Thương quyết đỡ hắn. Ta biết Gia Lan chính là cảm thấy thương tâm. Người thích ca ca sao? Thương quyết rất ít sẽ như vậy lời nói thâm thiếm mà cùng Gia Lan nói chuyện. Gia Lan có điểm ngông, nhưng thực mau liền trả lời thượng, thích. Caca sẽ mang ta đảo con kiến hoa, còn sẽ mang ta sở tiểu ngư. Hắn còn sẽ, còn sẽ đem quần áo lót ở ta dưới chân. Caca kỳ thật thực quan tâm ta. Lan Nhi thích Caca. Lan Nhi không nghĩ bị ca ca chán ghét. Nghe này, Thương Quyết hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cầm hắn tay. Lan Nhi, đầu tiên, việc này ngươi làm được rất đúng, nhưng ngươi cũng xác thật vi phạm cùng Trọng Nhi ước định. Hiện nay, ngươi muốn như thế nào làm? Là ở chỗ này tiếp tục khóc, vẫn là đi cùng ca, ca xin lỗi. Thương Quyết đối ra Lan giáo dục cũng không là đặc biệt ôn hòa. Trọng Nhi mới trở lại hắn bên người, không hiểu biết Thương Quyết tính tình. Thương Quyết đi phía trước cũng là như thế, tuy thích tiểu hài tử. Nhưng tuyệt không chuyện sẽ ra sự dựa vào đối phương. Đặc biệt là vào giờ phút này, Gia Lan lắc lư tiểu tính tình, còn cần hắn đi đẩy một phen. Thương quyết sẽ không do dự. Mà Gia Lan sớm đã thành thói quen thương quyết nghiêm khắc thái độ, hắn lung tung mà xoa xoa đôi mắt, dùng sức gật đầu, muốn đi cùng KK xin lỗi, còn muốn, còn muốn về sau vẫn luôn có thể cùng KK cùng nhau chơi. Cùng lúc đó, chính cư xương phòng nội. Nam T cầm vắt khô khăn cấp trọn nhi lau mặt, trọn nhi hút cái mũi, lo lắng mà nhìn quanh bốn phía. Chọn Nhi. Nam T gọi hắn, xoa xoa hắn mặt. Cha. Chọn Nhi hồng hấp mắt, lo lắng hỏi, Lan Nhi thật sự không có việc gì sao. Thật sự, trên mặt hắn vết xẻo quá mấy ngày sau cũng sẽ biến mất. Nam T ôn thanh, Chọn Nhi, có thể nói cho cha là chuyện gì xảy ra sao. Chọn Nhi đem mặt chôn ở đầu gối, không hề răng. Nam T hơi hơi thở dài, cũng không tính toán cường hỏi. Thấy Chọn Nhi dáng vẻ này, hắn đại khái là có thể đoán được một chút. Tối nay gió mát. Nam Tê khép lại nửa phiến cửa sổ, xoay người vỗ nhẹ trọn Nhi bối, "Trước ngủ mở giấc, ngươi khóc lâu như vậy, khẳng định là mệt mỏi. Cha sẽ ở bên cạnh ngươi buổi ngươi, đừng sợ." Trọn Nhi nụt nụt gật đầu, cuộn tròn ở đệm chăn trùng, Nam Tê liền nằm ở hắn bên cạnh người, cầm hắn tay nhỏ. Hắn tay rướt rầm dàng, còn có hắn mới vừa rồi cọ qua nước mắt dấu vết. Trọn Nhi lông mi như cũng ảm ướt, giống lây dính sương mù, hắn bị Nam Tê nắm chặt xuống tay, trong lòng mới dễ chịu chút, nhỏ giọng nói, "Cha Là ta đẩy làn nhi Ta ngại hắn khóc đến xảo, liền không cho hắn khóc, tưởng rỗi tay che hắn miệng, nhưng là... Hắn quá tiểu cái, ta không cẩn thận đem hắn đẩy xuống giường hắn là ở nhận sai, thành thành thật thật, bởi vì sợ hãi bị chỉ trích, vẫn luôn liền nơm nớp lo sợ mà xúc thân mình, ta sai rồi. Nam tên nửa đứng dậy, thấy hải tử xúc ở bóng ma. Hắn nghĩ nghĩ, đem kia chản ánh đến lấy gần, đặt ở đầu giường một phương lùn trên tủ. Chọn nhi không rõ nguyên do mà đi theo đứng dậy, nước mắt làm ướp vào áo. Hắn nhìn Nam Tê, cha. Chọn nhi, ngày mai cha mang ngươi đi cùng Lan Nhi nói lời xin lỗi, hảo sao? Ta sợ hãi Lan Nhi đã chán ghét ta. Sẽ không, Lan Nhi cùng ta nói rồi, hắn thích nhất ca ca. Này, như vậy sao? Chọn nhi không có không đáp ứng lý do, hắn cũng muốn cùng ra Lan xin lỗi, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu là cha nguyện ý dẫn hắn qua đi, nhưng thật ra tỉnh hắn một quọc phiền lòng sự. Đang nghĩ người tới, hắn liền nghe Nam Tê ngay sau đó lại nói. Còn có đó là, cha phải hướng ngươi xin lỗi, hy vọng Chọn Nhi có thể tha thứ ta. Cha! Chọn Nhi nhất thời không phản ứng lại đây, cho đến hắn nhìn thấy Nam Tê yêu sầu mặt mày khi, mới thoáng có chút đã hiểu Nam Tê xin lỗi nguyên nhân. Mấy ngày trước đây, là cha không đúng, sơ sót ngươi cảm thụ. Cha thể, nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn thật là chân thành mà đối trọn Nhi nói, Chọn Nhi, cha kỳ thật vẫn luôn thực buồn, rất nhiều sự tỉnh cố không được chu toàn. Cũng không rõ nên như thế nào đối với người cùng Lan Nhi mới là chính xác Nhưng từ hôm nay trở đi, cha nhất định sẽ nỗ lực sửa lại Nếu về sau còn có làm sai, chọn Nhi không cần khách khí Trực tiếp chỉ trích ta đó là Nhưng làm hài tử, nào có đi chỉ trích cha Chọn Nhi, cha cũng biết sai rồi, chúng ta hòa hảo đi, được không? Chọn Nhi cảm thấy những lời này thật là mới lạ Phản phất cha không hề là cha, mà là một cái tuổi sấp xỉ bằng hữu Hắn trong lòng đống nhiên ấm tích tụ lớp băng thoáng hòa tan thành một quán nước ấm. Chọn Nhi chớp trước mắt, lại nghe Nam Tê nói, Chọn Nhi, về sau cha nhất định cũng còn sẽ lại không cẩn thận phạm sai lầm, cũng không biết khi nào lại muốn lại hại ngươi thương tâm, nhưng, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể tùy ta hồi che phủ hà. Cuối cùng này một câu, Nam Tê giảng không ra khẩu. Hắn cảm thấy chính mình quá ích kỷ, rõ ràng bị thương hài tử tâm, lại không muốn hắn rời đi chính mình. Chọn Nhi đã 8 tuổi, tuy còn nhỏ. Nhưng cũng có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến, nam tê không nên miễn cưỡng hắn. Thôi, việc này lúc sau nhắc lại. Nếu chọn nhi thật sự thích ở thương quyết này chỗ, nam tê là tuyệt không sẽ mạnh mẽ làm hắn cùng chính mình trở về. Nhưng hắn là cô đơn. Chỉ là bên thai lại nghe đến chọn nhi như vậy hỏi hắn, cha cũng là lần đầu tiên làm cha, đúng không? Nam tê ngơ ngẩn, theo sau ấy náy mà cưới đầu. Là chọn nhi đứng lên, chủ động ôm lấy nam tê, trước kia thuốc phụ đã dạy ta. Lần đầu tiên làm việc, khó tránh khỏi sai lầm. Tựa như ta chảo tiểu ngư giống nhau, lần đầu tiên tổng bắt không được, mà sau thì tốt rồi chọn nhi ôm nam tê cổ, thuận thế hoa tới rồi trong lòng ngực hắn, cha dưỡng ta, tựa như chảo tiểu ngư, nhiều dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Hắn lại như vậy hiểu chuyện hài tử, sớm mà liền vì nam tê phô hảo bậc thang, ta đáp ứng hòa hảo. Nam tê ôm chặt hắn, đột nhiên không biết nên nói cái gì, hắn ở cái này hài tử trước mặt, thật sự là hổ thẹn. Nhân thế gian có một câu cách ngôn Đó là đầu cái hải tử tất nhiên có hại Làm phụ mâu chính là lần đầu tiên Làm hải tử cũng là cái thứ nhất Nơi trốn kết ngược đáp Nơi trốn không được tự nhiên Nhưng này phân ái, cũng là đệ nhất phân Cha, kỳ thật ta là ghen thị Chọn nhi cái mùi toàn Người đối đệ đệ hảo Ta liền cũng tưởng người đối ta giống nhau hảo Ta cũng tưởng bị cha ôm ngủ Tưởng bị cha uy sớm một chút Tưởng cùng cha mỗi ngày dính ở bên nhau Muốn cho cha bổi ta sờ cá Ta ghen thị, cha Hắn cũng nói Nhưng là thúc phụ nói qua, ta thực hảo hống, người hống hống ta, ta thì tốt rồi. Phụ tử chi gian nào có cái gì cách đêm thủ, chọn nhi hiểu chuyện làm nam tê dị thường chua sót. Nhưng sau này lộ rất dài, hắn mới làm cha, sẽ có rất nhiều không đủ chỗ muốn đi đền bù. Hắn phải học được trưởng thành, học được làm một cái hải tử tâm gương, cùng với làm một cái hải tử cảng tránh gió. Hắn sẽ ở chọn nhi cùng Lan Nhi trong cuộc đời tồn tại thật lâu, bởi vì bọn họ là hắn ràng buộc, cũng là hắn kiếp này không thể thiếu làm bạn. Đứa nhỏng đốc, nam thế nói, nói, trọng nhi đột nhiên lo lắng nói, cha, phụ quân có thể hay không mắng ta. Hắn bất tan lên, nhớ tới vừa rồi Thương Quyết biểu tình liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Sẽ không, ngươi phụ quân như thế nào bỏ được mà ngươi. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến đốc đốc hai tiếng, ngay sau đó, xương phòng môn bị Gia Lan đẩy ra. Thương Quyết đứng ở hắn phía sau, không coi ôm hắn, ngược lại làm chính hắn đi vào xương phòng. Gia Lan khẩn trương mà nhìn trọng nhi. Quay đầu lại nhìn nhìn ân quyết ở thương quyết gật đầu ý bảo hạ ra lan rốt cuộc lấy hết can đảm thắp thắp mà chạy tới trọn nhi cùng Nam tê trước mặt hắn chạm chính thân mình đối trọn nhi chắp tay thi lễ Kaka ta sai rồi thỉnh ca ca tha thứ Lan nhi nói chuyện không giữ lời Lan nhi bảo đảm sẽ không lại có lần sau. Trọn nhi mà người liền thấy ra lan gục xuống mày lại lần nữa nói ta còn tưởng cùng Kaka cùng nhau chơi chúng ta hòa hảo đi Kaka được không lời này nói được cùng mới vừa rồi Namtê Lại là có vài phần tương tự. Đang ở lúc này, Thương Quyết chiều Nam Tê vây vây tay. Nam Tê tuy không yên tâm hai đứa nhỏ, lại vẫn là đi hướng Thương Quyết. Bất quá một lát, hắn đã bị Thương Quyết kéo đến ngoài cửa. Ngươi làm cái gì? Nam Tê như mày. Bọn nhỏ muốn nói vài câu nói khẽ, chúng ta bên ngoài chờ. Thương Quyết không có buông ra Nam Tê tay ý tứ, ta cũng còn có chuyện phải đối ngươi nói. chương 70 Mươi Phượng sinh hai nhặt. Phòng trong. Thấp bé ra lan đứng ở giường trước. Đáng thương vô cùng mà dối tay, Kaka ta bỏ không đi lên. Hắn nhân bẩm sinh thể nhược, so chọn nhi nhỏ suốt một vòng, liền liền một chiếc giường giường đều so với hắn muôn cao. Hắn tưởng chủ động bò lên trên đi cùng chọn nhi cho chuyện, nhưng bất đắc dĩ, không có đại nhân trợ giúp, ra lan chân ngắn nhỏ như thế nào đều đặng không đi lên. Hắn không có cách nào, đành phải cùng chọn nhi xin giúp đỡ, Kaka ca, ca, giúp giúp lan nhi đi. Chọn nhi đành phải dối tay, đem ra lan liền lôi xả mà tốn lên rừng giường. Thở hồng hộp mà nói, ngươi cũng quá lùn Gia Lan oai hoai đầu, về sau, về sau liền trường cao nhà. Phần 76 Nói xong, hắn thỏ lại gần, một đôi con ngươi vẫn là ướt ác. Gia Lan thành thành thật thật mà ngồi ở trọn nhi bên người, lấy lòng giống nhau hỏi, ca ca, ngươi hôm nay có hay không ăn đậu đỏ bánh nha? Ăn. Trọn nhi quay đầu đi, ngón tay môi sẵn đan. Ăn ngón sao? Ăn ngón A. Gia Lan cười cười. Ta cảm thấy ca ca tiểu cá khô so đậu đỏ bánh ăn ngon 100 lần. Chọn Nhi sờ sờ chính mình cái ốc, trong lòng dâng lên một khổ cảm giác về sự ưu việt, kia đó là khẳng định a a, ngươi làm gì lại chụp ta mông ngựa, ngươi không cần trụng. Gia Lan sừng sốt, vội vàng gật đầu, hắn nhấp môi, cùng chọn Nhi đối diện không nói gì. Qua một hồi lâu, Gia Lan xoa xoa đôi mắt, trên mặt vết xẻo ở ánh nến trung loang thoáng. Chọn Nhi phiết xem qua nhìn hắn, rũ xuống mi mắt, Lan Nhi. Ấn. Cà ca. Gia Lan lập tức trả lời Thực xin lỗi Gia Lan chớp trước mắt Chọn Nhi ôm đầu gối, nhỏ giọng mà lại nói Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đẩy ngươi Nói, chọn Nhi ngại ngào Hắn lấy hết can đảm dối tay sờ sờ Gia Lan trên mặt vết sẹo Còn đau không đau à Gia Lan nhất thời kích động Đầu riêu đến cùng cái chống bỏi giống nhau Liên tục nói, Lan Nhi không đau, thật sự không đau Cà ca đừng khóc, cà ca, đừng khóc nha Hắn cũng dối tay đi sờ chọn Nhi đôi mắt Mới lạ mà cho hắn lau nước mắt, "Kaka, không đau, thật sự nha. Ngươi không cần gạt ta chọn Nhi hút cái mũi. Không có lửa kaka." Gia Lan tiểu cầu giống nhau mà dán Trọn Nhi, mềm như bông hỏi, "Kaka, chúng ta hòa hảo sao?" "Hóa hảo. Kia về sau có phải hay không lại có thể cùng nhau chơi." Gia Lan một đôi con ngươi lấp lánh, cùng bầu trời ngôi sao giống nhau. Trọn Nhi gật gật đầu. Gia Lan vẻ mặt chờ mong hỏi, "Kaka, ta có thể hay không ôm ngươi một cái?" Người muốn ôm liền ôm đi, ta lại không phải lá hổ, không hung. Chọn Nhi bị Gia Lan thật cẩn thận bộ dáng cho cười, hắn chủ động cùng Gia Lan ôm làm một đoàn, thân mật mà cọ cọ. Lan Nhi, chúng ta về sau không cãi nhau. ân Gia Lan cao hứng đến lợi hại, tay nhỏ gắt gao mà ôm Chọn Nhi, ta thích nhất ca ca. Nhưng ta thích nhất cha, Lan Nhi, thực xin lỗi, cô phụ người ý tốt. Ý tốt này từ là Chọn Nhi trước đó không lâu mới vừa học. Gia Lan. Gia Lan, kia. Ta đây thích nhất phụ quân. Ca ca cùng cha xong song để nhị đi. Ngoài phòng. Nam tê, mới vừa rồi bị bọn nhỏ đánh gãy thương quyết nắm chặt nam tê tay, ta nói còn chưa nói xong. Nam tê khó hiểu. Năm đó nếu không có phượng vương đông thăng đối long tộc để bạt tri ân, long tộc cũng sẽ không có hôm nay rạng rỡ. Phượng tộc gặp nặng khi, chúng ta không có ra tay tướng trợ, phượng tộc nghèo túng sau, chúng ta lại vong ân phụ nghiêm mà cầm phượng tộc lãnh địa. Việc này lúc ấy ta có khuyên can quá ta phụ quân nhưng không làm nên chuyện gì, cũng bởi vậy, chuyện này sai rồi nhiều năm như vậy. Đây là Long tộc thua thiệt phượng tộc, ta chưa bao giờ quên quá. Thương Quyết vẫn chưa nói dối, nhưng hắn lúc ấy bất quá là một cái chỉ có thiên đế giúp đỡ ở Long tộc không có thực quyền hoàng tử. Phía trên lại có ba cái ca ca đẹ nặng, Long Phi cũng là đối hắn tồn tại như hổ rình ngồi Thương Quyết mặc dù là tưởng giúp một tay phượng tộc, cũng là không thể nơi hà. Còn nữa, tưởng tưởng giúp phượng tộc hắn cũng có tư tâm. Hơn 300 năm trước, hắn đi qua một lần phượng tộc. Đến quá một con Tiểu Phượng Hoàng Tâm Mạch Huyết, tuy chỉ có gặp mặt một lần, nhưng Thương Quyết nhưng vẫn nhớ do hắn. Phượng Hoàng di tộc, Thương Quyết cảm giác sâu sắc bất dĩ, trong lòng nhiều lần vì này chỉ Tiểu Phượng Hoàng tiếc hận. Mà nay khi hôm nay, hắn cẩn thận nghi đến, kia chỉ Tiểu Phượng Hoàng lại là cùng gia lan lớn lên rất là tương tự, nếu không đoán sai, hắn hẳn là khi còn nhỏ Nam Tê. Thật là tạo hóa trêu người, cho nên nhiều năm trước, Thương Quyết mới có thể không hề ngăn trở mà tiến vào Trường Nghi Phong, cùng Nam Tê kết nải đoạn duyên. Nam T, ta không biết ngươi còn có nhớ hay không, ở ngươi khi còn nhỏ, chúng ta gặp qua. Nam T tự nhiên nhớ rõ, hắn ở niết bàn ngày, ký ức liền như phá bá hồng thủy vào tới, tốt, không tốt, kể hết nhớ tới. Hắn lòng bàn tay hơi ấm, bị thương quyết nắm. Hắn túi đầu, lông mi khẽ run, không biết vì sao trái lương tâm nói, lúc ấy tuổi nhỏ, nhớ không quá rõ. Thương quyết cứng học. Nam T liền tiếp tục nói, nhưng ta nhớ rõ, có một vị thượng tiên cứu rơi xuống nước ta, ta liền tặng hắn một dọt tâm mạch huyết. Hắn không biết chính mình ở trốn cái gì, nhưng hắn những lời này cho Thương Quyết một viên thuốc căn thần. Nam Tê quả thật là ngươi. Thương Quyết là vui sướng, thì không chỉ là Nam Tê còn hảo hảo tồn tại, cũng là năm đó đứa bé kia như cũ hảo hảo tồn tại. Hắn là Nam Tê Nam Tê là hắn. Thương Quyết, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nam Tê càng nghe càng không rõ, Thương Quyết mặc dù là biết Long Tộc năm đó là sai, thì tính sao? Sáng nay Phượng Tộc lãnh địa một ngày không về còn, bọn họ liền trước sau cách một đạo hồng câu. Liên Tính biết năm đó lẫn nhau gặp qua, cũng bất quá là thêm tân phiền nào thôi. Thương Quyết lại đột nhiên thẳng thắn, "Lãnh địa việc, ta sẽ giúp ngươi." Thương Quyết, "Nhưng không phải hiện tại, trước mắt không phải làm việc này là lúc." Thương Quyết trầm giọng, sắc mặt nghiêm túc, "Mà nay, Long tộc nội loạn, thêm hạ khủng phải có sở hành động, ta cần thiết nghĩ cách trước gáp xuống tới. Ta ở Long tộc tuy có thực quyền, lại chung quy muốn qua trong tộc trưởng lão kia một quan, mới có thể đem lãnh địa còn cho ngươi. Nếu mạnh mẽ vì này, Long tộc làm khó dễ." Phượng tộc ít người, chẳng phải là làm ngươi ăn cái lỗ nặng. Còn có kia lãnh địa phía trên long tộc con dân, ta cũng muốn nghĩ cách dàn xếp. Này đó là hắn nói, trước mắt còn không thể có điều động tác nguyên nhân. Đạo đạo ngăn trở, trả lại lãnh địa việc, tất nhiên là không đơn giản. Nam T dừng một chút, đông dương tâm loạn như ma, vì sao, vì sao đối ta nói nhiều như vậy. Long tộc nội loạn việc, thương quyết hoàn toàn có thể không nói cho hắn một cái ngoại tộc. Đi phía trước, thương quyết là cái gì đều không nói. Hôm nay lại toàn bộ mà đem sự tình đều nói cho Nam Tê. Này thay đổi lệnh Nam Tê có chút không được tự nhiên, này dường như là một giấc ngộng Thương Quyết không phải Thương Quyết, hắn cũng không phải Nam Tê. Nam Tê, 8 năm thời gian cũng đủ ta suy nghĩ cẩn thận. Nếu muốn cùng một người nắm tay cộng tiến, liền tất nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn. Năm đó hắn sai suy nghĩ lấy bản thân chi lực ôm hạ sở hữu dẫn tới phạm phải đại sai. Hiện giờ mất mà tìm lại, Thương Quyết sẽ không làm chính mình lại sai một lần. Việc này tuy là long tộc cùng phượng tộc chi gian đơn đoán, nhưng ngươi có bằng lòng hay không lại tin tưởng ta một lần. Thương Quyết tiến lên một bước, một tay xoa nam tê mặt, dựa thật sự gần, thâm tình vạn phần, nam tê, ta thể, ta tuyệt không sẽ lại cô phụ ngươi lần thứ hai. Nam tê tâm sắp nhảy tới cổ họng, Hoàng loạn đến cực điểm, hắn lập tức lại là ách. Còn không đợi nam tê làm gì đáp lại, phía sau liền chuyển đến một tiếng trầm vang. Tránh ở cánh cửa sau nghe lén trọn nhi cùng ra lan không cẩn thận quăng ngã cái té ngã. Gia Lan bị trọn nhi đẻ ở dưới thân, sắp bị đẻ dẹp lép. Trọn nhi đột nhiên vừa nhấc đầu, tuân khởi bị chính mình đẻ nặng đệ đệ, cha, tin tưởng phụ con đi. Gia Lan bị áp đau, vừa nhấc mặt, nước mắt lưng chồng mà đi theo ca ca nói chuyện, cha, cha, tin tưởng phụ con đi. Hai người bọn họ cái gì cũng chưa nghe hiểu, chỉ cảm thấy nếu là nam tê tin thương quyết, bọn họ ngày lành liền phải tới. Ở bọn nhỏ trước mặt, nam tê xấu hổ buồn bực, lập tức rút ra bị thương quyết nắm tay. Hắn đừng quá thân. Một tay bế lên một cái, hướng phòng trong trên giường phóng. Hai đứa nhỏ khờ dại nhìn Nam Tê, ánh mắt đơn thuần, lệnh Nam Tê hảo không xấu hổ. Cha! Chọn Nhi kêu hắn, ngươi đều cùng phụ quân ôm nhau qua, các ngươi còn không có hòa hảo sao. Ra Lan cũng đi theo kêu, cha! Chọn Nhi lầm bẩm, ta cùng Lan Nhi ôm một cái liền hòa hảo, cãi nhau người là sẽ không ôm nhau. Nam Tê hít sâu một hơi, sắc trời không còn sớm, mau ngủ đi. Hắn cấp hai đứa nhỏ dịch hảo trăn, đang muốn đứng dậy. Lại bị ra lan kéo lại tay. Cha. Nam T thấy vậy, túi người hôn hôn hai đứa nhỏ cái chán. Cha còn có nói mấy câu muốn cùng các ngươi phụ quân nói. Trong chốc lát lại tiến vào cùng các ngươi. Hảo sao. Hắn đứng dậy, đi đến ngoài phòng. Thương quyết như cũ đứng ở tại chỗ. Ráng người đỉnh bạt, lạ như mới gặp khi giống nhau Tuấn hướng Thương quyết. Nam T đi qua đi, đứng ở trước mặt hắn. Bóng đêm thật sâu, hắn trong mắt là mới vừa rồi hống quá hải tử còn lại ba phần ôn nhu Chiếu vào thương quyết đáy mắt, lại là thập phần ô nhu. Thương quyết là có bao nhiêu may mắn, nam tê cùng hài tử đều còn sống. Năm đó đủ loại hiểu lầm, đủ loại âm hưu, lại nói tiếp, đều là bị trước mắt nước bùn che khuất tầm mắt. Thương quyết đối nam tê hổ thẹn, thẹn ở tự cho là đúng. Hắn cho rằng hắn đối nam tê bảo hộ là đúng, lại bỏ qua nam tê trong lòng suy nghĩ. Nay chỉ chim sẻ nhỏ, là như vậy nỗ lực mà muốn lưu tại chính mình bên người, cho nên mới tưởng ra sức một bác, mạo hiểm sinh con. Trung quy, cái này ngọn nguồn là chính mình. Hắn hoài thai khi, chính mình không ở hắn bên người làm bạn, hắn mất đi bạn thân khi, chính mình đem hắn nhốt ở hậu viện, hắn khôi phục ký ức khi, chính mình một lần cũng không từng tiến nhiệm quá hắn. Như vậy, ngay lúc đó si ngôn si ngữ, đến tột cùng nói chính là Nam Tê, vẫn là hắn đâu. Thương quyết nữ mày, ngay sau đó, hắn nghe được Nam Tê nói, Thương quyết, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, Nam Tê cũng nói, nhưng ngươi muốn ta trở lại bên cạnh ngươi chuyện này ta còn vô pháp cho người hồi đáp. Cha ta cùng phụ quân để lại cho ta phượng tộc, tuy đã rất nát, lại là tộc nhân hy vọng cuối cùng. Nếu hắn đem hy vọng bóc tắt, hắn đó là một cái rõ đầu rõ đuôi tội nhân. Nam T trước mắt, căn bản tìm không thấy lưỡng toàn phương pháp, chỉ có thể chờ đợi lãnh địa trả lại lại nói. Thương quyết minh bạch, vội nói, không nổi. Còn có, lãnh địa sự tình, ta phía chính mình cũng có biện pháp. Ngươi không cần quá mức khó xử, ta nói muốn ngươi giúp ta. Chỉ là muốn biết ngươi hay không nguyện ý giúp ta nam tê đem lời nói đều nói hết rồi, ta biết long tộc nội bất hòa, ngươi vẫn luôn đều thực vất vả, cho nên, nếu ngươi ở long tộc gặp nạn, cứ việc tới tìm ta. Sau khi trở về, ta sẽ mang theo phượng tộc trước rời đến trường nghi phòng, ngươi có ta tâm mạch huyết, nhưng trộm tiến vào tìm ta. Thương quyết nghe này đó, trong lòng nóng cháy, hắn không nói, chỉ tiến lên một bước. Hắn trong mắt, có năm tháng lắng động lại tình yêu, như gió như mây, toàn xẹt qua nam tê trái tim. Nhưng ngươi tiến vào khi, không cần bị còn lại Phượng Hoàng phát hiện. Nam T bên tai ứng đỏ, vội vàng nói, ta tuy tuổi không lớn, nhưng lại có 8.000 năm tu vi, hẳn là có thể giúp được ngươi chút cái gì. Nhưng nếu ngươi không cần, liền không cần để ý những lời này. Nam T, ngươi nếu thật muốn giúp ta, tháng sau bàn đảo Yến liền có thể giúp ta. Thương Quyết nhẹ nhàng mà cười nói. Nam T vẫn như cũ thích Thương Quyết, hắn bị hắn tiếng cười chọc đến mất hồn mất vĩa, chỉ phải câu nệ mà nâng lên mặt. Nghe Thương Quyết như vậy nói, ta muốn ngươi ở bữa tiệc cùng ta ngồi chung một tịch, quan hệ thân mật, không sinh khoảng cách. Ngươi đánh cái gì bản tính? Cho chúng ta ngày sau làm trải chăn bản tính. Thương Quyết quả quyết nói, ta muốn dẫn thêm hạ thượng câu.